Thực hảo, các ngươi thành công khiến cho bổn tiên chú ý. Bài thi hắn là sẽ không ra, nhưng là hắn sẽ làm bọn họ vẽ bùa vẽ đến khắc, cốt, nguyên, tâm. Liên tư một ngày một chương, sai một chương bổ ba trăm mở ra thủy đi. Mãnh! Vân Tiểu không nghĩ tới Nguyên Giang sẽ đi ngược chiều khóa giảng đạo chuyện này, có lớn như vậy nhiệt tình. Không đợi đến tiên sư đường đem tứ ban cụ thể học sinh danh sách báo lại đây, hắn liền chủ động yêu cầu trước tiên nhập học, lại còn có cười đến vẻ mặt Xuân Phong nói. Thủ đạo giải thích nghi hoặc vẫn là công đức đại sự Nghi sớm không nên muộn Nếu kẻ tới sau thực sự có hiểu không chỗ Ta lại nhiều truyền thụ mấy ngày đó là Không cần phải gấp gáp với trong một tháng giáo xong Không ngại sự Nói xong thật đúng là liền cẩn trọng bắt đầu soạn bài giảng đạo Thậm chí so khai tam ban lão nhân còn muốn sớm hơn Vân tiểu không thể không liên hệ thiên sư đường qua loa đem cụ thể chương trình học định rồi xuống giới Cùng với gia tốc đoạt lại đệ tứ ban học phí Từ đây mỗi khi đi ngang qua thư phòng Đều có thể nhìn đến nguyên thuốc sư cởi đến vẻ mặt hiền lành, dùng như tắm mình trong gió xuân ngự khí giảng giải mỗi một loại pháp phù cụ thể hiệu dụng, phương pháp, cùng với vẽ bùa những việc cần chú ý cùng cách vách lao nhân thường thường tiêu ra một câu, các người đầu óc là trường bào sao. Có thể sai nhiều như vậy. Tiếng gầm gư hình thành tiên minh đối lập. Vân Tiểu cảm thấy lần cảm vui mừng, quả nhiên là cái đáng tin cậy hảo sư thúc đâu. Cùng cái kia chỉ nghĩ cỏ khóa người nào đó, hoàn toàn không giống nhau đâu. Nàng than một tiếng. Lại lần nữa lôi trở lại tâm thần, chuyên chú ở trước mắt các loại huyền môn thuật pháp phía trên. Bởi vì trang một cái ít, ít, ít, ít, ít, lở hào huyền mạch nguyên nhân, nàng thành một cái nạp điện 2 giờ, phát ra 5 giây đặc thủ thiên sư. Cho nên đến tưởng điểm biện pháp, kéo dài một chút nàng phát ra thời gian. Tranh thủ tìm ra một ít, nhưng cầm luyện phát triển thuật pháp, làm nàng có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm, không cần như vậy bị động. Đáng tiếc huyền môn thuật pháp tuy rằng nhiều, bên trong lại không có nàng muốn, cho nên nàng đành phải thiên sư đường còn có cái khác môn phái trưởng môn mượn một ít công pháp thư, muốn tinh tế tìm xem xem. Chỉ là nàng nhìn vài thiên, như cũng không có gì tiến triển. Nàng đều tính toán nếu xác thật không có, liền chính mình nghiên cứu nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không tân kiến một cái. Đáng tiếc không chờ nàng xem xong, lại bị đột nhiên tiến vào người đánh gãy. Vân tiểu xem xét mắt trước mặt người, theo bản năng nhìn nhìn ngoài cửa sổ không trung, còn chưa tới cơm điểm a, tổ sư ra có việc. Ân. Gia Uyên gật đầu, ánh mắt phiêu phiêu Một lát mới mang chút do dự đem trong tay bình đặt ở nàng trước mặt, không. Nhanh như vậy liền không. Nàng sửng sốt một chút, cho rằng hắn là đặc biệt tới đưa cái này, thói quen tính lây quá bình xoay người đặt ở phía sau trên giá, thuận miệng trả lời, vất vả tổ sư ra, lần sau ngươi trực tiếp làm ta hoặc là lão nhân đi lên lấy là được, không cần phiền thoái ngại tự mình đi một chuyến. Ra huyên ánh mắt càng phiêu, hơi hơi hé miệng làm như muốn nói cái gì, lại không có ra tiếng, nghẹn đến mức sắc mặt đều có chút phím hồng. Một lát nắm thật chặt bên cạnh người tay, hạ giọng nói, còn có. Cái gì? Vân Tiểu không nghe rõ, theo bản năng đến gần một bước, nhìn về phía hắn đôi mắt. Hắn lại đột nhiên đột nhiên chuyển khai đầu, trốn tránh dường như nhìn về phía bên cạnh nói, còn có bình. Nói xong trực tiếp vung tay lên. Vân Tiểu còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó toàn bộ nhà ở biến ma thuật dường như, xôn xao xuất hiện một loạt tiếp một loạt màu nâu không bại, mặt trên có ghi giả nguyên hai chữ, cũng có ghi lão nhân tên. Ngụp lăn đầy đất. Vân tiểu, toàn, tất cả đều là trống không. Sách sẽ liền điểm cặn bã đều không dư thừa, lại còn có tính thượng từ nguyên giang bọn họ cái hầm kia tới, lao nhân kia một phần. Nàng tức khắc cảm thấy não nhân có điểm đau, dày đặc hít vào một hơi, mới ra tiếng nói, chứ không nói cái khác, tổ sư gia, chỉ cần là bánh quy, ta nhớ rõ lần trước suốt làm 3 tháng phân lượng. Ân. Người nào đó yên lặng ngửa đầu xem nóc nhà. Lúc này mới qua một tháng đi. Hán biên xem nóc nhà biên nghiêm trang trả lời, ngươi ngày đó buổi tối trở về liền ngất đi rồi, không có làm cơm chiều. Cho nên ngươi liền ị vào chính mình ăn không mập, nhưng kính đem 3 tháng tổn lương toàn ăn xong rồi. Lại đói cũng không thể như vậy đi. Lại nói ngươi nhà không phải đã sớm tích có sao. Thật khi trong nhà có quạng A. Vân tiểu cảm thấy cả người đều không tốt. Làm như nhận thấy được tiểu đồ tôn không cao hứng, dạ huyên tức khắc có chút trột dạ dối tay chọc chọc nàng vai nhắc nhở nói, phòng bếp có bột mì còn có thể làm nha. Làm ngươi muội a. Vân Tiểu lúc này là thật sự sinh khí, nghĩ lại nghĩ đến đối phương tuy rằng là cái tỷ muội nhưng rốt cuộc là trưởng bối, nàng cần thiết muốn bình tĩnh, muốn văn minh, muốn hài hòa, rốt cuộc nàng là cái đảng viên. Nhưng là việc này tổng muốn giải quyết, bằng không làm lại nhiều đều không đủ hắn ăn, như vậy đi xuống nàng liền thật thành đầu bếp. Vì thế hít sâu một hơi, trực tiếp lôi kéo Mô Đồ tham ăn ra cửa, tổ sư gia, ngươi cùng ta tới một chút. Chương 139 làm bánh quy nhỏ. Vân Tiểu cảm thấy không thể lại như vậy quán tổ sư ra đi xuống, rốt cuộc hùng hài tử điểm mấu chốt chính là không có điểm mấu chốt. Vì thế nàng trực tiếp đem người một đường kéo đến phòng bếp, sau đó xoay người đem một kiện công cụ nhét ở trong tay của hắn. Đây là vật gì? Giả huyên một người, nhìn trong tay gậy gộc. chay cán bột. Vân Tiểu một bên chỉ chỉ bên cạnh bột mì túi, một bên giải thích nói, không phải muốn ăn bánh quy sao. Ta dạy cho ngươi làm. Giả huyên theo bản năng nhíu như mày, như cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao? Hắn không phải chỉ cần xoa mặt là được sao? Tổ sư ra vân kiều than một tiếng, nghiêm túc nói, ta không có khả năng vẫn luôn cho ngươi làm ăn. Hắn thần sắc đột nhiên căng thẳng, trong mắt tức khắc hiện lên một tia hoảng loạn, ngươi phải đi. Đi! Đương nhiên không phải vân kiều sửng sốt một chút, nay cùng nàng phải đi có cái gì liên hệ? Tiếp tục giải thích nói, ta ý tứ là, ta cũng có khác sự muốn nội không có khả năng mỗi ngày đại ở phòng bếp cho ngươi làm ăn. Nga! Hắn thần sắc tức khắc nối lỏng rồi lại bỏ thêm một câu nói ta có hỗ trợ xoa mặt không phải chỉ chờ ăn này không phải xoa không xoa mặt vấn đề vân tiểu biểu tình càng thêm nghiêm túc một ít nghiêm túc nói chúng ta thanh dương là huyền môn đạo tông không phải tân đông vương ngày thường làm một ngày tam cơm tự nhiên là không thành vấn đề giống đồ ăn vặt quả khô này đó đồ ăn vặt ngươi thích ăn ta cũng không phản đối nhưng ta cũng có chuyện của ta cũng là muốn tu luyện không có khả năng mỗi ngày cho ngươi làm các loại đồ ăn vặt tan vặt lại còn có không có hạn chế Cho nên về sau ta sẽ không lại cho ngươi làm bánh quy nhỏ. Hắn trong mắt quang mang tức khắc tối sầm đi xuống, cả người phản phất đều bị cái gì u ám hơi thở bao phủ ở, ánh mắt không ngọn nguồn mang lên chút. Vì khuất. Một lát mới nặng nề trở về một câu. ân Vân tiểu không ngọn nguồn liền cảm thấy đáy lòng đau xót, có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nói được quá trắng ra chút. Nghĩ nghĩ việc này luôn là muốn giải quyết, vì thế không có sửa miệng tiếp tục nói, ta không phải phản đối ngươi ăn đồ ăn vật ý tứ Tuy rằng ăn nhiều xác thật không tốt, chỉ là ngươi về sau lại muốn ăn, đến chính mình động thủ làm được chưa? Đương nhiên ta sẽ đem đồ ăn chế tác phương hướng dạy cho ngươi, thẳng đến ngươi học được mới thôi. Dạ Huyên ngây người một chút, xem xét nàng mặt, trầm tư một lát mới trầm rãi gật gật đầu, hảo. Vân Tiểu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nguyện ý học liền hảo. Lúc này mới chỉ chỉ bên cạnh trang bột mì túi nói, chúng ta đây liền từ nhỏ bánh quy bắt đầu đi, ngươi trước đem mặt cùng. Dạ Huyên gật gật đầu, cùng mặt hắn đến là có kinh nghiệm. Trực tiếp dương lên tay, tức khắc kia túi bột mì liền bay lại đây. Bên cạnh lưu nước trung tự động tự phát bay lên một cổ dòng nước, hỗn hợp bột mì xoay tròn lên, động tác kia kêu, kêu một cái mau lẹ thuần thủ. Không đến một lát thời gian liền hỗn hợp thành một cái cục bột, chỉ là kia xoay tròn lực độ lại không co dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, làm như có cái gì đang ở dùng sức xoa nắn cục bột giống nhau. Không đến nửa khắc trung công phu, một cái xoa nắn đến gai đúng châu ngứa cục bột liền xuất hiện ở không trung. Hảo! Gia Huyên quay đầu nhìn về phía nàng, Hoa Hảo cục bột cũng chậm rãi dừng ở thất phía trên. Vân Tiểu, thật đúng là toàn tự động trí năng hóa cùng mặt, xem ra phía trước xoay những cái đó cục bột là dùng được. Thời gian đoạn vài lần không nói, đều sẽ hợp lý lợi dụng thuật pháp. Vân Tiểu áp xuống đấy, lòng kinh ngạc, lúc này mới bắt đầu dạy hắn như thế nào cán bột. Áp Hình, quay. Ngoài dự đoán chính là, tổ sư gia học được thực mau cơ hồ chỉ cần nàng nói qua một lần, hắn lại động thủ làm một vài biến liền biết hơn nữa cùng nàng theo như lời không sai chút nào học tập bắt trước năng lực quả thực nhất lưu so chút nào đó đi học không nghiêm túc khóa sau chỉ biết chép bài tập học trai nhóm hiếu thắng nhiều vân tiểu tỏ vẻ thập phần vui mừng từ khai giảng tập ban tới nay cuối cùng gặp được cái đủ tư cách ưu tú học viên trong lúc nhất thời dạy học nhiệt tình vô hạn tăng vọt không đến một lát tổ sư ra đệ nhất lò bánh quy liền ra lò toàn bộ phòng bếp tức khắc bị một cổ quen thuộc bánh quy hương khí tràn ngập dạ huyên cầm lấy một khối cắn một ngụm quen thuộc hương vị tức khắc ở trong miệng tràn ra, hắn nhíu nhíu mày, ảo rất sao? Tổng cảm thấy cùng tiểu đồ tôn làm không giống nhau, như là thiếu chút cái gì. Thế nào? Thấy hắn không nói lời nào, vân tiểu có nghĩ thẩm thử xem, xem xét trên bàn hoàn chỉnh bánh quy, lại nhìn về phía trong tay hắn ăn thừa nửa khối, cũng không lãng phí, theo bản năng tiếp qua đi bỏ vào trong miệng, răng rắc răng rắc ăn xong rồi, tán thưởng gật gật đầu nói, làm được không tồi a, khá tốt ăn. Cư nhiên ngoại ý muốn ăn ngon cùng nàng làm cũng không có gì khác nhau. Dạ huyên ngẩn người thẳng tắp nhìn về phía nàng, ánh mắt ở mới vừa đoạt chính mình bánh quy tay, cùng ăn chính mình cắn quá bánh quy bên môi lưu chuyển, không ngọn nguồn trái tim run lên. Trong miệng vừa mới còn cảm thấy thiếu chút gì đó bánh quy, đột nhiên hương thơm bốn phía lên, thậm chí ẩn ẩn nổi lên một cổ khắc thường vị ngọt. Mạc Danh liền cảm thấy tâm tình thoải mái, giống như là Còn thực không tồi bộ dáng. Vì thế hắn lại lần nữa cầm lấy một khối đưa tới khỏe miệng nàng, thử lại. Vân Điểu sững sốt, Xem xét đối phương chờ mong ánh mắt, căn cứ không thể đả kích học sinh lòng tự tin tâm tình, vẫn là túi đầu cắn đi lên. Giang rác mấy ngụm ăn xong, lại phát hiện tổ sư ra lại lần nữa cầm lấy một khối, hai mắt sáng lên nhìn nàng. Làm như tưởng chờ nàng ăn xong, lại lần nữa tắt lại đây giống nhau. Vân Tiểu, mỗi cái đầu bếp đều có một viên đầu uy tâm sao. Dư lại tới trang đứng lên đi. Vân Tiểu vội vàng mở miệng ngăn cản, thuận tay cầm lấy ngăn tủ mặt trên tiểu bình đưa cho hắn, lưu đến về sau chậm rãi lại ăn Dạ tuyên lúc này mới thu hồi tính toán lại lần nữa đầu đi tay, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia thất vọng. Lại vẫn là duỗi tay tiếp qua đi, từng khối thật cẩn thận trang hảo. Bởi vì là lần đầu tiên, tổ sư ra lần này làm bánh quy cũng không nhiều, vừa vận tốt đủ chứa đầy một cái bình mà thôi. Vừa muốn đem cái nắp đắp lên, hắn lại đột nhiên dừng một chút, làm như nghĩ tới cái gì. Xoay người từ ngăn tủ mặt trên lại bắt lấy tới một cái tiểu bình, sau đó lại đem tiểu vại chung bánh quy từng khối di ra tới, phóng tới tân bình. Làm sao vậy? Nàng cho rằng phía trước cái kia bình có vấn đề, theo bản năng xem xét. Hắn lại duỗi tay đem di một nửa bánh quy bình đưa tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi. A. Vân Tiểu sửng sốt, ý gì? Thấy nàng không tiếp, hắn thuận tay méo cái quyết, ngay sau đó chỉ thấy bình phía trên đột nhiên kim quang trật lõe, tức khác nhiều ra mấy cái chữ to, tiểu đồ tôn bánh quy. Vân Tiểu! Như thế nào có loại chia của cảm giác quen thuộc? Nàng vừa định muốn cự tuyệt, nhưng nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Theo bản năng lại nhận lấy, đà tạ tổ sư ra. Ân. Gia huyên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, cảm giác bánh quy càng ngọt đầu. Từ học được làm bánh quy sau, tổ sư ra dường như nháy mắt mở ra cái gì đặc thủ chủ nghệ chốt mở. Một ngày học được một loại đồ ăn vật điểm tâm chế tác không nói, hậu kỳ thậm chí đều không cần nàng ở bên cạnh chỉ đạo, chỉ cần đem thực đơn viết xuống tới giao cho hắn. Hắn là có thể chiếu làm ra thành phẩm tới. Này nguyên bản là cái hảo hiện tượng. Rốt cuộc nàng cuối cùng từ chuyên trúc đầu bếp nhân vật bên trong giải phóng ra tới Nhưng mấu chốt là tổ sư ra chính mình làm liền tính Mỗi lần đều phải phân nàng một nửa là có ý tứ gì Giao học phí sao Nàng quét quét trên bàn đột nhiên xuất hiện tân bình, Lại xem xét trên giá cùng khoản bình ốm Mỗi một con mặt trên đều viết một hàng kim sắc tự thể Tiểu đồ tôn quả làm, tiểu đồ tôn bánh ngọn, tiểu đồ tôn bánh quy, tiểu đồ tôn Chỉnh chỉnh tê tê thả vài bài Đem toàn bộ cái giá đều ép tới đi xuống trầm vài tấc Tuy rằng hương vị là thật sự thực không tồi, nhưng nàng có phải hay không hẳn là huyền chuyển nhắc nhở một chút tổ sư ra, nàng thật sự không thích ăn đồ ăn vặt. chương 140 phòng trộm hệ thống. Nha đầu, tam ban bài thi thu lên đây. Đang nghĩ ngợi tới lão nhân đột nhiên đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn quen mắt bình, tức khắc ánh mắt soát sáng ngời. Di. Nha đầu ngươi lại làm gì ăn ngon. Đây là cho ta lưu đi. Nói trực tiếp liền cầm lấy cái kia bình. Từ từ. Nàng theo bản năng muốn ngăn cản, đó là tổ sư gia, không phải đâu nha đầu, ngươi tính toán một chút đều không cho ta lưu a. Nàng lời nói còn chưa nói xong, lão nhân lại trước một bước quán giật thượng, ôm bình không buông tay, như vậy tiểu một vại khẳng định là tổ sư gia chọn dư lại, ngươi liền cho ta được. Nói xong cũng mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, trực tiếp lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp mở ra bình, móc ra một khối điểm tâm chính là một cắn. Nháy mắt chỉ thấy nghe cả băng đạn một tiếng ròn vang, điểm tâm không có việc gì. Lão nhân nha đứt đoạn, một tia chói mắt máu tươi dọc theo kẽ răng chảy ra, nhiệm hắn đẩy miệng hắn đầy miệng tanh ngọn. Lão nhân sững sốt một lát, mới hậu chi hậu giác lấy ra trong miệng hoàn hảo không tổn hao gì điểm tâm, chỉ thấy kia xanh biếc điểm tâm phía trên đang sáng một cái kim sắc tiểu pháp trận, thập phần rõ ràng. Hắn tức khắc cả người đều không tốt, không phải đâu nha đầu, này cũng này quá mức đi, ở điểm tâm thượng điều khắc trận pháp. Vân tiểu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vội vàng tiếp nhận trong tay hắn bình vừa thấy, chỉ thấy không chỉ là lão nhân trên tay này một khối bên trong mỗi một khối mặt trên đều có khắc đồng dạng trận pháp nàng theo bản năng lấy ra một khối kỳ quái chính là điểm tâm vừa đến tay nàng kia trận pháp tự động liền giải khai nhập khẩu chỉ là thơm ngọt điểm tâm vị cũng không có giống lão nhân giống nhau bị trận pháp băng dụng răng này không phải ta làm là tổ sư ra làm có thể nói không hổ là huyền môn thủy tổ hợp với phòng trộm thủ đoạn đều như vậy bất kịp thời đại giàu có huyền môn đặc sắc gì lão nhân sửng sốt vẻ mặt người tờ mờ ở đầu ta biểu tình Tổ sư ra sẽ làm điểm tâm. Ân. Vân Kiểu lại gật gật đầu, khẳng định nói, mấy ngày nay ta chính là ở dạy hắn làm này đó. Lão nhân càng thêm kinh ngạc, mấy ngày nay nha đầu cùng tổ sư ra lao hướng phòng bếp chạy hắn biết, nhưng hắn cho rằng chỉ là cùng bình thường giống nhau. Tổ sư ra đồ ăn và ăn xong rồi, chờ đến cấp canh dự ở phòng bếp chờ Vân Kiểu bổ hóa mà thôi, không nghĩ tới, ngươi. Giáo tổ sư ra. Ta này trận có điểm nội, làm bất quá tới, cho nên dứt khoát làm chính hắn động thủ. Vân Kiểu thuận miệng giải thích một câu, nhìn nhìn có khắc trận pháp điểm tâm, trực tiếp bẻ thành hai nửa, mặt trên trận pháp trực tiếp liền phá khai rồi. Nàng thuận tay đệ một nửa qua đi, ngươi thử lại. Tổ sư ra tay nghề cũng không tệ lắm. Lão nhân theo bản năng bưng kín mặt sườn dụng răng vị trí, vẻ mặt cảnh giác nhìn kia nửa khối điểm tâm. Nếu thật là tổ sư ra làm, tổng cảm thấy nơi nào còn có hố bộ dáng. Trận pháp phá, không có việc gì. Hắn lúc này mới do dự tiếp qua đi, thật cẩn thận bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, lại cảm giác điểm tâm vào miệng là tan, đồng thời ẩn ẩn có cái gì chảy vào trong cơ thể, nổi lên đầy miệng ngọt lành cùng một cổ tươi mát hương vị, trong lúc nhất thời cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng không ít. Hảo. Hảo hảo ăn. Lão nhân đôi mắt tức khắc trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ chỉ miệng lại chỉ chỉ bình nói, nha đầu, này, đây là cái gì? Bánh đầu xanh A. Nàng thuận miệng trả lời, có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên A. Nha đầu, ngươi không có ăn ra tới sao? Này bánh hoàn toàn không giống nhau a Có sao? Cùng nàng làm hương vị cũng không sai biệt lắm a Ơn ấn ấn. Hắn dùng sức gật đầu, hương phấn lại lần nữa nhìn về phía bình, ánh mắt tức khắc lấp lánh sáng lên, trực tiếp ha hả cười nói, nha đầu, ngươi nếu là không ăn nói, có thể hay không? Đem bên trong điểm tâm toàn bẻ thành hai nửa lại cho ta. Bốn bẻ cũng có thể a không gãy răng là được. Vân Tiểu nghĩ lại tưởng, trả lời nói, ta đến là có thể, bất quá đến cùng tổ sư ra nói một tiếng. Dù sao cũng là hắn đưa. Ơ, ơn ơn ơn. Lão nhân càng thêm kích động, chỉ cần nha đầu mở miệng, tổ sư ra sẽ không không đồng ý, cũng không biết tổ sư ra rốt cuộc thả cái gì, này bánh thật là cực. Lộc cục Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bụng trùng vang tới một tiếng quỷ dị tiếng vang. Lão nhân nguyên bản còn thần thái phi dương mặt, tức khắc bắt đầu vặn mẹo lên, sắc mặt càng là soát một chút trắng. Cả người đều cong đi xuống, ôm lấy bụng. Ta. Ta bụng hắn cái chán mồ hôi lạnh tức khắc bá một chút xuống ra, hai chân khép lại run rẩy lên. Người làm sao vậy? Vân tiểu cũng hoảng sợ, theo bản năng ruôi tay, ta xem. Vừa định muốn thăm mạch, hắn lại đột nhiên một phen đẩy ra nàng, không được, nha đầu làm một chút, ta nhịn không được tiếp theo đột nhiên xoay người sông ra ngoài, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhảy vào, nhà xí. Ngay sau đó liền chuyển đến đủ cục. Một trận một tiết ngàn dặm tiếng vang, thanh âm kêu kêu một cái không thể miêu tả. Truy lại đây Vân tiểu Nháy mắt sau này thối lui đến trăm mét có hơn. Vân Tiểu ngay từ đầu cho rằng hắn chỉ là ăn hư bụng, rốt cuộc tổ sư ra là cái nấu nướng tay mới, khó tránh khỏi sẽ thất thủ gì đó. Thẳng đến ba cái canh giờ sau. Người nào đó còn không có từ nhà xí ra tới. Mà hậu viện kia không thể miêu tả khí vị, ẩn ẩn có lao ra lão nhân cư chú tả thiên điện, hướng tới bên này hữu thiên điện thổi qua tới xu thế. Vân Tiểu ở dọn gian phòng cùng sông vào nhìn xem chi gian do dự một chút, mới nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính Lão nhân khả năng bỏ không ra, nàng tuy rằng là cái bác sĩ, nhưng thật sự không hảo xông vào ve nút cờ nam giúp hắn xem bệnh, nghĩ nghĩ đành phải tìm tới vi khuẩn gây bệnh. Tổ sư ra, ân, tuyệt đối không phải bởi vì quá số. Bánh đậu xanh nguyên liệu. Tổ sư ra sững sốt một chút, thuận tay đem mới làm tùng tháp tô phân một vại cho nàng, cũng thi pháp viết thượng, tiểu đồ tôn tùng tháp tô mấy chữ. Vì sao hỏi cái này? Lão nhân ở nhà sĩ ngồi sủau ba cái dưới canh giờ, lại ngồi sủau xuống đi phòng chừng thái dương liền xuống núi. Tổ sư ra tay gian một đốn, sắc mặt soát một chút liền lạnh xuống dưới. Người đem bánh đậu xanh cho hắn. Hắn nói chính là khẳng định câu, đôi mắt càng là thẳng tắp nhìn về phía nàng, thanh lãnh hai tròng mắt mang theo tràn đầy Hóa niệm. Vân tiểu bị hắn xem đến sửu sốt, không ngọn nguồn liền nổi lên chút trộn dạng, theo bản năng trả lời, liền cho nửa khối. Sau đó hắn liền ngồi sổm nhà sĩ, từ giữa trưa đến bây giờ nàng nhịn không được hỏi, tổ sư ra bên trong rốt cuộc bỏ thêm cái gì? Lão nhân sẽ không có việc gì đi. Hắn sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, ngắm mắt thiên điện phương hướng, trong mắt hiện lên chút cái gì, không sao, một ít tẩy gân phạt mạch tiểu thuật pháp mà thôi, không chết được. Tẩy gân phạt mạch. Nhưng nàng nghe như thế nào như là ở giữa ruột thanh chẳng đâu. Ân. Gia Uyên nghiêm trang giải thích nói, hắn nhập đạo quá muộn, thân thể tạp chất quá nhiều, tẩy gân phạt mạch với hắn tu vi hữu ích. Cho nên, tổ sư gia là vì hắn hảo. Ân. Chính là kia điểm tâm ta cũng ăn. Vì sao không có việc gì? Ngươi ăn bánh quý a? Hắn theo bản năng trả lời, ta ở bên trong dung nhập tiên lực, có thể vô sắc vô tức gian đem tạp chất tiêu mất, không cần ngồi xổm về đũa cờ. Cho nên Vân Kiểu hít sâu một hơi, ngươi là cố ý đem bình đặt ở ta trên bàn, Dẫn Lao nhân thấy. Giauyên, Vân Kiểu. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Chương 141 nhập sách nhị khảo. Không nghĩ tới tổ sư ra nói tẩy gân phạt mạch thật đúng là có hiệu quả, lão nhân chỉ ăn nửa khối bánh đậu xanh, hắn thật lâu chưa từng đột phá huyền tâm quyết. Ngày thứ hai đã đột phá tới rồi thứ năm trọng, cả người kinh mạch đều dường như cường kiện không ít. Ngay từ đầu lão nhân còn có điểm tiểu cao hứng, tuy nói quá trình gian nan chút, nhưng kết quả đích xác tương đối khả quan. Ngay cả kéo một ngày một đêm cúc hoa cũng không như vậy khó chịu đâu. Vì thế mấy ngày kế tiếp hắn không ngừng cố gắng, liên tiếp an bụng tới rồi, dẫn lôi gạo nếp viên, hồn phách suất khiếu quả làm, bạo tạc bánh qua treo, phun hỏa thịt khô. Vân tiểu, Bạch Duật ý thức được tình huống không đúng lão nhân. Lúc này mới phản ứng lại đây, tổ sư ra đây là ở lấy hắn làm cái gì kỳ quái thực nghiệm sao? Hắn hổ chi hậu giác tưởng kết thúc loại này tự ngược, chính là kế tiếp, hắn lại phát hiện, chính mình nước uống, ăn cơm, hợp với ngẫu nhiên thải đến quả dại, đều sẽ thường thường xuất hiện các loại vấn đề, không phải cháy, chính là bị điện, thậm chí có còn hội trưởng ra há mồm cắn người. Bạch ruột khóc không ra nước mắt, hiện tại tìm tổ sư ra xin lỗi còn kịp sao? Trong lúc nhất thời hắn đối sở hữu đồ ăn sinh ra sợ hãi thật sâu. Thậm chí có tích cốc ý niệm, này quả thực chính là dùng sinh mệnh ở ăn cái gì. Mấu chốt là rõ ràng là giống nhau đồ ăn, vì sao mỗi lần nha đầu ăn lên đều không có việc gì, vừa đến trong tay của hắn một giây hung tàn đi lên á huy. Lão nhân càng muốn liền càng cảm thấy chua sót, quả nhiên hắn mới là nhặt tên đệ tử kia đi. Vì thế, hắn thật sự nhịn không được, yên lặng đem đồ ăn vặt bưng cho nguyên giang, lại còn có cô ý thuyết minh là tổ sư gia cấp. Thẳng đến mắt thân nhìn đến Nguyên Giang cũng bị Viên Thiên lôi phách đến cháy đen cháy đen sau, kia Viên bị ngược tâm lúc này mới cân bằng chút. Ân, biết hắn không phải bị duy nhất bị ghét bỏ cái kia, đột nhiên dễ chịu nhiều đâu. Nguyên Giang, mệt mỏi tờ. Vân tiểu gần nhất đến là nhẹ nhàng rất nhiều, từ không cần cấp tổ sư ra nấu cơm sau, nàng đột nhiên nhiều rất nhiều thời gian. Bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì tư liệu không đủ nguyên nhân, nàng đến nay cũng không có nghiên cứu ra, hợp lý lợi dụng chính mình này thân dùng một lần linh khí phương pháp. Nguyên bản nghĩ nếu không đi thiên sư đường lại mượn điểm tư liệu nhìn xem, Tư Đường chủ lại trước một bước liên hệ thượng hắn. Nhập sách khảo hạch. Vân Điểu sửng suốt, giống như các nàng mới khảo xong không bao lâu bộ dáng, nhanh như vậy liền đến phiên tiếp theo giới. Đúng vậy. Tư Đường chủ tiếp tục giải thích nói, ngày mai chính là thượng sách khảo hạch thời gian, các phái trưởng môn còn có các trưởng lão, nhất trí đề cử Vân Đạo Hữu là chủ giám khảo. Người tu vi cao thâm lại từng vì như vậy nhiều đệ tử giảng đạo, làm quan chủ khảo là nhất thích hợp. Chính là ta đối nhập sách lưu trình còn có tiêu chuẩn linh tinh, cũng không quen thuộc ra. Nàng có chút do dự, không ngại sự. Từ đường chủ tiếp tục nói, thiên sư đường nhập sách khảo hạch tổ chức nhiều năm, đều có một bộ cố định an bài. Tuy nói là quan chủ khảo, nhưng cũng chỉ cần tham dự trận thuật cùng linh y hai hạng khảo hạch là được. Cụ thể khảo thí nội dung cũng đã định rồi, cái khác trưởng lão cũng sẽ từ bên hiệp trợ. Kỳ thật vân đạo hưu có thể làm chủ khảo đối huyền môn đệ tử tới nói, đã là lớn lao cổ vũ. nga Như vậy đến là không có gì vấn đề. Vân Tiểu lúc này mới yên tâm, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu nói, kia yêu cầu không cần ta ra mấy bộ bài thi linh tinh cấp các đệ tử. Không cần. N. Lời nói còn chưa nói xong, đưa tin phủ nội nháy mắt vang lên mấy tiếng chém đinh chặt sắt cự tuyệt thanh. Ha ha a từ đường chủ cười khan vài tiếng, cái này liền không phiền toái Vân Đạo hữu, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Làm người ra bài thi còn phải, tuyệt đối là sử thượng đệ nhất thứ toàn thể không điểm khảo hạch. Hơn nữa vẫn là bọn họ cũng không biết chính xác đáp án cái loại này. Hào đi. Vân tiểu đành phải gật đầu. Thương lượng một chút cụ thể thời gian, lúc này mới chặt đứt đưa tin phủ. Đến là bên cạnh lão nhân đột nhiên thấu lại đây nói, Nha đầu, ngươi muốn đi thiên sư đường sao? Ta cũng cùng đi đi, không chuẩn có thể giúp ngươi. Không được. Vân tiểu trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Lão nhân sửng sốt. Nàng lúc này mới nghiêm trang nói, chúng ta trong quan tổng cộng không vài người. Ngươi cũng đi rồi. Đem tổ sư ra đơn độc một người lưu tại trong quan thích hợp sao? Không phải, nhà đầu. Lão nhân vẻ mặt muốn khóc biểu tình nói thẳng, vậy ngươi đem ta đơn độc một người để lại cho tổ sư ra thích hợp sao? Hảo có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nguyên giang, các ngươi có phải hay không đã quên, ta cũng ở Á Quy. Có thể là ăn tổ sư ra làm gì đó, ăn ra bóng ma tâm lý, lão nhân cuối cùng vẫn là mặt dày mày dạng đi theo đi thiên sư đường cũng không biết có phải hay không gần nhất huyền môn học tập không khí nồng đậm nguyên nhân, lúc này đây nhập sách khảo hạch, so Vân Kiểu bọn họ tham gia thượng một lần, tham dự người càng nhiều. Toàn bộ thiên sư đường một mảnh biển người tấp nập, chỉ là báo danh đội ngũ, cũng đã sắp bài xuất huyền thành. Vân Tiểu nhìn đến đại điện quảng trường phía trên đám người khi, giật nảy mình, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy tham gia, hơn nữa so với dị vãng tiến đến khảo hạch bình xét cấp bậc đệ tử, nghe nói lần này tới đại bộ phận đều là lần đầu tiên nhập sách tân nhân nói cách khác, lần này Huyền môn hấp thu càng nhiều Tân tiến đệ tử. Này nhưng đều là thắc vân đạo hữu phúc. Tư Đường chủ cười con mắt, nhìn phía trước liếc mắt một cái, nhìn không tới đầu báo danh đội ngũ liếc mắt một cái nói, nếu không phải ngươi viết những cái đó công pháp, cũng sẽ không có như vậy nhiều người lựa chọn gia nhập Huyền môn, nhập đạo tu luyện công pháp. Vân tiểu sững sốt một chút, cái gì công pháp? Vân đạo hữu đã quên. Tư Đường chủ lập tức giải thích nói, lần trước ngươi không phải quản ta muốn chút cơ sở tu luyện công pháp sao? lại còn có tùy tay viết một ít đối thuật pháp lý giải. Nga, ngươi nói những cái đó đọc sách bút ký. Bởi vì huyền mạch nguyên nhân, lần trước nàng sắc thật hướng thiên sư đường mượn một ít cơ sở thư, nguyên bản này đó thư thanh dương cũng là có, chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân, thanh dương thư phòng cũng không biết bị hủy bao nhiêu lần, cho nên nàng đành phải hướng hắn mượn. Có thể là bởi vì phía trước xem công pháp dưỡng thành thói quen, nàng một bên xem, một bên sẽ thuận tay sẽ viết chút bạch thoại bản lý giải làm đọc sách bút ký. Còn thư thời điểm liền thuận tiện cho bọn họ. Đúng vậy, chính là những cái đó. Tư Lương chủ lại là vẻ mặt hưng phấn giải thích nói, tuy nói đều là chút cơ sở nhập môn thuật pháp, nhưng là kinh văn đạo hữu như vậy một viết, liền có vẻ càng thêm dễ dàng lý giải. Cho dù là một ít người thường, chỉ cần biết chữ nhìn lúc sau cũng có thể tự hành sở soạn học tập. Hắn mắt sáng rực lên, càng thêm hưng phấn nói, ta cùng chúng phái thương lượng một chút, đem vân đạo hữu chú viết quá này đó tâm đắc, in và phát hành đi ra ngoài, không nghĩ tới đại được nên. Rất nhiều người bởi vậy mà nhập về nói, cho nên lúc này thượng sách tân nhân mới có thể như thế nhiều. Nga. Nói cách khác nàng trong lúc vô tình đơn giản hóa một chút huyền thuật vỡ lòng giáo tài, gián tiếp mở rộng bọn họ chiều sinh lượng. Vân Tiểu gật gật đầu, cũng không có quá mức để ý, nghĩ nghĩ nhịn không được lại hỏi một câu, kia. Các ngươi thu học phí sao? Nàng có phần thành sao? Tư đương chủ, ngươi thờ mờ ở đầu ta. Bẩm đương chủ, ngài giao đại tên kia đệ tử đã đến thiên sư đường. Trước điện báo danh đệ tử mới vừa nhận được hắn đăng ký. Chính cho chuyện một người đệ tử đột nhiên lại đây bẩm báo. Từ Thanh Phong sử sốt, lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng giao đài nói, "Hảo, mau đem người thỉnh đến đại điện đi." Đúng vậy đệ tử lui xuống. Từ Đường chủ lúc này mới mang chút hương phấn giải thích nói, "Vân đạo hữu, lần này thỉnh ngươi tiến đến, trừ bỏ nhập sách khảo hạch chủ khảo bên ngoài, kỳ thật còn có một kiện chuyện quan trọng yêu cầu Vân đạo Hưu hỗ trợ." Chương 142 Thần ý nhân tài. Dị sự Vân tiểu hỏi, Vân đạo hưu trước hết mời nhập điện, một hồi ta lại cùng người giải thích, từ đường chủ sườn khai một bước, dẫn nàng cùng lao nhân hướng tới mặt sau đại điện đi đến. Nàng đi vào vừa thấy, mới phát hiện trong điện không ngừng là thiên sư đường trưởng lão, hợp với tam tông bốn môn còn có các thế gia trưởng môn gia chủ đều đến đông đủ. Vừa thấy các nàng tiến vào, nguyên bản liêu đến náo nhiệt mọi người tức khắc dừng lại, phản xạ có điều kiện giống nhau, đều nhịp một chút đứng lên. Vân thượng sư hảo, cũng không biết là ai trực tiếp thoát ra mà ra. Trong lúc nhất thời dường như mở ra cái gì kỳ quái chốt mở dường như, tức khắc toàn bộ đại điện sở hữu trưởng môn đều nhịp mở miệng, vân thượng sư hảo. Thanh âm kia kêu, kêu một cái vang rội. Vân tiểu bước chân một đốn, nháy mắt có loại về tới trận pháp lớp học ảo giác, theo bản năng liền trở về một câu, các bạn học hảo. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, vì thế lại bỏ thêm một câu, hiện tại không phải đi học, các vị mời ngồi. chúng trưởng môn lúc này mới phản ứng lại đây, tào. Thói quen. Trên mặt tức khắc có chút vô pháp nói rõ xấu hổ, nhưng không đến một lát Đại Gia lại tất cả đều bình tĩnh xuống dưới, cảm giác Đại Gia cùng nhau làm nói xấu hổ lên đều vô cùng tự nhiên đâu. đương nhiên, trừ bỏ mũ hai cái cùng nhau tiến vào người, vẻ mặt khó xử. Tư đương chủ, hắn có phải hay không cũng nên đi theo nói một câu, tổng cảm thấy có điểm không hợp đàn. Lão nhân, nguyên lai like khai ban còn có loại này nghi thức lưu trình sao? Hắn lớp học có phải hay không cũng nên hơn nữa. Ba người trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Từ đường chủ khụ một tiếng, lúc này mới bắt đầu giải thích khởi phía trước sự tới. Là cái dạng này Vân Đạo Hưu, lúc này trừ bỏ thỉnh ngài tới chủ khảo ngoại, chủ yếu là vì làm ngài hỗ trợ khảo hạch một người. Từ đường chủ nhìn nhìn bên cạnh một vị thanh y di trưởng muốn nói, lần trước Tây Nam thu hoa phái phụ cận điển phương bên trong thành xuất hiện một cái kỳ nhân, nếu là có thể vào đến thiên sư đường, đối huyền môn tới nói tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn. Vân Đạo Hưu nghĩ nghĩ, nói thẳng, hắn chẳng lẽ là linh y gì Từ đường chủ sửng sốt, kinh ngạc nàng cư nhiên một đoán liền trùng, vội vàng gật gật đầu, vân đạo hưu đoán được không sai, hắn thật là Linh Y Đi Nga! Vân Tiểu lên tiếng, tiếp tục nói, là cái dạng gì người? Vì cái gì muốn đơn độc khảo hạch? Hôm nay chính là nhập sách khảo thí, tuy nói Linh Y Đi thiếu, nhưng tiến đến nhập sách không phải không có, vì cái gì người này liền đặc thù một ít? Vân Thượng Sư có tất cả biết, từ đường chủ còn không có tới kịp giải thích. Bên cạnh một vị thanh y, y trưởng môn trực tiếp trước một bước mở miệng nói, người nọ cũng không phải là bình thường linh y đi ta chưa bao giờ gặp qua có này chờ y đi thuật người. Trong một đêm, liền trị hết trong thành thượng trăm khẩu người, hơn trăm người. Này đến là đích xác rất lợi hại, Vân Tiểu sửng sốt một chút nhìn về phía hắn, ngượng ngùng ngươi là. Thanh y lìa nam tử ngây người một chút, lúc này mới nói, thượng sư chưa thấy qua ta khả năng không nhớ rõ, ta là thu hoa phái trưởng môn cận thượng, cũng từng nghe qua ngài giảng đạo. nga Ngươi liền cận thượng A. Vân Tiểu trong óc hiện lên mấy chương bài thi, ta nhớ rõ, cuối kỳ khảo 59 phân cái kia. Cận thượng, có thể miễn bàn điểm sau. Mọi người, trừ bỏ tiêu lớp trưởng, cư nhiên còn có người thiếu chút nữa đạt tiêu chuẩn. Phản đồ. Tiếp tục nói nói người nọ tình huống. Vân Tiểu thúc giục. Cận thượng lúc này mới đem sự tình nói một lần. Thu hoa phái ở Tây Nam phương hướng, nơi đó bởi vì địa lý nguyên nhân hoàn cảnh tương đối gian khổ. Cho nên phạm vi mấy chục cái thành trấn đều chỉ có bọn họ một cái huyền môn môn phái, xem như một cái nghiệp vụ thập phần bận rộn môn phái. Mà Điền Phương Thành là khoảng cách bọn họ xa nhất thành trấn lần trước vừa vẫn có âm hồn làm loạn, bọn họ đi thời điểm, đã có thượng trăm cá nhân bị âm khí ăn mòn. Bởi vì phái chung cũng không có đóng giữ linh y gì, để, xin giúp đỡ cái khác môn phái lại qua xa, những người đó phỏng trường đợi không được khi đó, bọn họ nhất thời không có chú ý lúc này lại đột nhiên xuất hiện một người thanh niên. Tự xưng, có thể chữa khỏi bọn họ. Cận trường môn ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái, làm hắn thử thử. Không nghĩ tới này thử một lần thật đúng là hữu dụng, mọi người trên người âm khí biến mất đến không còn một mảnh không nói, đối phương còn gần chỉ dùng cả đêm thời gian, tiếp kêu, kêu một cái nhanh chóng. Cận thượng cùng hắn đệ tử đều sợ ngây người, phải biết rằng âm khí xâm nhập trong cơ thể sẽ sinh thành tử khí, cũng ngầm chiếm sinh cơ, cũng không phải là một chốc một lát có thể nổ, yêu tú linh y thì cũng yêu cầu phế một phen công phu. Hắn lại trong một đêm tất cả đều trị hết. Không chỉ có như thế, nghe nói sau lại điền phương thành còn đã xảy ra vài món âm hồn tác loạn sự, trong đó cũng có người bị thương, nghe nói còn có một vị lúc ấy cũng đã chặt đứt khí, lại vẫn là bị hắn cứu trở về, y thuật chi tinh diệu, ở địa phương đã truyền ra thần y Liệp Chi danh. Người này họ Quất, danh cầu danh, ta nghe nói hắn là tự học linh y y thuật, bởi vì không có sư môn, cho nên cũng không có tiến đến thiên sư đường nhập sách, liền nhắc nhở hắn một câu. Cận thượng nói, tư đương chủ cũng ra tiếng nói, hiện giờ huyền môn mai thời buổi rối loạn, minh giới lại hình như có loạt tượng. May mắn vân đạo hưu cùng thanh dương các đạo hưu, tâm hệ chúng sinh quảng thụ thiên hạ đạo pháp, hiện giờ mỗi người nhưng tập cao thâm đạo pháp. Chỉ là chuyên tu linh y đi giả vẫn là quá ít, nếu là người này có thể gia nhập thiên sư đường, làm linh y lìa trưởng lão, nhiều giáo tập chút linh y lìa đệ tử, sợ là ta huyền môn tất sẽ như vậy mà hưng. Hắn vẻ mặt hướng tới biểu tình, mọi người cũng nghe đến vẻ mặt kích động. Huyền môn hiện tại tình hình, ở gần chỉ là một năm trước, đừng nói là các đệ tử, liền bọn họ đều là tưởng cũng không dám tưởng. Đỉnh cấp đạo Pháp, cực phẩm công Pháp, còn có thiên cực trận, cực phẩm Pháp phù này đó, muốn học là có thể học, tưởng tu là có thể tu. Vô luận muốn học tập cái nào, tới liền cho ngươi luyện, không hiểu sẽ có người giáo. Không có tăng tư, không có bí thụ, càng đừng luận giết người đoạt bảo ác sự. Ngắn ngủn không đến một năm thời gian, huyền môn các phái chi gian thân như một nhà. Trước kia những cái đó các gia sản thành bảo bối giống nhau, khó gặp công pháp. Hiện tại chỉ cần đưa tin phù giống một tiếng, liền sẽ có người sao một quyển đưa lại đây. Chỉ cần ngươi có tâm học, không sợ tìm không ra địa phương học. Mà hết thể này thay đổi, tất cả đều là bởi vì trước mắt người. Muốn nói đỉnh cấp đạo pháp, cực phẩm công pháp, cái nào so được với thanh dương truyền thụ những cái đó. Chính là bởi vì vân đạo hưu khai cái này đầu, bọn họ mới ý thức được. Chính mình môn phái di vãng tư tàng công pháp không dễ dàng ngoại chuyện việc như vậy buồn cười. Bọn họ thân là huyền môn đệ tử, mỗi ngày kêu hàng ma trừ yêu, vì thiên hạ thương sinh. Kết quả là lại đem có thể cứu thương sinh thủ đoạn, gắt gao nắm ở chính mình trong tay không lấy ra tới. Này không phải buồn cười là cái gì? Hợp với chúng trưởng môn chính mình đều không rõ lắm, cụ thể từ khi nào bắt đầu, các môn các phái đều thập phần ăn ý đem phái chung những cái đó cơ mật công pháp truyền đi ra ngoài, ngay từ đầu còn chỉ là môn phái chi gian lẫn nhau độc. Đến sau lại truyền truyền, toàn bộ huyền môn đã không có cái gọi là độc nhất vô nhị tâm pháp. Hơn nữa các phái đệ tử còn ám tỏa tỏa kiến bài cái, môn phái tâm pháp mượn độc giao lưu đàn, phương tiện đại gia cầu tâm pháp. Cho nên đương đại gia nghe được ra một cái thập phần lợi hại linh y dị, có cao siêu y thuật thời điểm. Thiên sư đường cùng với các phái trưởng môn phản ứng đầu tiên chính là, đây là một nhân tài A, đưa tới đương lão sư A, cấp tiền lương, giao học phí cái loại này Nga. chương 143 khuất họ linh y dị Vân điều cuối cùng minh bạch từ đường chủ kêu chính mình lại đây mục đích, hiện tại huyền môn các phái dạy học hệ thống bên trong, công pháp, trận pháp, phù thuật đều bị thanh dương phái bao viên, mà cơ sở nhập môn thuật pháp linh tinh, các phái đều từng người có phương pháp, mà pháp khí các phái hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy chút truyền thừa đồ vật. Huyền môn chung duy nhất nghiêm trọng khuyết thiếu chính là linh ý. Linh lì ngạch cửa quá cao, chưa hết cần phải có y thuật cơ sở mới có thể tiến thêm một bước học tập linh ý mà y thuật lại không phải một chốc một lát có thể học thành đồ vật. Bình thường học đồ không học cái mấy năm hoàn toàn nhập không được môn, càng đừng nói càng tiến thêm một bước Linh y thì Kỳ thật vân kiểu ngay từ đầu khai huấn luyện ban thời điểm, cũng có nghĩ tới khai Linh y thì ban. Nhưng là sau lại lại vẫn là đánh mất cái này ý niệm, Linh y cùng trận pháp cùng công pháp linh tinh hoàn toàn bất đồng. Một là bởi vì y thì thuật so với cái khác tới nói khó lý giải một ít. Quan trọng nhất chính là, bởi vì nàng sở học y thì học hệ thống cùng nơi này hoàn toàn bất đồng, đối với nàng tới nói. Nhân thể kết cấu cùng huyền học kinh mạch hệ thống là hoàn toàn tách ra hai cái hệ thống. Đương nhiên ở tổ sư gia truyền nàng Linh y dì thời điểm, nàng là thói quen tính đem này hai cái hệ thống dung hợp ở bên nhau, rồi lại lẫn nhau phân chia ra. Cho nên nàng y học cơ sở đến từ chính nguyên bản thế giới, nếu làm nàng giáo, nhất định phải đem nàng đại học sở học sở hữu y lý khoa thư hoàn toàn giáo một lần. Nhưng là này lại đề cập đến một ít nàng phía trước học quá các khoa cơ sở lý luận tri thức. Nói cách khác, Nếu muốn hoàn toàn lý giải nàng hiện tại sở nắm giữ y y thuật, yêu cầu cùng nàng giống nhau, đem nàng từ tiểu học đến đại học cùng với đến hậu tiến sĩ, sở hữu học tập quá tri thức toàn bộ đều học tập một lần. Này trung gian yêu cầu bao nhiêu thời gian trước không nói, quan trọng là y học là một cái nghiêm túc hơn nữa tùy thời du tẩu ở sinh tử bên cạnh ngành học. Bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn, đều có khả năng tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Cho nên mặc dù nàng đem cái khác huấn luyện ban, khai một người tiếp một người, cũng chưa bao giờ nghĩ tới trực tiếp khai cái linh y y huấn luyện ban, rốt cuộc y y học giới dung không dưới nửa số nước y y thuật. Nàng chỉ biết đem linh y y chi thuật dạy cho chân chính có y y thuật cơ sở người, tỉ như giống lúc trước cùng đi tây thành những cái đó linh y. Đi. Từ đương chủ bọn họ tưởng bồi dưỡng ra càng nhiều linh y dư ý tưởng nàng là thực duy trì, cũng đối bọn họ trong miệng cái này, tựa hồ đối có cường đại linh y chi thuật người sinh ra một ít tò mò. Rốt cuộc so với nàng bên này quá mức phức tạp cùng khổng lồ y học cơ sở, Rõ ràng bản thổ linh y so nàng càng có dạy học tư cách, cũng càng thích hợp thế giới này. Nàng thậm chí suy xét muốn hay không sau khi trở về cùng tổ sư ra thương lượng một chút, đem hắn cho chính mình những cái đó linh y để truyền thừa, cũng thuận tiện cho hắn đương đương giáo tải. Dù sao lần trước cùng đi tây thành linh y để nhóm, nàng cũng đã cho không ít buồn. Đương nhiên nếu đối phương thật sự có nguyên liệu thật nói. Bầm đương chủ, khuất thiên sư đã đưa tới. Cận thượng mới vừa giải thích xong người nọ lai lịch không lâu liền có đệ tử tiến đến thông báo. tư đường chủ sắc mặt vui vẻ, vội văng nói, mau mời hắn tiến bảo. Trong lúc nhất thời trong điện tất cả mọi người theo bản năng, đều nhịp quay đầu nhìn về phía cửa, hợp với lao nhân cùng vần kiểu cũng nhìn qua đi. Ngoài ý muốn chính là cửa đi vào tới chính là hai cái thân ảnh, một nam một nữ, hai người thoạt nhìn đều tuổi không lớn, nam tử không đến song thập tả hữu tuổi tác, trên người ăn mặc một thân màu trắng mang theo kim sắc đường con đạo bảo, thân hình trung đẳng thiên gầy, diện mạo đến là thực bình thường chỉ có thể xem như ngay ngắn, cố tình hắn màu da thiên hắc, Bạch đi lìa đến là có vài phần lộn lộn, cũng không biết có phải hay không cố ý, hơi hơi ngẩng đầu toàn thân mang theo một phân vô pháp bỏ qua kiêu ngạo chi tư. Hắn bên cạnh còn đi theo một nữ tử, thoạt nhìn tuổi liền căng nhỏ, nhìn giống 13 bốn tiểu cô nương, làm như sợ hãi nắm chặt nam tử ống tay áo, chỉ là một đôi mắt lại quay tròn đánh giá bốn phía, một bộ tò mò lại nhát gan nghịch ngậm nữ hài dạng. Nam tử đi nhanh hướng tới trong điện đã đi tới. Nữ tử tắc tiểu toái bộ theo ở phía sau. Trong lúc nhất thời trong điện sở hữu trưởng môn trường lao, đều nhiệt tình nhìn về phía hai người. Đến là vân kiều sửng sốt một chút, ảo giác sao. Nàng vừa mới như thế nào giống như ở kia nam tử sau lưng thấy được bóng chồng, Tế nhìn lên rồi lại không có, tiến vào chỉ có hai người mà thôi, là bên ngoài ánh sáng quá cường xem kém. Nam tử trực tiếp đi lên trước, nhàn nhạt, nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, trong mắt lại không thấy nửa điểm kính sợ biểu tình, chỉ là tùy ý ôm quyền gật gật đầu. Gặp qua các vị huyền môn đạo Hữu không ngừng là từ đường chủ, liền các vị trưởng môn đều sửng sốt một chút, hôm nay là nhập sách khảo thí, theo lý thuyết hắn làm thí sinh thế nào cũng đến xưng một tiếng thượng sư, liền tính không biết đến, nhưng là gọi một tiếng tiền bối cũng là bình thường, nhưng hắn lại há mồm chính là đạo hữu theo chân bọn họ cùng thế hệ tương xứng, như thế nào đều cảm thấy có điểm quái quái. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn là linh ý hơn nữa nghe nói ý thuật siêu quần, có điểm tiêu ngạo cũng là bình thường. Ngẫm lại năm trước ra tay chính là thiên cấp trận pháp vân thượng sư. Ách, giống như cũng không có gì vấn đề. Vì thế từ đường chủ cười đến vẻ mặt hiền lành nói, vị này tiểu hữu đó là điển phương thành linh y đi khuất cầu danh. Đạo hữu, không sai, ta chính là khuất cầu danh. Nam tử gật gật đầu, lại lần nữa nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, ta là tiến đến nhập sách, không biết chư vị đạo hưu đem ta gọi vào nơi đây, là vì chuyện gì. Khuất đạo hữu đừng nội. Tư đường chủ cười đến càng thêm thâm nói, chúng ta gọi ngươi tới đây cũng không ác ý nói vậy phía dưới đệ tử đã đã nói với ngươi, chúng ta là ai đi. Ta biết, các ngươi là thiên sư đường đường chủ cùng trưởng lão. Khuất cầu danh như như mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi không phải là không nghĩ làm ta nhập sách đi. Hắn trong mắt tức khắc hiện lên phòng bị. Đương nhiên không phải. Tư đường chủ có chút kinh ngạc hắn như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, vội vàng giải thích nói. Khuất đạo hưu y lý thuật siêu quần, ta thiên sư đường cũng có nghe thấy. Có thể trong một đêm cứu sống địa phương thành mấy trăm nhân tính mệnh, như vậy y lý thuật ở huyền môn bên trong cũng là cực kỳ số ít, nhập sách tự nhiên là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Khuất cầu danh trên mặt lúc này mới hiện lên một tia vừa lòng ý cười, dường như hoàn toàn không có đem cứu hơn trăm người như vậy việc nhỏ, để ở trong lòng giống nhau. Tư đương chủ càng thêm cảm thấy hắn có thật bản lĩnh, vì thế nói thẳng. Ta thiên sư đường nhập sách khảo hạch đại bộ phận chỉ là nhằm vào đồng tiền thiên sư Bình Định, rất ít có thăng hoa thiên sư. Nhưng là lấy khuất đạo hưu y nghệ thuật, như vậy cấp bậc không khỏi quá mức đáng tiếc. Cho nên ta chờ thương nghị qua đi quyết định, nếu là ngươi có thể thông qua linh y hề khảo hạch, liền tưởng thỉnh khuất đạo hưu gia nhập ta thiên sư đường vì bảy hoa trưởng lão. Trường lão, Khuất đạo hưu cả kinh, làm như có chút không thể tin được. Hắn ngày qua sư đường phía trước cũng là hỏi thăm quá. Nghe nói thiên sư đường tổng cộng mới hơn 10 vị trưởng lao, mỗi người đã từng đều là các môn phái số 1 nhân vật, có chút ngay cả các phái trưởng môn đều phải lễ nhượng 3 phần. Có thể nói thiên sư đường trưởng lao đại biểu chính là toàn bộ huyền môn tầng cao nhất người. Hắn không cấm dâng lên một trận hưng phấn cảm xúc, ngay sau đó lại bình tĩnh xuống dưới, lấy hắn hiện tại y hệ thuật, kẻ hèn một cái trưởng lao tính cái gì, về sau chỉ sợ hắn sẽ đứng ở càng cao vị trí. Ta huyền môn chính trực dùng người hết sức. Đặc biệt là giống khuất đạo hưu như vậy linh ý thì nhân tài. Thấy hắn tâm động, từ đường chủ cười đến càng thêm vừa lòng, chỉ cần biến thành người một nhà, về sau khai ban liền phương tiện nhiều sao. chương 144 khảo thí lưu trình. Khuất đạo hưu nếu là nguyện ý, nhưng trực tiếp liền ở thiên sư đường chủ hạ, đường trung động phủ nhận ngươi chọn lựa tuyển, linh dược linh thực cũng tùy ngày chi phối, chúng ta tự nhiên toàn lực phối hợp. Phối hợp ngươi khai ban giảng bài, đạo hưu cảm thấy ý hạ như thế nào a? Không được. Khất Cầu Danh còn không có đáp lời, đến là vẫn luôn tránh ở hắn phía sau nữ tử, đột nhiên ra tiếng phản bác, vẻ mặt nước mắt lưng tròng nhìn về phía khuất Cầu Danh nói: "Danh ca ca, ngươi đáp ứng quá ta, chờ nhập xong rồi sẽ liền cùng ta cùng nhau về nhà. Sao lại có thể lưu tại loại địa phương này? Ta mặc kệ. Ngươi không cần bị này Lỗ Muối Châu lão đạo cấp lửa." "Lỗ Muối Châu lão đạo tử?" Điệp Nhi: "Không được vô lễ." Khuất Cầu Danh nhẹ mắng nữ tử một tiếng, trong giọng nói lại không có chút nào trách cứ chi ý ngược lại vẻ mặt sủng nịch biểu tình, tư đương chủ sừng sốt, nhũ như mày, lúc này mới nhìn về phía cái kia vẻ mặt kiều thiếu nữ tử, không biết vị này chính là đạo hữu thứ lỗi, khuất cầu danh vẻ mặt không thể nề hà quay đầu lại nhìn nữ tử liếc mắt một cái, lúc này mới trả lời nói, nàng kêu thải điệp, phía trước điền phương thành nàng bị âm khí sợ sâm, ta thuận tiện cứu nàng, thấy này bơ vơ không nơi nương tựa liền nhận làm muội muội, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn thỉnh các loại đạo hữu không cần cùng nàng chấp nhận ta mới không có không hiểu chuyện. nữ tử lập tức dịu môi phản bác, ôm khuất cầu danh cánh tay làm lũng dường như lắc lắc nói, rõ ràng là bọn họ muốn cướp đi ngươi. danh ca ca ngươi không cần ném xuống điệp nhi một người được không? hảo hảo hảo. khuất cầu danh thở dài một tiếng, làm như thói quen giống nhau, xoay người nửa ôm đối phương, còn duỗi tay sờ sờ đối phương đầu, trong mắt sủng nịch sắp tràn ra tới. yên tâm, ngươi chính là ta muội muội, ta là tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi. ân. Nữ tử lúc này mới vừa lòng dường như nhào vào đối phương trong lòng ngực. Mắt thấy hai người không coi ai ra gì ve vãn đánh yêu lên, "Vây xem mọi người." Nhà ai nhập sách khảo thí còn mang lên muội muội. Hơn nữa, nay thoạt nhìn nhưng hoàn toàn không giống như là huynh muội a, bọn họ có phải hay không già rồi, đều theo không kịp hiện tại tuổi người nãy bước. Mọi người yên lặng quay đầu nhìn về phía phía bên phải nào đó người trẻ tuổi, lại phát hiện Vân Kiểu tầm mắt chính dừng ở hai người trên người, thoải mái hào phóng xem. Nửa điểm lảng tránh ý tứ đều không có, thậm chí như suy tư gì lên. Ân. Quả nhiên bọn họ già rồi. Các vị đạo hữu hai người nhị vai một hồi, khuất cầu danh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp tục trả lời nói, tuy nói ta có tâm trợ thiên sư Đường giúp một tay, nhưng sợ là không có phương tiện trưởng cư tại đây, ta nghe nói thiên sư Đường có khách khanh trưởng lão trước, cũng không cần trưởng chủ Đường Trung, nếu thực sự có như thế, ta đến là có thể thử xem quản lý một chút Đường Trung linh y đi. Tư Lương chủ nhiễu như mày, không ngọn nguồn phát lên chút biệt nữu cảm, trước không nói này khuất cầu danh ý ly thuật rốt cuộc thế nào. Nhưng nghe khẩu khí này, dường như hắn tới làm trưởng lão, đến như là vị khuất hắn giống nhau. Phải biết rằng thiên sư đường duy nhất khách khanh chính là Vân tiểu, nhưng đó là bởi vì thực lực của nàng đích sát xứng đôi. Trong điện các phái trưởng môn cũng là đồng dạng ý tưởng, này khuất cầu danh tuy nói có khả năng đích xác ý ly thuật không tồi, nhưng này tư thái có phải hay không có chút phóng đến quá cao một ít. Hắn này còn không có thông qua khảo hạch đâu cũng đã bắt đầu thương lượng khởi trưởng lao việc tới. bất quá nghĩ đến huyền môn sắc thật yêu cầu linh y lìa, tư đường chủ cũng không có quá mức để ý, chỉ là nhắc nhở nói, đương nhiên, chỉ cần thông qua chúng ta thiết trí linh y lìa khảo hạch, này đó chúng ta có thể về sau lại thương lượng. khảo hạch, khuất cầu danh sửng sốt một chút, dường như lúc này mới nhớ tới, đối phương đích xác có nói khảo hạch lúc sau, lại làm trưởng lao việc này. khuất đạo hưu y lìa thuật, chúng ta rốt cuộc không có gặp qua, hôm nay chính là nhập sách nhật tử. Tự nhiên muốn thí nghiệm một phen. Từ đường chủ giải thích. Khuất cầu danh tức khắc có chút bất mãn như như mày, đến là bên cạnh tên kêu kêu thải điệp nữ tử, vẻ mặt bất mãn chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, có chút tức giận bất bình nói, các ngươi đây là không tin ta danh KKI để thuật sao. Nói xong một bộ muốn lao tới bộ dáng, sao lại có thể như vậy, các ngươi này đó. Tính thải điệp. Khuất cầu danh ngăn cản phía sau người, vẻ mặt tự tin nói, còn không phải là khảo hay sao. Vô luận là cái dạng gì người bệnh cứ việc mang ta đi, ta chưa khỏi đó là. Thái Điệp lúc này mới nhìn xuống, dầm dậm chân hừ lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi này đó không biết nhìn hàng, cư nhiên không tin ta danh cà cà y hệ thuật. Hắn nhưng lợi hại, người chết đều có thể cứu sống đâu, các người đến lúc đó nhưng đừng dọa đến. Từ đường chủ bị rôi đến vẻ mặt một bức, này hai người sao lại thế này. Hắn ngay từ đầu liền nói quá muốn khảo hạch đi, hơn nữa hôm nay bọn họ còn không phải là tới tham gia nhập sách khảo hạch sao. Đột nhiên loại này phản phất bị người vũ nhục thái độ, rốt cuộc trước nay nào sinh ra tới. hắn cùng đồng dạng mộng bức chúng trưởng môn nhìn nhau vài lần, tức khác có chút hoài nghi chính mình cái kia khai ban quyết định hay không chính xác. Nhưng làm đường chủ, lại vẫn là áp xuống trong lòng bất mãn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vân kiểu giới thiệu nói, vị này chính là vân thượng sư, cũng là một vị y thuật siêu quần linh y đi liền ngọn nguồn nàng bỏ ra để như thế nào. Linh y khuất cầu danh cả kinh. Lúc này mới nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không có ra tiếng Vân Tiểu cũng không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một ít cái gì, đánh giá đến lâu rồi một ít. Thái Điệp tức khắc nhăn lại mi, quay đầu nhìn quét Vân Kiểu liếc mắt một cái, vẻ mặt thiên chân nói: "Ngươi cũng là linh y liễu à, Hừ. Lớn lên như vậy xấu, nhất định không có danh ca ca lợi hại." Vân Điểu sững sốt, còn không có tới kịp phản ứng, bên cạnh lão nhân bá lạp một chút đứng lên, liên quan trong điện trưởng lão cùng các phái trưởng môn một hồi, cùng kêu lên khiển trách: Ngươi nói gì? Cô nương nói cẩn thận. Thải Điệp bị tập thể đứng lên mọi người, hoảng sợ, hợp với Khuất Cầu Danh cũng theo bản năng sau này lui một bước, trên mặt hiện lên chút sợ hãi biểu tình. Hai người cũng chưa nghĩ đến vừa mới còn vẻ mặt hòa khí, thậm chí mang theo chút lấy lòng mọi người, đột nhiên liền phiên mặt, ngay cả Từ Đường Chủ đều là vẻ mặt bất mãn bộ dáng. Khuất Cầu Danh đành phải theo bản năng giải thích một câu, Thải Điệp tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh các vị đạo hữu thứ lỗi. Đáng tiếc mọi người tức giận lại không thấy biến mất. Đối bọn họ không hiểu chuyện có thể, đối Vân Thượng Sư không được. Nếu là nàng một cái không vui, lại thêm tác nghiệp làm sao bây giờ? Vân Kiểu. Mắt thấy trường hợp liền phải cương lên, Vân Kiểu than một tiếng, lúc này mới ra tiếng nói, không phải nói khảo hạch sao, hiện tại bắt đầu đi. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi ngồi trở về, đến là thải điệp tránh ở khuất cầu danh sau lưng, lại không dám ra tới. Khuất cầu danh tức khắc có chút đau lòng, bất mãn nhìn Vân Kiểu liếc mắt một cái nói vậy mau mang ta đi xem bệnh người đi trong lòng quyết định một hồi nhất định phải làm này đó xem thường hắn thiên sư hảo hảo kiến thức kiến thức chính mình y y thuật cái này trước không nổi đến là vân tiểu hoàn toàn không có nhích người ý tứ ngược lại nghiêm trang nói ngươi không phải tới nhập sách sao mọi việc đều có cái lưu trình chúng ta trước từ khoa ngay từ đầu nói nàng trực tiếp từ bên cạnh người trong túi xoát một chút móc ra trương vương vức bài thi đưa qua vẻ mặt nghiêm túc giao đái bắt đầu đi một canh giờ sau thu cuốn Lao nhân. Tư đương chủ. Trung trưởng môn. Cảm giác thấy được các ngộng chương 145 không thể lãng phí. Khuất cầu danh nghĩa ý thức nhìn thoáng qua trong tay bài thi. sắc mặt tức khắc trắng một cái trước mắt. Trong mắt bay nhanh hiện lên một tia cái gì. Ngây người, người một lát trực tiếp đem bài thi ném xuống đất. Nguyên bản còn vẻ mặt tự tin bộ dáng. Đột nhiên liền thẹn quá thành giận lên. Nổi giận đùng đùng chỉ vào vân kiểu lớn tiếng nói Ngươi. Ngươi đây là ở nhục nhã ta sao? Nhục nhã. Đến là vân kiểu bị hắn đột nhiên buộc phát tức giận, sửng sốt một chút, đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc, trên mặt lại như cũ vẻ mặt nghiêm túc trả lời, thiên sư đường nhập sách khảo thí chia làm tam luân, lý luận vốn di chính là đệ nhất khoa. Đây là sở hữu huyền môn đệ tử đều biết đến sự, có cái gì vấn đề sao. Hắn sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt phiêu trăng một chút, lại không có chính diện hồi nàng lời nói, ngược lại càng thêm lớn tiếng nói, thử. Không nghĩ tới thiên sư đường cư nhiên là một cái kỵ mới đấu có thể nơi. Y lý thuật của ta điền phương thành dân chúng đều biết, ngươi cư nhiên lấy này đó đơn giản để mục tới nhục nhà ta. Bên cạnh thải điệp trong mắt chuyển động, cũng giống cái fan não tàn giống nhau lại lần nữa nhảy ra tới, thở phi phi nói, không sai, các ngươi thật quá đáng. Nhà ta danh ca ca chính là thần y dì ấy, các ngươi không phải nói muốn thỉnh hắn làm trưởng lao sao. Kia khảo thí như thế nào có thể cùng còn lại đệ tử giống nhau đâu, lấy loại này đơn giản bài thi ra tới, quả thực cũng qua coi thường danh ca ca. Liều mạng đều làm không ra bài thi chúng trưởng lão, hiện tại còn đang liều mạng làm cuốn lao nhân. Bọn họ nghe được cái gì, cư nhiên nói vân đạo hưu ra bài thi đơn giản, đi ngươi tờ mở đơn giản, có dám hay không đem lời này ở các phái học tập đàn nói một lần. Nhìn xem có bao nhiêu người muốn đánh chết ngươi, không cần nhiều lời. Có thải điểm nói, khuất cầu danh càng thêm thẳng thắn eo, mang chút cơn giận còn xót lại nói, muốn nói y lệ thuật, vẫn là muốn ra tay thấy thực lực, các ngươi không cần phải làm này đó hư muốn khảo hạch trực tiếp mang ta đi xem bệnh người đó là. Mọi người sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, lẫn nhau nhìn nhau vài lần. Trong lúc nhất thời từng người đều từ những người khác trong mắt nhìn ra bất mãn. Không chỉ là bởi vì khuất cầu danh cự tuyệt vân kiểu thi viết, mà là bởi vì người này ca tính, dường như cũng không phải cái gì hảo ở trung linh y y lẽ ra giống nhau có bản lĩnh người có chút tiểu cổ quái là bình thường, tỉ như giống tiêu lớp trưởng tính tình không tốt, giống vân thượng sư quá mức nghiêm khắc thích ra bài thi trở. Nhưng khuất cầu dành cho bọn hắn cảm giác lại không giống như là trầm mê dốc lòng với hạng nhất tu hành, mà xem nhẹ nhân tình sự cố cao nhân, ngược lại như là một sớm đắc thế tiểu nhân. Tư đương chủ càng muốn liền càng cảm thấy chính mình ngay từ đầu muốn đem đối phương dẫn vị trưởng lao ý tưởng, có chút xúc động. Bọn họ tu đạo người trọng ở tu tâm, tuy nói hắn khả năng thật sự y lý thuật không tồi, nếu là phẩm tính không được, cũng không thích hợp truyền đạo đệ tử. Hành! Tư đương chủ vừa định mở miệng, bên này vân tiểu lại đột nhiên gật đầu dường như căn bản không có đem đối phương khiêu khích để ở trong lòng, chỉ là trên dưới nhìn quét đối phương liếc mắt một cái, ánh mắt mị mị nói, nếu ngươi như vậy có tự tin, vậy đi chữa bệnh nhìn xem đi. Nói xong trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Từ Thanh Phong nói, Từ Đường Chủ, các ngươi hẳn là có chuẩn bị đi. Từ Đường Chủ sửng sốt, lại vẫn là gật gật đầu, Phái Trung Thiết có ý để càng đường, bị tà vật thương đến thương hoạn cùng đệ tử đều sẽ tiến đến nơi đó tìm thầy trị bệnh, nơi đó có không ít thương hoạn. Một khi đã như vậy ta đây liền đi nơi đó chữa khỏi bọn họ, cũng coi như là khảo hạch. Nói xong khuất cầu danh trực tiếp xoay người liền hướng tới ngoài điện đi đến, nửa điểm không có chờ những người khác ý tứ. Trong điện mọi người mày nhăn đến càng sâu. Minh ca ca, từ từ ta. Thải điệp lập tức cũng xoay người, đang định chạy chậm đuổi theo đi. Bên cạnh Vân Kiểu lại đột nhiên quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói một câu, ngươi sắp chết rồi. Thải điệp bước chân đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to vẻ mặt giật mình nhìn về phía nàng Vân Tiểu lại không có tiến thêm một bước giải thích gì tứ, chỉ là xoay người cùng chúng trưởng nhóm một khối đi ra ngoài. Thái Điệp chậm một bước, ngay sau đó lại chạy chậm theo đi lên, lại cũng không có nhìn về phía Vân Tiểu, dường như căn áp không có nghe được nàng vừa mới nói nhỏ giống nhau. Ngược lại bước nhanh đuổi theo khuất cầu danh, cùng phía trước giống nhau nắm chặt đối phương tay, chỉ là sắc mặt so với phía trước tựa hồ trắng một ít. Thiên sư đường y dị càng đường là duy nhất một cái không chỉ có là đối huyền môn đệ tử, mà là đối mọi người mở ra một chỗ Nơi này là một cái y địa đường, bởi vì linh y hề khan hiếm, rất nhiều bị tà súng yêu ma thương đến người, tìm bình thường đại phu là chưa khỏi không được. Cho nên thiên sư đường thiết trí y thì càng đường như vậy một chỗ, từ linh y hề thế ra xương ra cùng thiên sư đường hợp lực, mỗi tháng phái tam đến bốn gã linh y hề tiến đến luôn trước ngồi khám. Nơi này là toàn bộ thiên sư đường duy nhất mỗi ngày đều có người bệnh ở địa phương, hơn nữa bởi vì hôm nay là nhập sách nhật tử. Các phái tinh anh đều sẽ tụ tập tại đây. Một ít nghe được tiếng gió người bệnh, cũng thừa dịp thời gian này tiến đến khám bệnh, cho nên hôm nay ý càng đường người bệnh phá lệ nhiều. Tuy nói trong đó có chút người chứng bệnh, cũng không phải nhân tà sùng sở đến, nhưng thiên sư đường cũng cũng không có ngăn cả người khác tới xem bệnh, rốt cuộc nơi này còn có không ít linh y để học đồ, bọn họ ngay từ đầu đều là thực không tồi đại phu. Đương nhiên nơi này thu phí cũng không thấp là được. Bọn họ như vậy một số lớn người lại đây đã sớm khiến cho người chú ý không đến một lát phía trước một thân bạch y linh y, y, y, y đệ tử liền đứng dậy đón đi lên vừa định hướng đằng trước từ đường chủ hành lễ một mắt lén lại thấy được bên cạnh vân tiểu đôi mắt tức khắc sáng ngời mới vừa cong một nửa eo ngạnh sinh sinh xoay cái hướng hướng tới vân tiểu đã bái đi xuống gặp qua vân thượng sư không nghĩ tới còn có thể tái kiến hải ân ngươi hảo vân tiểu gật gật đầu nhìn có điểm quen mắt nhưng là ai a Thượng sư lần trước cho ta gửi kia bổn tục mạch phục linh kinh ta đã đọc một lượt buồn biến, đệ tử ấy náy bây giờ còn có rất nhiều không rõ chỗ, đặc biệt là về gân mạch sống lại linh khí vận hành một đoạn này. Hắn nhíu nhíu mày vẻ mặt dối rắm. Vân Điểu lại thuận miệng đáp, ngươi nhiều xem mấy lần gân mạch đồ, lại kết hợp dẫn khí nhập thể vận hành trình tự tưởng liền minh bạch. Đương nhiên cùng thân thể, còn có vật loại bất đồng đều có quan hệ. Thì ra là thế. Nam tử ánh mắt sáng ngời, làm như minh bạch cái gì, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, ta hiểu được. Xem ra ta phải trở về nhiều xem mấy lần y y thuật, đa tạ vân thượng sư đề điểm. ân không khách khí. Vân Tiểu gật gật đầu. Đúng rồi, còn có một vấn đề. Mắt thấy hai người liền phải lâm vào một phen y dị thuật thảo luận, từ đường chủ không thể không ra tiếng ngắt lời nói. Xương sư điệt, ta chờ lần này còn có chuyện quan trọng, ngươi nếu có nghi vấn, nhưng lần tới lại nghị. Đối phương sửng sốt lúc này mới giống nhớ tới cái gì dường như, sắc mặt đỏ hồng ôm quyền thối lui đến một bên nói, là đệ tử thất lễ. Thượng sư thứ lỗi. Không quan hệ. Vân tiểu luôn luôn đối hiếu học học sinh từ quan dung, nghĩ nghĩ đột nhiên móc ra cái gì đưa qua, tới, cầm. Còn có không hiểu chỉ cần nhiều làm bộ bài thi liền đã hiểu. Nàng qua tay liền đem trong tay bài thi nhét vào trong tay của hắn, vừa lúc chính là khuất cầu danh ném xuống kia trường, không đủ nói ta kia còn có. Đừng lãng phí sao. Tư đương chủ. lão nhân. Mọi người. Trong lúc nhất thời mấy chục đạo đồng tình tầm mắt đều nhịp tập trung ở đối phương trên người. Vân đạo hữu là có cái gì ra cuốn tất đáp cưỡng bách chứng sao? Vi xương sư điệt điểm thuốc. Xương Bình. Không. Thượng sư nghe ta giải thích, hắn chỉ là muốn hỏi vấn đề, không muốn làm bài thi a huy. B. B. Chương 146 trị liệu thương hoạn. Xương Bình cuối cùng vẫn là thật cẩn thận đem bài thi thu lên, cười đến vẻ mặt khổ bức nói, "Đa tạ thượng sư." Cảm giác tâm đang nhỏ máu, nhưng là vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Đến là bên cạnh khuất cầu danh nhìn đối phương động tác. Trên mặt hiện lên một ít cái gì, trực tiếp tiến lên mở miệng nói, không phải muốn khảo hạch ý, ý thuật của ta sao. Nếu đã tới rồi liền chạy nhanh bắt đầu đi, các ngươi muốn cho ta xem cái nào. Từ đường chủ nhiễu như mày, lại vẫn là nhìn về phía Sương Bình nói, Sương Sư Điệt, vị này đó là hôm nay muốn khảo hạch khuất đạo hữu bệnh hoạn hiện tại nơi nào. Sương Bình sửng suốt một chút, rõ ràng đối với hôm nay sẽ có một vị họ khuất linh ý gì để, muốn tới khảo hạch sự hắn là nghe nói qua. Chỉ là kinh ngạc với bên cạnh vị này vẻ mặt tức giận nam tử, chính là trong truyền thuyết cái kia y đi thuật kinh người khuất thần y đi Hắn cũng không có hỏi nhiều nói thẳng, hôm nay chạy chữa bệnh hoạn rất nhiều, nhiều là bị tà khí sở xâm người thường, nhưng bị thương trình độ tình huống không đồng nhất, thích hợp làm khảo hạch đó là không cần. Hắn lời nói còn chưa nói xong, khuất cầu danh mang chút không kiên nhẫn ngắt lời nói, trực tiếp mang ta đi xem nghiêm trọng nhất kia một cái đi. Yên tâm ta tuyệt đối có thể chữa khỏi lợi hại nhất cái kia. Sương Bình cả Kinh, trên mặt hiện lên một tia do dự, quay đầu dò hỏi dường như nhìn về phía từ đường chủ. Từ đường chủ giữa mày nắm thật chặt, lại vẫn là gật đầu, mang chúng ta qua đi đi. Ý dìa giả trách nhiệm tâm làm Sương Bình như cũ có chút do dự, nhưng nghĩ đến có vân thượng sư ở, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này mới xoay người mang theo mọi người hướng trong đi đến, vừa đi còn một bên giải thích nói, đó là vừa mới môn trung đệ tử đưa tới một cái thương hoạn, nghe nói là trong núi thợ săn. kia vùng xuất hiện yêu loại. Chứ yêu đệ tử lúc chạy tới phát hiện hắn, toàn thân kinh mạch đều bị yêu quái sở đoạn, yêu khí ăn mòn hắn toàn thân, chúng ta vừa mới đem hết toàn lực mới giữ lại ở hắn một tia sinh cơ, đang muốn nghĩ cách loại bỏ yêu khí. Nói xong, bọn họ trực tiếp đẩy ra nhất phòng trong môn, mọi người liếc mắt một cái liền thấy được trên giường người, kia quả thực đã không thể xưng là một người. Cả người đều là các loại miệng vết thương, máu tươi nhiễm đầy người, huyết nhục mơ hồ đến căn bản tìm không ra nửa tấc hoàn hảo là ra cả người như là bị sinh sôi bái hạ một tầng da giống nhau. Vân Tiểu thói quen thấy người bị thương đến là không có gì, mọi người đều bị khối này có đánh sâu vào tính một màn khiếp sợ đến, đặc biệt là bên cạnh khuất cầu danh, đột nhiên đột nhiên sau này lui một bước, hợp với sắc mặt cũng nháy mắt xoát một chút trắng. Vân Tiểu quay đầu như suy tư gì nhìn hắn một cái. Gặp qua Vân Thượng Sư, đường chủ, các vị trưởng môn. Phòng trong có hai gã linh y gì đang ở cấp đối phương trị liệu, nhìn thấy mọi người tiến bảo, vội vàng hành lễ. Sương Bình qua đi giải thích vài câu, hai người lúc này mới thối lui tới. Trên giường người càng thêm rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt, đặc biệt là đi ở phía trước Vân kiểu, từ đường chủ, còn có khuất cầu danh. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy hắn sắc mặt càng tái nhợt một ít. Khuất đạo hưu. Từ đường chủ sườn khai một bước, chỉ chỉ trên giường nhân đạo, không biết vị này bệnh hoạn, ngươi nhưng có nắm chắc trị liệu. Khuất cầu danh xem xét trên giường người liếc mắt một cái, rồi lại lập tức chuyển khai tầm mắt Cô một tiếng nhìn về phía mọi người nói, cứu hắn không thành vấn đề, nhưng là ta chỉ liệu bệnh hoạn yêu cầu an tĩnh, các ngươi trước đi ra ngoài, ta sẽ tự chữa khỏi hắn. Từ lương chủ sửng sốt, đối phương có phải hay không đã quên đây là đối hắn khảo hạch, nào có khảo hạch không cho giám thị, khuất đạo hưu, nếu chỉ là yêu cầu an tĩnh nói, ta chờ có thể không ra tiếng, thậm chí có thể thiết hạ ngăn cách trận tuyệt không sẽ quay dày ngươi trị liệu bệnh hoạn. Khuất cầu danh cương một chút, trên mặt lại xuất hiện cái loại này phẫn nộ biểu tình, không được. Các ngươi cần thiết đi ra ngoài. Ở chỗ này chỉ biết quấy rầy đến ta đối chứng bệnh phán đoán. Ta đã nói rồi, ta nhất định có thể trị hảo hắn, chỉ cần các ngươi đi ra ngoài. Ta bảo đảm không cần 15 phút, hắn là có thể sống lại. Các ngươi nếu là không tin, 15 phút sau trực tiếp tiến vào đó là. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, đáy lòng bất mãn càng tăng lên. Cuối cùng vẫn là từ đường chủ than một tiếng, hướng mọi người đưa mắt ra hiệu nói, chúng ta trước đi ra ngoài. Trung trưởng môn lúc này mới xoay người ra cửa. Có tính tình hỏa bạo mới vừa vừa ra khỏi cửa, trực tiếp đương trưởng liền phản đối nói, từ đường chủ cảm thấy người này thật sự nhưng làm thiên sư đường trưởng lao sao. Đường chủ, ta cũng cảm thấy việc này còn còn chờ thương nghị, mặc dù hắn thật có thể chữa khỏi người nọ cũng là. Không sai, người này phẩm tính chỉ sợ. Đường chủ muốn tam thứ A. Mặt khác trưởng lão cùng trưởng môn cũng sôi nổi gật đầu, liền chữa bệnh cũng không cho người khác xem, không phải có cái gì miêu nị, chính là sợ chính mình y thuật bị người khác học đi cho nên cố ý tầng tư. Mọi người nhất trí cho rằng là điểm thứ hai, vị này khuất linh y chính là vì tầng tư, cho nên hợp với bọn họ đều cùng nhau đề phòng. Người như vậy, bọn họ còn có thể trông cậy vào hắn sẽ vì huyền môn suy nghĩ, đem chính mình linh y chi thuật dạy cho người khác sao. Kỳ thật không cần đại gia nhắc nhở, từ đường chủ sớm tại đại điện bên trong cũng đã hối hận, khuất cầu danh trừ bỏ y thuật ngoại, đích sắc cùng hắn tưởng tượng kém đến quá xa, không chỉ có có chút kiêu ngạo quá mức tới rồi cuồng vọng nông n Thậm chí, không thể vì sao, lời nói bên trong tổng mang theo một cổ tiểu nhân đắc chí khí thế. Liên tính trở thành trưởng lão, đừng nói dạy ra càng nhiều ưu tú linh y hề đệ tử, không chuẩn còn sẽ đối trước mắt huyền môn không khí sản thành bất lương ảnh hưởng, càng đừng nói cùng vân đạo hữu so. hắn theo bản năng nhìn về phía vân tiểu, lại phát hiện nàng căn bản không ở bên cạnh, ngược lại chính trực thẳng nhìn cuối cùng một cái từ trong phòng ra tới người, đúng là vẫn luôn đi theo khuất cầu danh bên cạnh cái kia cái gọi là muội muội thải điệp. Mọi người tức khắc sắc mặt đen hắc, lúc này mới dừng thảo luận, thiếu chút nữa đã quên cái này cô nương cũng ở. Thái Điệp lại là hoàn toàn không có chú ý bọn họ đối với khuất cầu danh thảo luận, đơn giản là Vân Kiểu nhìn về phía nàng tầm mắt quá trắng ra, làm nàng Mạc Danh có một loại sở hữu tâm tư đều bị nàng nhìn thấu ảo giác, theo bản năng liền khẩn trương lên, đặc biệt là đối phương ở nàng ra cửa khi, đột nhiên mở miệng, câu nói kia. Ngươi nhiều nhất còn có 4 ngày. Trong ngay mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cả người đều cứng còn tại chỗ tay trực tiếp khâu vào lòng bàn tay. Một cổ thật lớn khủng hoảng cảm tức khắc thổi quét đi lên, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt một chút trang xuống dưới, huyết sắc tấn cởi. Dưới chân càng là khát chế không được muốn tiến lên, có loại lập tức bắt lấy trước mắt người lớn tiếng chất vấn xúc động. Ngay sau đó, trong phòng lại đột nhiên truyền đến khuất cầu danh thanh âm. "Hảo, các ngươi có thể vào được. Mọi người xử sốt, nhanh như vậy. Lúc này mới không đến nửa khắc chung." Đến là thời điệp, trong mắt nháy mắt hiện lên mừng như điên chi sắc cái thứ nhất xoay người vội vàng một phen đẩy ra môn danh ca ca nàng vẻ mặt hưng phấn quét trên giường người liếc mắt một cái trong mắt kinh hỉ càng tăng lên xoay người lập tức lại ôm lấy khuất cầu danh cánh tay nói ta liền biết danh ca ca lợi hại nhất cái gì đều có thể trị nàng cười đến vẻ mặt thiên chân trong mắt tràn đầy đều là ủy lại dường như khuất cầu danh có thể cứu sống cái kia thợ săn nàng so tất cả mọi người muốn hưng phấn vui vẻ giống nhau kia đương nhiên khuất cầu danh lại cười đến càng thêm đắc ý một ít Ngắm mặt sau tiến vào mọi người liếc mắt một cái nói, các ngươi khảo hạch, ta đã hoàn thành. chương 147 y thuật tỉ thí. Mọi người theo bản năng nhìn về phía trên giường thợ săn, hắn như cũng là kia máu chảy đầm địa bộ dáng nhưng thần kỳ chính là quanh thân quấn quanh những cái đó yêu khí lại biến mất. Sương bình càng là tiến lên một bước, cẩn thận đem nổi lên mạch. Tức khắc mở to hai mắt, mang chút không thể hiểu được quay đầu nhìn về phía mọi người nói. Đương chủ, người này trên người yêu khí xác thật đã toàn thanh. Sinh Cơ cũng ở chậm rãi khôi phục, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn khuất cầu danh liếc mắt một cái, không nghĩ tới người này y thuật cư nhiên như thế thần kỳ, chỉ dùng ngắn ngủn nửa khắc trung thời gian mà thôi. Phải biết rằng lúc trước hắn cùng mặt khác hai vị linh y rìa dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng lưu lại đối phương một tia sinh cơ, hắn lại nhanh như vậy liền loại bỏ yêu khí, vị đạo hữu này y thuật đích xác làm người kinh ngạc cảm thán. hử chẳng qua là chút yêu khí mà thôi, ta còn không đem này đó tiểu chứng bệnh để vào mắt. Cuốt cầu danh cười lạnh một tiếng, mang chút khinh miệt nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giám khảo Vân Tiểu, khiêu khích dường như mở miệng nói, không biết vị này Linh Y Ly đối ý, ý thuật của ta còn có cái gì cái nhìn. Vân Tiểu biểu tình đến là không có gì biến hóa, dù sao tiến lên một bước nhìn trên giường người liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua đối phương như cũ chảy huyết miệng vết thương, tức khắc sắc mặt trầm trầm, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, vì cái gì không cho hắn băng bó cầm máu. Yêu khí là trừ bỏ nhưng là sâu như vậy miệng vết thương lại chảy xuống đi làm theo rất nguy hiểm đi bên cạnh xương bình sửng suốt lúc này mới phản ứng lại đây đúng đúng đúng cầm máu cũng không màng đối phương là khuất cầu danh khảo hạch đối tượng vội vàng từ bên cạnh y lỉa dương trung móc ra ngân châm, cấp đối phương cầm máu băng bó lên thuật tay còn dùng thượng ra tốc khép lại linh phủ đến là khuất cầu danh sắc mặt đen hắc trong mắt hiện lên một kia cái gì lập tức phản bác nói ta có thể loại bỏ trên người hắn yêu khí đã đủ để có thể chứng minh y thuật của ta Đến nỗi cầm máu băng bó này đó việc nhỏ, cũng không cần phải ta nhất nhất làm xong đi. Việc nhỏ? Vân Tiểu sửng sốt một chút, tức khắc thanh âm lạnh xung dưới, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía hắn nói, ngươi biết mất máu quá nhiều sẽ có cái gì hậu quả sao? Nghiêm trọng khả năng trực tiếp tạo thành cơn sốc. Kia lại đuổi lại nhiều yêu khí cũng không làm nên chuyện gì, ngươi làm ý, ý là giả cư nhiên cho rằng đây là việc nhỏ. Ý gì học nhưng cho tới bây giờ đều vô việc nhỏ. Ngươi khuất cầu danh bị nàng đổ một chút, tức khắc tức giận càng tăng lên. Vẻ mặt bị cố ý tìm tra nhục nhã bộ dáng lớn tiếng nói, ta xem ngươi chính là cô ý đới lông tìm vết, không thể gặp người khác ý đi thuật so ngươi hào đi. Ngươi nói ai ý đi thuật không hào đâu. Vân tiểu còn không có đáp lời, bên cạnh lao nhân lại nhịn không được, trực tiếp liền dội trở về, chỉ là đuổi chút yêu khí mà thôi, xem đem tiểu tử ngươi cấp có thể. nha đầu liền yêu đều trị quá, để ý ngươi đổi này đó yêu khí. Thật là không biết trời cao đất dày, vừa thấy chính là thiếu bài thi thao luyện, thiếu khảo. Ừ. Ta chị này thương hoạn là rõ như ban ngày." Khuất Cầu danh lại như cũ cười lạnh nói, nàng lại tưởng khẩn trảo cầm máu băng bó sự nói sự, không phải cố ý khó xử là cái gì. Nếu là bất mãn ta trở thành trưởng lão cứ việc nói thẳng, không cần phải ở chỗ này làm này đó âm mưu. Thiên sư Đường còn tự xưng huyền môn khôi thủ, xem ra bất quá đều là chút lửa đợi lấy tiếng đồ đệ. Khuất đạo Hưu nói cẩn thận. Các trưởng môn tức khắc sắc mặt tối sầm, càng nói càng thái quá, vừa mới Vân Kiểu chỉ là nhắc nhở mau chóng cầm máu đi làm y lìa giả phản ứng đầu tiên là xin giúp đỡ bệnh hoạn cũng là bình thường a thiên hắn não động khai đến lớn như vậy sinh sôi xả ra một đống ngụy biện tới ta nói nhưng tất cả đều là lời nói thật khuất cầu danh lại như cũ vẻ mặt tức giận bất bình lại lần nữa nhìn về phía vân tiểu nói ngươi nếu là không phục cứ việc cùng ta so thượng một hồi vô luận là cái dạng gì bệnh hoạn ta chỉ đến các ngươi tâm phục khẩu phục đó là mọi người sắc mặt càng đen từ đường chủ đang muốn mở miệng vân tiểu lại than một tiếng nghiêm trang gật đầu nói Hảo A, mọi người, lão nhân, đột nhiên tâm phương phương, Vân Tiểu sẽ không thật sự sinh khí, tính toán cùng cái này họ khuất người xoa so đi. Khuất Cầu Danh lại cười đến càng thêm trâm trọng, cười lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, sở muốn trị liệu bệnh hoạn tùy tiện ngươi chọn lựa, ta tùy tiện người nào đều có thể trị, miễn cho các ngươi lại tìm lý do thoái thác. Thật sự tùy tiện ai đều được. Vân Kiểu thanh âm trầm trầm, lại lần nữa xác nhận. đương nhiên, hắn vẻ mặt tự tin gật đầu. Ngươi xác định? không cần nhiều lời, trực tiếp mang ta đi thấy người bệnh chính là. Hắn mang chút không kiên nhẫn phất phất tay. Hảo! Vân Tiểu lúc này mới gật gật đầu, nếu muốn chữa bệnh, không cần phải như vậy phiền thoái. Nói nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn bên cạnh người nói, liền từ bên cạnh ngươi vị này thải điệp muội muội bệnh bắt đầu đi. Nàng lời kia vừa thốt ra, không ngừng là khuất cầu danh, hợp với từ đường chủ cùng chúng trưởng môn đều kinh ngạc một chút, thậm chí thải điệp chính mình đều sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó trong mắt lại hiện lên một tia mừng như điên ngươi ngươi nói cái gì khuất cầu danh một lát mới phản ứng lại đây quay đầu nhìn nhìn bên cạnh thải điệp lại xem xét nàng tức khắc càng thêm phẫn nộ nói ngươi nói bậy gì đó thải điệp nàng rõ ràng liền không nàng sắp chết rồi hắn lời nói còn chưa nói xong vân tiểu lại trực tiếp ngắt lời nói kinh mạch đứt đoạn tu vi tản hủy hơn nữa nguyên thần không xong. tuy rằng nhìn dường như bình thường nhưng tùy thời đều có hồn phi phách tán nguy hiểm Khuất cầu danh cùng thải điệp sắc mặt song song một bạch, chẳng qua khuất cầu danh là kinh ngạc, mà thải điệp là lo lắng. Không có khả năng. Thải điệp vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, ta như thế nào sẽ hoàn toàn khuất cầu danh nghĩa ý thức thuốc ra mà ra, rồi lại hiểm hiểm dừng lại, làm như ở che giấu cái gì. Đến là bên cạnh thải điệp sắc mặt một chút trầm, trong mắt hiện lên một ít ngờ vực. Thải điệp cô nương, ta nhìn xem người mạch tương đi. Một bên xương bình to mò tiến lên một bước, rồi tay đáp thượng đối phương mạch, hắn cũng là l Nếu đối phương tình huống thật sự như vậy nghiêm trọng, mạch tương là có thể thấy được tới. Hắn mới vừa đem một hồi, sắc mặt cũng là nháy mắt một bạch, đôi mắt càng mở to càng lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía nàng, là thật sự. Nàng kinh mạch đứt đoạn, hơn nữa thoạt nhìn thật lâu. Người, người như thế nào sẽ còn sống? Thân thể của nàng thập phần không xong, thậm chí so vân kiểu nói muốn càng thêm nghiêm trọng. Người thường thương thành như vậy, động một chút đều là hy vọng xa vời, đừng nói hành động tự nhiên. Nhưng này Thải Điệp cô nương mặt ngoài lại nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Khuất Cầu danh sắc mặt càng thêm chấn kinh rồi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thải Điệp, dường như hoàn toàn không biết nàng có như vậy nghiêm trọng thương giống nhau. "Thải Điệp, ngươi..." "Thật sự?" Sương Bình đang muốn muốn nhìn kỹ, Thải Điệp lại sắc mặt biến đổi, đột nhiên một phen rút ra tay. Quay đầu càng thêm ôm chặt Khuất Cầu danh, mang theo tràn đầy tín nhiệm cùng cầu xin ngữ khí nhìn đối phương nói, danh ca cao y thuật như vậy cao minh, nhất định đã sớm nhìn ra Thải Điệp bị bệnh." Nhất định có thể chữa khỏi ta đúng hay không?" Nàng một bộ chờ đợi lâu ngày ngữ khí, khuất cầu danh đột nhiên cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia chột dạ, mọi nơi nhìn nhìn lại không có giống phía trước như vậy ôn nhu an ủi, hợp với sắc mặt lại trắng bệch, "Thải Điệp, ta bắt đầu đi." Vân tiểu lại trực tiếp mở miệng nhắc nhở, "Như cũng là kia nghiêm trang mặt, các ngươi thuộc ngươi trước tới, yêu cầu không cần chúng ta tiếp tục đi ra ngoài lảng tránh lảng tránh." Chương 148 Thải Điệp chân thân khuất cầu danh sắc mặt càng ngày càng bạch, thậm chí cái chán toát ra tích tích mồ hôi lạnh, ta, ta hắn ta nửa ngày cũng không có ta ra cái nguyên cứu tới. Một bên thải điệp lại nóng nảy, dùng sức lôi kéo hắn tay, nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói, "Danh ca ca, ngươi không muốn cứu ta sao?" "Không phải?" Ta khuất cầu danh trong mắt hoảng loạn càng tăng lên, mồ hôi lạnh càng là xôn sao ra bên ngoài bạo, cảm giác được mọi người càng ngày càng nghi hoặc tầm mắt, cắn răng một cái nói, "Ta đương nhiên sẽ cứu." Thải điệp đôi mắt tức khắc một chút sáng. Mừng như điên chi sắc càng tăng lên, lại như cũ dùng kia không muốn xa rời ánh mắt ôn nhu nói, ta liền biết danh ca ca đối ta tốt nhất. Khuất cầu danh lúc này lại hoàn toàn thăng không dậy nổi, phía trước như vậy ve vãn đánh yêu tâm tư, ngược lại có chút tinh thần không tập trung lên. Cũng không biết có phải hay không quá mức thất thần, lúc này cư nhiên thật sự không có làm những người khác lảng tránh. Hắn tử trong lòng ngực trực tiếp móc ra mấy cây ngân trầm, tuy rằng cùng hắn phía trước chỉ những người đó không giống nhau, nhưng không có quan hệ, trước kia người đều có thể chữa khỏi thải điệp đương nhiên cũng là có thể tiếp theo hắn giữ chặt thải điệp căng ra đầu liền hướng tới trên người nàng chắt đi xương bình trong lòng cả kinh khuất cầu danh chát kia mấy cái huyệt vị nhưng đều là nguy hiểm đại huyệt hắn có tâm nhắc nhở lại sợ là hắn y dĩ thuật nông cạn nhìn không ra cái gì kết cấu ra tiếng ngược lại quấy giày đối phương hơn nữa thải điệp cũng là vẻ mặt phối hợp bộ dáng dường như cũng không phải lần đầu tiên thấy hắn thi châm giống nhau khuất cầu danh chát xong sau lại móc ra mấy cây trâm nhanh chóng hướng thải điệp thân chất đi, một tay hạ châm một tay còn gắt gao nắm đối phương tay. Chỉ là tốc độ cực nhanh, không giống như là nhận huyệt chuẩn xác ngược lại như là ở. Tuy tiện loạn chất giống nhau, mà thải điệp nguyên bản không muốn xa rời tin cậy sắc mặt, đột nhiên bắt đầu thống khổ lên, mồ hôi như hạt đậu từ cái chán sung ra, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt, đột nhiên bắt đầu mệt bạch, dường như trong nháy mắt huyết sắc tận cởi, lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng, biểu tình thống khổ lên, danh ca ca, khuất cầu danh sắc mặt nháy mắt biến đổi. Trong mắt hiện lên thật lớn hoảng loạn, hoàn toàn không có vừa mới tự tin bộ dáng. Cầm lấy trong tay cuối cùng một cây châm, giơ tay liền tính toán hướng đối phương trên đầu cắm đi. Vân tiểu hơi hơi chau mày, thật sự nhịn không được trực tiếp chảo một cái đã bắt được hắn tay, trầm giọng nói, ngươi này một kim đâm đi xuống, nàng liền thật sự đã chết. Hắn tức khắc sắc mặt trắng nhận, theo bản năng muốn phản bác. Còn có Vân tiểu lại chỉ chỉ hắn nắm đối phương một cái tay khác, tiếp tục mở miệng nói, người cái tay kia tốt nhất cũng bùng ra. Ngươi muốn lại tiếp tục rút ra nàng yêu khí đi xuống, nàng liền phải bị ngươi rút về nguyên hình. Cái gì? Khuất cầu danh cứng đờ, vẻ mặt mở mịt. Ta nói, ngươi kia chỉ tay trái. Vẫn Tiểu nhàn nhạt mở miệng nói, không phải vẫn luôn ở rút ra yêu khí sao? Chịu người khác yêu khí liền tính, ngươi ở nhân gia yêu tộc trên người hạt chịu cái gì đâu? Còn chuyên hướng nhân ra yêu huyệt thượng trác. Đều làm không rõ ngươi rốt cuộc là tưởng cứu vẫn là tưởng chứ yêu đâu. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người đều là cả kinh đặc biệt là thải điệp càng là sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên một chút rút tay mình về, quay đầu không dám tin tưởng trường hướng về phía khuất cầu danh. đến là bên cạnh từ đường chủ theo bản năng bắt được từ ngữ mấu chốt, buột miệng thốt ra nói, cái gì, cái gì yêu, ý gì, ân, vân tiểu sửng sốt một chút, chỉ chỉ còn không có phản ứng lại đây thải điệp nói, các ngươi vẫn luôn không thấy ra tới sao? nàng là một con điệp yêu, lệ thuộc động vật chân đốt môn côn trùng cương lân cánh ngủ. từ đường chủ, lão nhân. Trung trưởng môn. Khuất cầu danh. Người thờ mở ở đầu ta. Cái này trên người hoàn toàn không cảm giác được một tia yêu khí cô đường, cư nhiên. Là yêu. Có thể là thân là huyền môn đệ tử ý thức trách nhiệm, ngay sau đó cơ hội là phản xạ có điều kiện. Ở đây mọi người dầm một chút đào phù đào phù, niết quyết nghiết quyết, xuất kiếm xuất kiếm, hiện trường tập thể chào yêu. Thái điệp đến là phản ứng mau, trừ bỏ ngay từ đầu bị khuất cầu danh rút ra nàng yêu khí sự kinh đến ngoại, lúc này trực tiếp vung tay lên tức khắc một loạn cuồng phong bí mật mang theo tảng lớn kim hoàng sắc bụi liền hướng tới bọn họ nhào tới, phanh một tiếng nhấc lên cái bàn chiều bọn họ tạp lại đây. người trong nhà thật sự là quá nhiều, hơn nữa này nhà ở lại tiểu, nguyên bản liền chen trúc, trong lúc nhất thời cũng không địa phương trốn. tức khắc mọi người đảo hành giường như bị cái bàn áp đảo đầy đất, mà bên kia thải điệp bộ dáng cũng nháy mắt nổi lên biến hóa, nguyên bản tuổi thanh xuân thiếu nữ tức khắc biến thành một con cả người đen nhánh đại hình côn trùng bộ dáng phía sau càng là triển khai một đôi thật lớn màu sắc rực rỡ cánh nhẹ nhàng vung lên liền run hạ tảng lớn ủi. yêu yêu quay a cách gần nhất khuất cầu danh tức khắc kinh hô ra tiếng trên mặt tràn đầy đều là hoảng sợ chân mềm nhũn liền nằm liệt đi xuống thế ngã lộn nhào đều muốn hướng tới mọi người té ngã phương hướng mà đi muốn chạy kia chỉ thật lớn con bướm hừ lạnh một tiếng hoàn toàn không có vừa mới kia nhu tình như nước lử khí ngược lại mang lên tràn đầy sát khí trực tiếp vươn hai căn thật dài xúc tu Đem khuất cầu danh toàn bộ chiến lên, không chỉ hảo ta bệnh, ngươi cũng mơ tưởng sống một mình. Nói xong nó lại lần nữa dùng sức vung lên cánh, lại lần nữa quát lên một trận cùng phong, trực tiếp phá cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài. Chúng trưởng môn lúc này mới bỏ lên, tức giận sông ra ngoài, truy. Bị một con điệp yêu đại diêu đại lăng đi vào thiên sư đường, quả thực chính là huyền môn xỉ nhục, vô luận như thế nào đều đến truy hồi tới. Thải điệp này một chạy trốn tới là không có trốn rất xa, không hiện nguyên hình còn hảo. Nguyên hình sau nàng như vậy thật sự là quá đục lỗ, hơn nữa nó vốn dĩ liền trọng thương đến sắp chết rồi, trừ bỏ rửa cánh phiến vài cái phong, căn bản không có khả lực công kích. Trung trưởng môn còn không có đổi theo, nó cũng đã bị đường trung tuần tra đệ tử cấp bắt được tới rồi. Chờ mọi người chạy tới nơi thời điểm, chính nhìn đến nó hợp lại cánh, đem chính mình bọc thành một cái màu sắc rực rỡ nhộng trạng, hỏng mất tiếng khóc từ bên trong truyền ra tới, nào còn có vừa mới giáp mặt bắt người tàn nhẫn dạng, khóc đến kêu kêu một cái thương tâm muốn chết. Quả nhiên các ngươi nhân tộc không có một cái thứ tốt, kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Không bao giờ giúp các ngươi, các ngươi đều là người xấu, hỗ đảng, vương bất đảng. Nổi giận đùng đùng tới rồi chào yêu, cũng tính toán làm đối phương đẹp mọi người. Này phát triển giống như có chỗ nào không đúng đi. Ok, mắt thấy điệp yêu một bộ đem chính mình bọc chết ở bên trong, cũng không chịu ra tới bộ dáng, mọi người có chút vô ngữ. Cuối cùng vẫn là Vân Kiểu tiến lên một bước, gõ gõ nó bọc thành cầu cánh nói, ngươi trước ra tới, chúng ta tâm sự. Ta không. Điệp động tức khắc run run, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, mơ tưởng lại hoa ngôn xảo ngữ gạt ta. Nói tốt nhất định có thể trị, kết quả lại là tưởng chịu ta yêu khí. Đại phôi đản. Ngươi trước nói cho chúng ta biết rốt cuộc sao lại thế này. Nếu ngươi không có làm cái gì chuyện xấu, bệnh của ngươi ta cho ngươi trị. Vân Tiểu trầm giọng nói. Điệp động tức khắc cương một chút. Một lát mặt trên mở ra một tiểu điều phùng, chuyến ra đối phương trần trở thanh âm, thật sự. Nó thật cẩn thận từ phùng trung lộ ra một con thật lớn mắt ép, bên trong tức khắc ảnh ngược ra hàng trăm hàng ngàn vân kiểu bộ dáng, xem đến nàng một trận giai đầu tê dại. Đương nhiên là thật sự. Hào đi. Điệp yêu không nói hai lời, trực tiếp liền mở ra cánh. Mọi người, yêu tộc đều là tốt như vậy hông sao? Điệp yêu bên kia lại ngoan ngoãn ngồi xổm xuống thật lớn thân thể, một đôi mắt kép càng là thẳng tóc nhìn về phía vân tiểu. Ngươi có thể trước biến trở về hình người sao? Này nguyên hình xem đến rất thấm lười không phải còn có một kia yêu khí sao? Đã không có. Nó đột nhiên bi từ giữa tới, ủy khuất mệnh mệt nói, một chút đều không có, đều bị hắn rút sạch. Nói xong, nàng trực tiếp bùn một tiếng vứt ra dâu ném ra một đoàn cái gì, đúng là vừa mới bị nàng cuốn đi khuất cầu danh. Đối phương rõ ràng đã sớm đã ngất đi rồi, cũng không biết là bị dọa, vẫn là nhộng thiếu ô si thiếu. Bên kia điệp yêu lại tựa nhớ tới cái gì? Một độ nghiêm túc ngự khi nói, ngươi nếu có thể chưa khỏi ta, ta liền không thích hắn, thích ngươi. Vân Tiểu. Cái này thật không cần. chương 149 xui xẻo con bướm. Vân Tiểu làm tiêu lớp trưởng giúp Điệp yêu bày một cái tụ tập yêu khí trận pháp, làm nó có năng lực tạm thời biến trở về hình người. Lúc này mới bắt đầu cẩn thận xem xét khởi nó thương thế tới. Điệp yêu đến là khá tốt hống, đều không cần phải bọn họ nhiều mở miệng, chính mình liền thành thành thật thật đem sự tình giao đái đến giành mạch. Không thể không nói này thật là một con suối quậy yêu. Nó vừa mới hóa hình không lâu, nguyên bản cũng không có nghĩ ra yêu giới, kết quả cũng không biết đi như thế nào đi tới liền ra tới. Không chỉ có như thế, nó còn trong lúc vô tình lạc đường tới rồi điển phương thành, kết quả vừa vặn gặp được âm hồn tắc loạn. Kia âm hồn dựa vào hút trong thành người sinh khí lớn mạnh chính mình, đã hại bên trong thành không ít người. Thái điệp vừa vặn nhìn đến nó ở hại người, cũng không biết có phải hay không nghỉ vào mới sinh né con dũng khí, trực tiếp liền cùng kia âm hồn làm thượng Nàng vừa mới hóa hình, vốn dĩ liền tu vi thấp, liều mạng mệnh mới hiểm hiểm đánh thắng, cũng bởi vậy mà hiện hình. Kết quả những cái đó bị nàng cứu người, tỉnh lại nhìn đến nàng nguyên hình, sợ tới mức kinh thanh thét trói thai, chỉ vào nó nói là ăn người yêu quái, còn bị vừa lúc tới rồi trừ tà huyền môn đệ tử cấp tấu một đốn. Thái điệp hết đường chối cãi, trực tiếp đã bị đánh thành trọng thương, liều mạng cuối cùng một hơi mới đào tẩu. Kết quả trốn trốn lại trốn trở về điền phương thành, nó ở trong thành thật cẩn thận cất giấu Thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí, có thể hóa hình, lại gặp khuất cầu danh. Đối phương tự xưng là thần y ghê, thải điệp bị thương quá nặng, lại bị âm hồn âm khí ăn mòn, ngây ngốc nhìn đến một cái đại phu liền tưởng thử trị một trị. Cũng không biết khuất cầu danh là làm sao bây giờ đến, dù sao thải điệp bị trị một lần sau, phát hiện trên người âm khí quả nhiên không có hơn phân nửa, cũng khôi phục chút tinh thần. Tuy rằng nàng biết trên người thường không có hảo toàn, nhưng là cái loại này sắp chết cảm giác lại biến mất. Chứ bỏ không thể lại sử dụng yêu lực bên ngoài, hành tầu hoạt động đều cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Nó tính cách đơn thuần, cảm thấy khả năng nhiều thí vài lần, khuất cầu danh nhất định có thể hoàn toàn chưa khỏi hắn, cho nên dứt khoát làm đối phương tiểu tùy tùng. Khuất cầu danh nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Khuất cầu danh nói kêu hoàn công tử quá mới lạ, nàng liền đổi giọng gọi danh ca ca, khuất cầu danh nói hắn cứu người yêu cầu đỉnh cấp linh thực, nàng liền trèo đèo lội suối đi tìm. Khuyết Cầu Danh nói muốn đi thiên sư đường nhập sách đường xá xa xa xôi, nàng liền móc ra chính mình bản mạng pháp bảo cho hắn đổi truyền tống phủ. Khuyết Cầu Danh nói ơn cứu mạng muốn lấy thân báo đáp, nàng liền đáp ứng sau khi trở về gả cho hắn, Khuyết Cầu Danh nói bệnh của nàng đã hảo, nàng liền cảm thấy chính mình bệnh thật sự hảo, liền tính Vân kiểu nói nàng sẽ chết, nàng cũng cảm thấy không nên hoài nghi hắn. Nàng toàn tâm toàn ý làm đối phương Phan Nao Tản, thẳng đến bị rút cạn cuối cùng một tia yêu khí, bước trở về nguyên hình. Tiểu Hồ Điệp một bên bị trắc châm. Một bên ủy khuất hề hề đem chính mình bi thảm trải qua toàn nói một lần. Những người khác đến là không có gì, một bên thu hoa phái trưởng môn cận thượng, lại là nghe được vẻ mặt hổ thẹn, mặt da đỏ bừng, một bộ hận không thể chui xuống đất phùng đi bộ dáng. Cũng không có bưng cái giá, lập tức liền ôm quyền tiến lên xin lỗi nói, "Con bướm cô nương thật là xin lỗi, ở điền phương thành đả thương ngươi hẳn là ta phái đệ tử, bọn họ một đường đuổi theo âm hồn hơi thở mà đi, cho nên cho rằng ngươi là môn hạ đệ tử tu vi không tinh, mới có thể bị thương cô nương." Tại hạ trở về chắc chắn trọng phạt bọn họ, còn xin thứ cho tội. Cận thượng càng muốn liền càng cảm thấy hay nấy, chuyện này nói đến cùng là bởi vì bọn họ sai lầm tạo thành. Nhân ra tiểu hồ điệp hảo ý, giúp đỡ đánh bại âm hồn cứu người, kết quả bọn họ lại sai đem nàng trở thành đồng lõa, còn kém điểm cấp đánh chết. Thải điệp vừa nghe khuôn mặt nhỏ tức khắc nhíu lại, khuôn mặt nhỏ cổ cổ, một bộ hận không thể qua đi đá hắn một chân bộ dáng, cố tình trên người chắt châm không động đậy, cuối cùng đành phải vừa chuyển đầu nặng nghề phát ra một tiếng, hừ. Tỏ vẻ sinh khí, con bướm cô nương yên tâm, thương thế của ngươi vô luận yêu cầu trả giá bao lớn đại giới, ta thu hoa phái nhất định sẽ phụ trách đến cùng, sẽ đem hết toàn lực trưa khỏi ngươi, lúc sau ngươi còn có bất luận cái gì yêu cầu chỉ cần không vi đạo nghĩa, không thương thiên cùng, ta phái đều sẽ tận lực đạt tới. Cận thượng vẻ mặt nghiêm túc hứa hẹn, thái điệp sửng sốt một chút, ánh mắt mang chút do dự xoay chuyển, cổ khởi khuôn mặt nhỏ lúc này mới tiêu đi xuống một ít. Kỳ thật cứu nàng cũng không nhiều lắm đại giới Bên cạnh vân kiểu đột nhiên mở miệng, một bên rút châm một bên vươn tay nói, tiền khám bệnh 300 lượng, cảm ơn. Cận thượng, tư đương chủ, trung trưởng môn. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Đến là bên cạnh tiểu hồ điệp, mở mịt nhìn nhìn vân kiểu, lại xem xét ngây người mọi người. Đột nhiên từ bên cạnh người móc ra một tiểu túi bạc, thành thành thật thật đặt ở nàng trong lòng bàn tay, là cái này sao? Vân kiểu, lao nhân, ân, là cái hiểu chuyện tiểu yêu quái. Vân Tiểu ước lượng trọng lượng, qua tay giao cho lão nhân, nơi này chỉ có 10 lượng. Nói xong ánh mắt trực tiếp quét về phía cận thượng. Đối phương nháy mắt nháy mắt đã hiểu, vội vàng móc ra tam trường trăm lượng mặt trán ngân phiếu đưa tới, ta này có, ta này có. Con hảo tự tử thượng vân thượng sư khóa sau, bọn họ liền dưỡng thành tùy thân mang theo đại ngạch ngân phiếu hảo thói quen. Vân thượng sư cái gì cũng tốt, chính là thu phí có chút cao. Vân Tiểu giao đái lão nhân thu hảo tiền kháng bệnh. Lúc này mới rút ra tiểu hồ điệp trên người cuối cùng một cây ngân châm nói, ngươi vận hành yêu lực thử xem. Tiểu hồ điệp nghe lời nhắm hai mắt lại bắt đầu điều thức, một lát kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, hảo. Thật sự hảo. Ta yêu lực lại có thể vận hành. Nàng một cái kích động xoay người liền hướng tới vân kiều nhào tới, ta thích nhất ngươi. Vân kiều tay mắt lenh lẹ, một phen để lại nàng đầu ngăn trở nàng hùng ôm, tiếp tục giao đai nói, ta chỉ là tạm thời dùng ngân châm đem ngươi đứt gây kinh mạch, tục tiếp lên mà thôi. Muốn hoàn toàn khôi phục còn sớm đâu. Ta một hồi cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi nhớ rõ đúng hạn dùng, đem kinh mạch dưỡng chắc nịch một ít. Nàng nghĩ tới cái gì ánh mắt trầm trầm nói, bất quá ngươi yêu đan đã bị hao tổn, ở kinh mạch trưởng thành phía trước đều không thể vận dụng yêu lực, cần tìm một chỗ địa phương trầm rãi dưỡng. Nàng tiếng nói vừa dứt, bên kia cận thượng ánh mắt sáng ngời, lập tức mở miệng nói, con bướng, cô nương không bằng tùy ta hồi thu hoa phái, ta phái hoàn cảnh thanh tu, nhất thích hợp thanh tu. Hơn nữa phụ cận nhiều linh thực thực phương tiện ngươi dưỡng thương. Hắn đến là toàn tâm toàn ý muốn bồi thường này chỉ tiểu yêu, chỉ cần ngươi không chê, chúng ta. Ghét bỏ. Tiểu hồ điệp dây cự. Cận thượng. Nàng lại xoay người ôm chặt vân tiểu tay, dùng gà con giường như ánh mắt nhìn nàng nói, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi trở về. Vân tiểu sướng sốt, sờ sờ nàng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu hồ điệp, tin tưởng ta. Ngươi nếu là cùng ta trở về, phòng trừng sống không quá trước sau trong nhà còn có một cái đại hung khí đâu. Lần trước yêu vương đã kéo qua một lần thù hận, ngươi cũng đừng cho chính mình chủng tộc tiếp tục chiêu đen, tiểu hô điệp. cho nên vẫn là đi thu hoa phái đi. Vân tiểu rút ra tay xoay người đi viết phương thuốc, cận thượng lại thấu lại đây, vẻ mặt lo lắng nói, vân thượng sư, tiểu hô điệp nguyên thần không xong, ta có cần hay không cho nàng bố cái ngưng thần trận, giúp nàng ổn định nguyên thần. Vân tiểu sửng sốt một chút, mang chút kinh ngạc nhìn về phía hắn nói, không tồi a, ngươi cư nhiên sẽ nghĩ đến ngưng thần trận. Nó nguyên thần ta vừa mới đã hành trâm ngăn chặn, bất quá ngưng thần trận đích xác đối nàng khôi phục hữu hiệu, bố một cái cũng có thể. Chỉ là cái kia trận pháp rất phiền thoái, ngươi muốn hay không nhiều kêu vài người cùng nhau bố. Rốt cuộc kia đường khóa thành tích, các ngươi khảo đến nhưng chẳng ra gì. Thượng sư yên tâm. Cận thượng một phách ngực, vẻ mặt tự tin nói, ngưng thần trận ta còn là có tin tưởng có thể bố hảo. Hán tiếng nói vừa dứt, bên cạnh vài vị trưởng môn tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới, làm như nghĩ đến cái gì. Xôi nổi quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi một lời ta một ngựa khen lên. Không sai đâu, cận trưởng môn trận pháp chi thuật, chính là chỉ ở sau tiêu lớp trường đầu. Là nha, hắn chính là khảo 59 phân người đâu. Chỉ kém một phân liền đạt tiêu chuẩn. Chính là chính là, tuy nói hắn trước kia ở đưa tin đảng tiêu đến nhất thảm, kết quả lại khảo 59 đâu. Thượng sư ngươi cứ yên tâm đi, rốt cuộc là khảo 59 người, chúng ta vẫn là không kéo hắn chân sau. Đúng vậy, chúng ta còn không nhất định giúp được với hắn. Rốt cuộc chúng ta không có khảo 59. Ta cũng không có khảo 59. 59 là cái gì, ta đều không quen biết. Cận thượng. Vân Tiểu. lão nhân. Như thế nào cảm giác nghe thấy được một đám tranh tinh hương vị. Trước 150 não bổ thời gian. Tiểu Hồ Điệp vấn đề là giải quyết, nhưng là về khuất cầu danh tiêu kỳ quái y hệ thuật, mọi người lại hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối. Ngay cả Tiểu Hồ Điệp chính mình cũng không biết đối phương lại như thế nào làm được. Vân Đạo Hiếu. Ngươi xem từ đường chủ nhìn nhìn trên giường người, nhất thời cũng tưởng không rõ đến tuột cùng sao lại thế này. Chỉ là có thể xác định chính là khuất cầu danh căn bản là không hiểu y y thuật. Vẫn hiểu trong lòng đến là có một cái lớn mật suy đoán, nghĩ nghĩ mới ra tiếng nói, trước đánh thức hắn rồi nói sau. Nói xong trực tiếp móc ra một cây châm, chiều đối phương đau huyệt thượng chát một châm. Ngay sau đó, khuất cầu danh hét thảm một tiếng, tức khắc tỉnh lại. A, hắn trong mắt còn tàn lưu té xỉu phía trước sợ hãi. Một bên sau này xúc một bên nói, yêu quái, yêu quái a Hắn một đường thối lui đến mép giường bùn một tiếng té xuống, lại như cũ tay chân cùng sử dụng sau này lui, thẳng đến thối lui đến bên tường, lui không thể lui lúc này mới ngừng lại. Hoàng sợ ánh mắt quét đến đối diện mọi người, lúc này mới khôi phục một chút lý trí, theo bản năng sở sở thân thể của mình mới phản ứng lại đây, ta, ta còn sống. kia kia yêu quái đâu, nàng hiện tại không ở nơi này. Tư đương chủ nhịu như mày. Thiến lên một bước hỏi, khuất, công tử, có không nói cho chúng ta biết, ngươi vì sao phải rút ra điệp yêu trên người yêu khí? Vừa mới vân kiểu nói điệp yêu trên người cuối cùng yêu khí bị hắn rút ra. Lúc sau đối phương hiện hình cũng đích xác chứng minh rồi điểm này. Chỉ là yêu khí chỉ thích hợp với yêu tộc, hắn rõ ràng là người, vì sao có thể rút ra yêu khí? Cái gì yêu khí? Khuất cầu danh thân hình run lên, làm như nhớ tới thải điệp nguyên hình bộ dáng, theo bản năng buột miệng thốt ra nói, ta căn bản là không biết nàng là yêu quái. Nàng giả dạng làm người bộ dáng, khẳng định là muốn hại ta, không sai, nhất định là như thế này. Các ngươi chạy nhanh đem kia yêu quái cấp giết. Hắn lời kia vừa thốt ra, ở đây người tức khắc đều nhăn lại mi. Vừa mới còn cùng đối phương ca ca muội muội kêu cái không ngừng, biết đối phương là yêu, lại trực tiếp kêu đánh tiêu giết, này trở nên cũng quá nhanh một ít. Nếu là ở một năm trước, huyền môn cùng yêu giới quan hệ đích xác chẳng ra gì. Đặc biệt là 500 năm trước cái kia thật yêu sự, càng là cùng yêu giới quan hệ, hàng tới rồi băng điểm. Chỉ là sắp tới tới, yêu giới không biết cái gì nguyên nhân, vài lần chủ động hướng huyền môn kỳ hảo. Hơn nữa vẫn là yêu vương chủ động liên hệ thượng thiên sư đường, thường thường đưa chút nhân gian không có yêu giới đặc sản không nói, một ít nguy hại nhân gian yêu tộc, bọn họ còn sẽ chủ động cung cấp hành tung. Hơn nữa yêu tộc bên trong, sẽ ăn người hại người yêu loại kỳ thật cũng không nhiều, đại đa số vẫn là thành thật buồn phận tu luyện, cũng không như thế nào tới nhân gian. Việc này ở huyền môn trung cũng không phải cái gì bí mật, cho nên đối với không gây chuyện yêu quái Cùng thiên sư đường báo bị lúc sau, các môn các phái đối ra tới chơi đùa yêu, cũng liền mắt nhắm mắt mở, căn bản không phải thấy yêu liền chảo nông nỗi. Đây cũng là vì sao thu hoa phái trưởng môn, sẽ yên tâm thỉnh điệp yêu đi dưỡng thương duyên cớ, trừ bỏ hãy nay ở ngoài, thứ nhất là bởi vì nó trên người không có huyết sát chi khí, xác thật là một con chưa bao giờ thương hơn người buồn phận yêu quái, thứ hai là bởi vì trước mắt hai giới quan hệ còn rất hài hòa. Khuất cầu danh loại này nhìn thấy yêu quái, liền kêu đánh kêu giết hành vi thực rõ ràng chính là chưa từng có ở huyền môn trong giới hôn quá Bằng không hắn làm linh y gì, không có khả năng không biết loại này thưởng thức tính vấn đề khuất công tử ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi vì sao phải rút ra người khác trên người yêu khí từ đường chủ tiếp tục hỏi khuất cầu danh cương một chút ánh mắt mọi nơi xoay chuyển lại chết không thừa nhận nói ngươi nói bậy gì đó cái gì chịu yêu khí ta không hiểu ngươi nói cái gì ta là linh y gì ta chỉ là ở chữa bệnh mà thôi không ngừng là từ đường chủ Mọi người sắc mặt đều là tối sầm, đều đến loại này lúc, hắn cư nhiên còn một mực chắc chắn chính mình là Linh Y. Bọn họ đột nhiên nhớ tới phía trước cái kia thợ săn, vì cái gì hắn chỉ là diệt trừ đối phương trong cơ thể yêu khí, lại không cho đối phương cầm máu băng bó, bởi vì hắn căn bản là sẽ không. Cố tình bọn họ thật đúng là lấy hắn không có biện pháp, rốt cuộc nghiêm khắc tính lên, hắn thật là ở trị bệnh cứu người. Mà vẫn luôn lừa gạt điệp yêu nhu cầu chỗ tốt, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như nhân phẩm đạo đức vấn đề. Khuất công tử nếu là không muốn nói, ta chờ cũng không bắt buộc. Từ đường chủ quét hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, chẳng qua công tử y y thuật tồn tại tệ đoan, xin thứ cho ta thiên sư đường không thể làm ngươi nhập sách, sau này ngươi cũng không thể lấy huyền môn linh y đi tự cho mình là. Khuất cầu danh khí cấp, trực tiếp đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta chính là cứu sống điển phương thành hơn trăm người, ta có y y thuật, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta nhập sách. Bằng chúng ta là thiên sư đường. Từ đường chủ sắc mặt trầm xuống, gàn từng chữ một, ta huyền môn bên trong, tuyệt không dung lửa đời lấy tiếng hạ người. Ngươi khuất cầu danh sắc mặt tức khắc hát thành đáy nổi, rồi lại không dám trực tiếp náo lên, chỉ phải hung hăng vung tay háo nói, hừ, Thiên sư đường thì thế nào? Không vào sách liền không vào sách, ta cũng không tin các ngươi thật đúng là có thể một tay che trời không thành. Chỉ cần hắn có năng lực này, có rất nhiều người tới tìm hắn chữa bệnh, một ngày nào đó các ngươi sẽ đến cầu ta chữa bệnh. Hắn hừ lạnh một tiếng. Mười phần tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Mọi người tức khắc sắc mặt càng đen, đến là bên cạnh Vân Kiểu đột nhiên mở miệng. "Về sau cầu hay không ngươi, ta không rõ ràng lắm, bất quá thực mau ngươi khả năng liền yêu cầu ta." Khuất cầu danh sừng suốt, "Ngươi có ý tứ gì?" "Như thế nào, ngươi không cảm giác được sao?" Vân Kiểu lại như cũng là kia nghiêm trang biểu tình, trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, mới trầm giọng nói, "Ngươi chỉ những người đó, không phải chúng âm khí, chính là chúng yêu khí. Chẳng lẽ ngươi không rõ này đó âm khí cùng yêu khí?" đối nhân thể đều là có làm hại. Người khác nhiễm một chút đều thiếu chút nữa muốn mệnh, ngươi cảm thấy ngươi cái này hoàn toàn đem chúng nó rút ra người, sẽ biến thành thế nào. Hắn đột nhiên một chút mở to hai mắt, cả người đều không tốt, sắc mặt bám một chút trắng bệnh, hợp với thân hình đều bắt đầu run rẩy lên. Trên mặt xuất hiện vạn phần sợ hãi biểu tình, lại như cũ lớn tiếng nói, không, không có khả năng. Ta như thế nào sẽ? Ngươi gặp ta, ta sẽ không có việc gì, ta sao có thể sẽ có việc? Ngươi chưa bệnh thời điểm, là cảm giác như thế nào, chính ngươi nhất rõ ràng, tin hay không tùy thích. Lời tuy nói như vậy, nhưng Vân Kiểu vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, nửa điểm không có vui lùa ý tứ. Hắn làm như nhớ tới cái gì, sắc mặt càng trắng, dưới chân trực tiếp mềm lún, làm như chịu đựng không nổi giống nhau nằm liệt trên mặt đất, trong mắt sợ hãi cũng càng ngày càng thâm, như là lâm vào nào đó đáng sợ suy đoán bên trong. Hảo hảo quý trọng ngươi hiện tại nhật từ đi. Vân Kiểu lại lần nữa nhìn hắn một cái. Lúc này mới xoay người đối với mọi người nói, nhập sách khảo thí còn không có xong, chúng ta tiếp tục đi giám thị đi. Nói xong trực tiếp liền đi ra ngoài, trung trưởng môn cũng chỉ hảo theo đi lên, không đến một lát đi được sạch sẽ. Thẳng đến một đường đi trở về chính điện, bên cạnh lao nhân mới nhịn không được hỏi, nha đầu, kia họ quất thật sự đem âm khí cùng yêu khí hút đến chính mình trên người. Không có A. Vân tiểu trực tiếp hồi, sao có thể, muốn thật hút như vậy nhiều âm khí yêu khí sớm đã chết. Vậy ngươi vì cái gì vừa mới như vậy nói? Nga. Vân Tiểu nghiêm trăng nói, ta lừa hắn. Lão nhân. Tư đương chủ. chúng trưởng môn. Vân Tiểu quay đầu lại ngắm vẻ mặt mộng bức mọi người liếc mắt một cái, xoay người vô vô mô đường chủ vai nói, giống hắn như vậy quý trọng sinh mệnh người, chúng ta yêu cầu cho hắn một chút não bổ thời gian, mới có thể nói thật ra. chương 151 đặc thù năng lực. Đại gia nguyên bản cho rằng khuất cầu danh thế nào cũng đến não bổ cái một hai ngày, mới có thể thành thật giao đãi. Lại không nghĩ rằng còn không đến hai cái canh giờ công phu, tiên tia phụ trách nhìn hắn đệ tử liền vội vã tìm tới, nói là khuất cầu danh không được. Còn ở vội vàng nhập sách khảo thí mọi người vẻ mặt một bức, tiên lặng quay đầu nhìn về phía bên cạnh sửa cuốn Vân Tiểu. Không phải nói chỉ là lừa hắn, kỳ thật không có việc gì sao. Như thế nào đột nhiên liền không được. Vân Tiểu cũng là sửng sốt một chút, trực tiếp hỏi, hắn làm sao vậy? Hắn vừa mới vẫn luôn nói trên người đau, lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng, đã đau ngất xỉu một lần Đệ tử thành thật trả lời. Mọi người trao đổi một cái càng thêm mờ mịt biểu tình, không phải là chăng đi. Lao nhân có chút hoài nghi, rốt cuộc cái kia họ khuất cũng không phải là cái gì người tốt. Đi xem. Vân Tiểu không có chân chờ, trực tiếp liền đi theo báo tin đệ tử ra cửa, những người khác cũng vội vàng đuổi kịp. Quả nhiên, không đợi bọn họ đuổi tới khuất cầu danh phòng, rất xa liền nghe được hắn khóc thiên thưởng địa hô đau thanh, hơn nữa thanh âm thập phần thẳng thiết, gào đến toàn bộ sau điện phòng cho khách đều nghe được danh mạch Đi vào vừa thấy, chỉ thấy hắn vẻ mặt thống khổ chính ốm bụng, đầy đất la lộn. Bốn phía tất cả đều là hắn đâm phiên đồ vật, biểu tình thống khổ mồ hôi đầy đầu, thậm chí chịu không nổi dường như hướng tới trên tường đâm, hoàn toàn không giống như là làm bộ bộ dáng Mấy người tức khắc đều sửng sốt một chút, khuất cầu danh đã nhận ra bọn họ, trực tiếp bỏ lại đây, nâng kia trương bị chính mình đụng phải đầy mặt vết máu mặt cầu xin nói, cứu cứu ta. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta, ta. Ta cái gì đều nói, các ngươi à, Hắn vừa mới nói hai câu, lại bị tiếp theo sóng đau đớn bao phủ, khắc chế không được lại lần nữa đâm nổi lên đầu. Vân Tiểu trong lòng trầm xuống, theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh nói, ngăn chặn hắn, đừng làm cho hắn tự mình hại mình. Đều là linh ý dưới xương bình cái thứ nhất phản ứng lại đây vọt qua đi, muốn kéo ra đang ở đâm đầu khuất cầu danh, lại bị hắn một phen đẩy ra, trong khoảng thời gian ngắn còn không có chế trụ. Cũng may bên cạnh lão nhân, vội vàng móc ra một trương định thân phủ định trụ đối phương thân hình. Cứu! Cứu, cứu ta. Đau quá. Đau quá. A. Khuất cầu danh chấn không được, lại kêu đến càng thêm lớn tiếng, trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ. Bên cạnh xương Bình lúc này mới móc ra ngân châm tạm thời phong bế đối phương đau đớn, hắn kia thống khổ thần sắc hoán một ít. Vân Tiểu tiến lên một bước, xem kỹ khởi đối phương mạch tướng, tinh tế kiểm tra rồi một hồi, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, tình huống này. Vân đạo hữu, hắn đột nhiên đây là từ đường chủ theo bản năng hỏi. Vân Tiểu nghĩ nghĩ mới trả lời, "Ân có điểm ngoại ý muốn chẳng uống từ đường chủ sửng sốt một chút nhớ tới Vân kiểu phía trước tính toán lại không hảo tiếp tục hỏi đến là một bên xương bình theo bản năng cũng dò xét một chút đối Phương mạch tức khác sửng sốt gì mang chút kinh ngạc nhìn về phía khuất cầu danh như thế nào sẽ khuất cầu danh lại cả người đều héo đi xuống đột phát bệnh tật dường như trà sáng hắn phía trước sở hữu tinh khí rất giống cái gì tự đại kiêu ngạo ích kỷ tất cả đều không thấy vẻ mặt hơi thở thoi thoát bộ dáng Trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi, nhìn chầm chầm vào vấn tiểu, làm như bắt lây cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, cứu cứu ta. Cứu ta? Ta không muốn chết. Người mới vừa không phải nói y y thuật sao? Lão nhân nhịn không được dỗi một câu. Khuất cầu danh sắc mặt càng trắng, trong mắt sợ hãi càng tăng lên, vội vàng phủ nhận nói, không. Ta sẽ không, ta chính là một cái bình thường nông phu. Ta căn bản là không có học quá y ý. Thể. Ta phía trước là lừa các ngươi, tất cả đều là gạt người. Mọi người sắc mặt đồng thời tối sầm, tuy rằng là dự kiến trong vòng kết quả lại như cũ làm người có chút sinh khí, vậy ngươi phía trước lại là như thế nào nhổ đường trên người âm khí cùng yêu khí? Ta, ta cũng không biết. Hắn càng thêm suốt ruột, muốn dùng sức lắc đầu lại hoàn toàn không động đậy, chỉ có thể mang chút khóc nước nở nói, ta chỉ là bắt tay đặt ở những người đó trên người, bọn họ liền chính mình hảo. Ta căn bản không biết cái gì âm khí, yêu khí, thật sự. Ta chính mình cũng không biết sao lại thế này. Mọi người cả kinh. Này đến là làm người ngoại ý muốn đáp án, từ đường chủ càng là tiến lên một bước nói, ngươi vẫn luôn có loại năng lực này sao? Hắn chưa từng có nghe qua, ai có thể tự động rút ra đường trên người âm khí cùng yêu khí, liền tính là âm hồn cùng yêu tộc, cũng không có khả năng đem đã cảm nghiệm âm khí yêu khí người, từ này trên người thu hồi tới. Không có, loại năng lực này là từ 3 tháng trước bắt đầu. Cầu sinh dục vọng làm khuất cầu danh, trực tiếp đem sự tình giao đại đến rõ ràng, ta nhớ rõ có thiên buổi tối. Không cẩn thận té ngã một cái, rớt tới rồi cửa thôn cái kia thầm mương, từ đó về sau liền có năng lực này. Ta, ta chính mình cũng hoảng sợ. Chỉ là té ngã một cái, ngươi là có thể rút ra người khác trên người yêu khí. Từ đường chủ như cũ cảm thấy không dám tin tưởng, không có phát sinh cái gì chuyện khác. Ta giống như còn. Con tạp tới rồi một người. Hắn mang chút không xác định bổ sung. Người nào? Mọi người sửng sốt. Ta không biết, ta lúc ấy liền ngất đi rồi. Hắn lắc lắc đầu. Bất quá ngày hôm sau ta tỉnh lại sau, mương chỉ có ta một người, cũng có thể là ảo giác. Mọi người đến không phải như vậy cảm thấy, từ đường chủ đột nhiên nhớ tới cái gì, trực tiếp tiến lên một bước, méo một cái hiện tượng quyết vô vào đối phương ngực. Quả nhiên ngay sau đó, chỉ thấy đối phương cái chán đột nhiên hiện ra ra một đạo kim sắc phạm ấn. Đây là mọi người cả kinh, quả nhiên hắn bị người hạ ấn. Muốn nhìn kỹ, kia pháp ấn lại là chợt lóe liền trực tiếp biến mất, căn bản không thể nào truy tung. Cùng thời khắc đó. Khuất cầu danh chỉ cảm thấy có cái gì từ trong cơ thể chóc ra tới, tức khắc có chút sốt ruột nói, làm sao vậy? Thấy mấy người không trở về, hắn biểu tình càng thêm khẩn trường, nhìn về phía Vân Tiểu nói, ta biết đến tất cả đều nói, người mau cứu ta. Ta không muốn chết. Ta thật sự không biết những người đó âm khí cùng yêu khí sẽ hút đến ta trên người, người có thể lại giúp ta đuổi ra tới, nhất định có thể cứu ta có phải hay không? Vân Tiểu lại lần nữa quét hắn liếc mắt một cái, xem ra khuất cầu danh nói hẳn là đều là thật sự. Liền chính mình bị người hạ ấn đều không rõ ràng lắm, hắn xác thật không biết chính mình trên người năng lực như thế nào tới. Vì thế quay đầu lại cùng mọi người trao đổi một ánh mắt, lúc này mới xoay người tính toán ra cửa. Từ từ, khuất cầu danh lại nóng nảy, lớn tiếng nói, người đáp ứng quá sẽ cứu ta, ta tất cả đều nói, người mau cứu ta à. Vân thiểu chỉ chỉ hắn bên cạnh vẫn luôn ở thi châm xương bình nói, hắn không phải đã ở cứu sao. Cái gì? Khuất cầu danh sửng suốt. Người tình huống này có điểm phiên toái. Một chốc một lát cũng cấp không tới, yêu cầu trầm giá trị. Vân tiểu giải thích nói, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, yên tâm, không chết được. Nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài, hợp với vừa mới tiến vào chúng trưởng môn cũng đi theo đi ra ngoài. thẳng đến đi ra một khoảng cách, từ đường chủ mới trầm giọng hỏi, Vân Đạo Hữu nhưng cái đó âm khí cùng yêu khí thật sự bị hắn hút đến trong cơ thể. Vân tiểu quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái, không phải nói, đó là lửa hắn sao. kia hắn vừa mới như vậy không phải sao. Rõ ràng đau đến chết đi sống lại a Nga! Vân Tiểu Nhàn nhạt nói, ăn hỏng rồi bụng mà thôi. Gì? Tiểu Hồ Điệp không phải nói cho hắn hái rất nhiều linh thực sao? Hắn phỏng trưng cảm thấy đồ vật hảo, toàn cấp ăn. Cho nên trong cơ thể có mười mấy loại không hoàn toàn tiêu hóa dự tính, bị vừa mới thợ săn cùng Điệp yêu trên người yêu khí một kích, toàn dẫn phát rồi ra tới, ở trong cơ thể đấu đá lung tung, không đau mới là lạ, lạ. Cho nên nói, lời nói có thể nói bậy, dừa không ăn bậy. Mọi người! còn có loại này thao tác. chương 152 có người truyền tin. Mọi người đều cảm thấy, khuất cầu danh sở dĩ có thể loại bỏ âm khí cùng yêu khí, là bởi vì trên người hắn cái kia pháp ấn duyên cớ. Trực tiếp chứng minh chính là, từ cái kia pháp ấn sau khi biến mất, khuất cầu danh dường như đột nhiên liền không có cái loại này thần kỳ năng lực. Chẳng qua lúc ấy kia pháp ấn biến mất đến quá nhanh, ai cũng không biết kia đến tổn cùng là cái gì ấn. Cái này ấn lại là ai cho hắn hạ. Chưa bao giờ nghe nói, Có ai có thể chỉ bằng vào một cái phát ấn, là có thể tiêu trừ âm khí cùng yêu khí. Tư đương chủ càng muốn liền cảm thấy việc này nào nào đều là cổ quái, lại như thế nào đều không nghĩ ra. Có lẽ cũng không phải tiêu trừ. Vân Tiểu đột nhiên mở miệng nói. Mọi người tức khắc xứng sốt, đều nhịp quay đầu nhìn về phía nàng, không phải tiêu trừ. Ý gì? Còn nhớ rõ vừa mới tên kia thợ săn sao? Nàng gật gật đầu, hắn hiện tại thế nào? Tư đương chủ không minh bạch nàng ý tứ, lại vẫn là trả lời nói. Phía trước đệ tử tơi báo, hắn đến là đã tỉnh lại. Chẳng qua miệng vết thương còn cần chút thời gian khép lại. Đừng quên, khuất cầu danh trị liệu phía trước, trong thân thể hắn chỉ còn một kia sinh cơ. Vân Tiểu nhìn bọn họ liếc mắt một cái mới nói, các ngươi không cảm thấy hắn tỉnh đến quá nhanh sao. Mọi người cả kinh, nháy mắt phản ứng lại đây, không sai. Lúc trước với gia chủ chúng cảnh xuân tươi đẹp chú, cũng là chỉ dư một kia sinh cơ, chính là nhân ra lại suốt nằm hơn nửa tháng mới tỉnh. Này thợ săn thân thể rõ ràng không bằng tu luyện quá huyền môn đệ tử, nhưng hắn lại chỉ tốn nửa ngày liền tỉnh. Ngươi là nói từ đường chủ mở to hai mắt nói, kia khuất cầu danh còn gọi trở về hắn sinh cơ. Không. Vân Tiểu lắc lắc đầu nói, tao ý tứ là nói, khuất cầu danh năng lực, căn bản không phải loại bỏ âm khí cùng yêu khí, chỉ là hướng tới đối phương trong thân thể rót vào sinh cơ mà thôi. Ngoa tào. Như thế nào lại là sinh cơ? Từ đường chủ cùng bọn họ trưởng môn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Tế tưởng tượng rồi lại cảm thấy có đạo lý, vô luận là âm khí vẫn là yêu khí, vốn dĩ xâm nhập nhân thể, liền sẽ chậm rãi cắn nuốt rất người sinh cơ, này tiêu bị trướng. Khuất cầu danh năng lực nếu thật là rót vào đại lượng sinh cơ nói, kia đối phương trong cơ thể âm khí cùng yêu khí, tự nhiên liền sẽ bị bài trừ đi, như vậy thoạt nhìn liền cùng loại bỏ giống nhau. Không đúng a? Thu hoa phái trưởng môn cận thượng nghĩ tới cái gì, nhịn không được hỏi, kia tiểu hồ được đâu? Trên người nàng yêu khí là chuyện như thế nào? Rõ ràng bị rút ra nha Phòng chừng là bởi vì nàng là yêu đi Vân Tiểu tiếp tục nói Khuất cầu danh chỉ có thể gọi hồi người sinh cơ Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ Yêu cùng người sinh cơ là hoàn toàn bất đồng Khuất cầu danh đem người sinh cơ Dẫn vào yêu trong cơ thể Đương nhiên sẽ đem yêu khí cấp bài trừ tới Đây cũng là vì sao Rõ ràng tiểu hồ điệp là chỉ tu vi thấp kém tiểu yêu Thoạt nhìn lại cùng người giống nhau như lúc Trừ bỏ khai thiên nhãn Vân Tiểu ngoại Không ai nhìn ra thân phận của nàng nói như vậy có trưởng môn nhịn không được cảm thán một câu nói cái này khuất cầu danh y thuật thật đúng là có điểm dùng đáng tiếc kia pháp ấn biến mất nếu không còn có thể nhiều trị vài người kia nhưng chưa chắc vân tiểu trực tiếp phản bác vì sao vân tiểu quét hắn liếc mắt một cái lúc này mới giải thích nói hắn có thể đem người sinh cơ dẫn vào người khác trong cơ thể các ngươi liền không hiếu kỳ này đó sinh cơ là nơi nào tới sao mọi người sửng sốt tức khắc sắc mặt biến đổi khít hà một hơi đối nga Sinh cơ cũng không phải là giao hẹn, một cắt một đống. Mất sinh cơ, chỉ có thể chậm rãi dưỡng trở về. Giống khuất cầu danh loại này tùy tiện luận tắc, thực rõ ràng không phải những người đó chính mình nguyên bản sinh cơ, ít nhất điệp yêu không phải. Kia này đó sinh cơ lại là nơi nào tới? Hoặc là nói, ai? Bọn họ càng muốn liền càng lo lắng, thu hoa phái trưởng môn càng là trực tiếp đứng lên nói, không được, ta phải trở về điển phương thành một chuyến, nhìn xem những cái đó phía trước bị hắn chứa khỏi người. Từ đương chủ cũng gật gật đầu, vội vàng điều hai vị linh ý đi hề, đi theo hắn một bên trở về, thuận tiện kiểm tra một chút những người đó tình huống thân thể. Cũng đưa tin toàn bộ huyền môn, nếu phát hiện cái gì vấn đề, kịp thời đăng báo. Trong lúc nhất thời toàn bộ huyền môn lại vội lên, hợp với đối nhập sách khảo hạch sự, đều nhanh hơn tốc độ. Vân thiểu đến là nhớ tới lần trước kia Si tiêu sự, đồng dạng là đề cập tới rồi sinh cơ, nàng tổng cảm thấy khuất cầu danh trên người này kỳ quái phát ấn, cùng minh giới có phải hay không cũng có cái gì liên hệ? Pháp ấn kỳ thật là một người pháp lực cân ký, bản thân cũng không có cái gì tác dụng, chỉ là có thể làm chịu ấn người cùng đối phương sinh ra một ít liên hệ mà thôi. Tựa như lúc trước nàng bị tổ sư ra từ minh giới kéo trở về giống nhau. Tổ sư ra khẳng định là ở trên người hắn lưu lại quá pháp ấn, cho nên mới có thể cách giới họa chuyển tông chú, đem nàng kéo về nhân gian. Chỉ là khi đó kia pháp ấn thật sự biến mất đến quá nhanh, nàng bởi vì góc độ nguyên nhân, cũng không có thấy rõ. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định chờ giám thị xong. Vẫn là trở về hỏi một chút tổ sư ra. Đến tột cùng là cái dạng gì người, mới làm người nháy mắt hồi phục sinh cơ. Nhưng không chờ vân tiểu dám thị song, thanh dương bên kia lại trước một bước thúc giục các nàng đi trở về. Nha đầu, nguyên giang sư thúc nói, có người tìm ngươi. Hỏi ngươi có hay không thời gian trở về một chuyến. lão nhân một bên cầm thông tin phủ, một bên quay đầu hỏi. Ai? Vân tiểu sửng sốt một chút, nàng nhận thức người không nhiều lắm, có thể tìm được thanh dương đi càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết. Nha đầu lắc lắc đầu, nguyên sư thúc chỉ nói, từ phía dưới tới, đợi hai ngày, giống như có cái gì việc gấp Phía dưới, nàng sững sốt một chút, minh giới. Nghĩ đến vừa đi chính là hơn một tháng văn thành, qua tay đem nhập sách khảo hạch sự ném cho lão nhân, tính toán trở về một chuyến. Cũng may thiên sư đường có truyền tống trận, trở về thực phương tiện. Quả nhiên mới vừa đi đến đại điện, nguyên giang cùng một tịch huyền sắc trường bào xa lạ nam tử ngồi ở bên trong, hai người trước mặt còn phóng một đống pháp phù Hai người chính một trường tiếp một trường ở kiểm tra. Nguyên sư thúc. Hai người kiểm tra quá nghiêm túc, căn bản không chú ý tới nàng, nàng đành phải gọi một tiếng. tiểu sư điệt đã trở lại. Nguyên giang nhìn nàng một cái, sau đó cười đến vẻ mặt hiền lành qua tay cầm lấy bên cạnh bút, ở trong tay pháp phù thượng đánh một cái đại đại xoa, sau đó lại ở sau lưng viết thượng, phạt sao một trăm lần chữ, phóng hảo. Lúc này mới đứng dậy nhìn về phía hắn nói, vị này chính là văn thanh sư đệ đệ tử, thế hắn tới truyền tin. Bên cạnh huyền y dề nam tử, cũng vội vàng đứng lên, ôm quyền nói, vân sư muội ngươi là... tịch kỳ. Vân tiểu nói, nam tử sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sư muội nhận thức ta. Nghe nói vân sư thúc đề qua. Lúc trước văn thanh không thiếu mắng hắn kia hai cái ở minh giới đệ tử, trong đó một cái là hàn thư, một cái khác chính là tịch kỳ. Mà ngươi này một thân âm khí, lại đến từ minh giới, thân phận tự nhiên không khó đoán, ngươi tìm ta có việc. Ta là thế gia sư tới truyền tin. Tịch kỳ lúc này mới trả lời, sư phụ nói hắn một chốc một lát thoát không được thân, phỏng trừng muốn lại đãi một trong thời gian ngắn, cho nên mệnh ta tiến đến truyền tin. Nói xong hắn trực tiếp đem trong tay một phong thơ đưa tới. chương 153 tân quan tiền nhiệm. Vẫn tiểu theo bản năng triển khai trong tay tin, chỉ thấy bạch quang trật lóe, văn thanh thanh âm tức khắc ở phòng trong văng lên, thanh âm trầm thấp mang theo một cổ khổ bức hề hề hương vị. tiểu sư điện, đã lâu không thấy. Sư tôn có khỏe không? Hắn hay không có nhắc tới quá ta. Không quan hệ, chỉ cần nhớ rõ ta là được. Còn có Bạch Sư Điệt còn mạnh khỏe. Ai, từ biệt hơn tháng ta cực tưởng niệm các người à, tưởng người, tưởng Sư Tôn, tưởng Bạch Sư Điệt, liền trong quan hoa hoa thảo thảo đều tưởng. Duy nhất không có bị nghĩ đến nguyên giang. Các ngươi thả yên tâm, ta cùng với Hàn thư đã tìm người đại sư Thúc, có hắn nhìn, hơn nữa minh giới âm khí nồng động, lại tu cái vải thập niên hẳn là liền không có gì sự. Nguyên bản ta nhớ ngày đó liền hồi. Nhưng ngươi không biết nhà ta đại sư huynh hắn quả thực biến. Ai? Dù sao chính là một chốc một lát không về được. Nhưng hàn thư là một vực diêm la, nay vừa đi, ưu lăng vực sự liền không ai quản. Hắn chủ quản minh giới địa vực vừa vặn cùng nhân giới cách xa nhau không xa, không nên sinh loạn. Cho nên sư thúc có cái yêu cầu quá đáng, muốn cho tiểu sư điện ngươi thế này không thành khí sư huynh tạm quản một chút ưu lăng vực, đại hắn tu thành xuất quan, lại trở về. Đúng rồi. Còn nhớ rõ lần trước ngươi nhặt được kia cái phương ấn sao kỳ kỳ thật đó là hắn vương ấn. Chỉ cần có kia phương ấn, hơn nữa Diêm La lệnh, liền có thể hiệu lệnh U Lăng vực muôn vàng âm sai. Diêm La làm ta đã làm tịch kỳ kia tiểu tử đưa tới, tiểu sư điệt ngươi thiên tư chắc tuyệt, năng lực kinh người, lại đến sư Tôn coi trọng. Quản lý một phương minh vực, nói vậy hoàn toàn không có vấn đề, sư thúc tin tưởng ngươi nga. Còn có, thỉnh thay ta hỏi sư Tôn An. Văn Thanh thượng. Nói xong, trên giấy bạch quang lúc này mới chậm rãi tối sầm đi xuống. Vân tiểu sắc mặt trầm xuống, tức khắc có loại đem giấy ném hồi người nào đó trên mặt xúc động. hắn đây là đem cục diện rối rắm trực tiếp ném cho nàng. đối diện một thân huyền y liệt kỳ, lại hoàn toàn không có nhận thấy được nàng cảm xúc, ngược lại thành thật móc ra một khối màu đen hình vuông một bài đưa tới. Văn sư muội, này đó là diêm la lệnh, u lăng bực liền làm ơn sư muội. Văn tiểu sắc mặt càng trầm, xem xét tấm thẻ bài kia, một lát mới hít sâu một hơi nói, văn sư thúc vì cái gì muốn đem u lang vực cho ta? Tịch kỳ sư huynh ngươi cũng là quỷ tu, trực tiếp giao cho ngươi quản không được sao? Tịch kỳ sửng sốt một chút, lúc này mới cười nói: sư muội có điều không biết, minh giới tuy nói phân bảy vực, nhưng minh vương sớm tại ngàn vạn năm trước liền định ra quá quy củ, các vực chi gian không được lẫn nhau quấy nhiễu. Ta đã chủ quản mà âm vực, cho nên cho dù ta cùng với hàn sư huynh cùng ra một môn, lại cũng không thể trực tiếp tiếp quản lưu lan vực. Ngươi cũng là bảy vực diêm la chí nhất. Đúng là. Hán gật gật đầu. Vân tiểu sửng sốt một chút. Văn Thanh Sư Thúc không phải tiên giới người sao? Thu đồ đệ lại mỗi người đều hướng minh giới toàn là cái quỷ gì? Kia Văn Thanh Sư Thúc đâu? Vân Tiểu nhịn không được hỏi, nếu là không có phương tiện, hắn cũng có thể chính mình quản a. Ném cho nàng xem như sao lại thế này? Sư Tôn còn ở đại sư bán nơi đó tịch kỳ làm như nghĩ tới cái gì? Thân hình run lên một chút, một lát mới thốt ra một câu nói, không có phương tiện. Nơi nào không có phương tiện, người đương đại sư Thúc là đại di mụ sao? mỗi tháng đều không có phương tiện. sư tôn nói sư tổ không muốn người khác quấy rầy, việc này cũng không tiện thông tri thượng giới sư bá nhóm hỗ trợ, cho nên sư mỗi người là tốt nhất người được chọn. tịch kỳ vẻ mặt khó xử nói, nhắc tới tổ sư ra, hợp với bên cạnh nguyên giang cũng nhận đồng gật gật đầu, có điểm đạo lý. tiểu sư điệt sắc thật là tốt nhất người được chọn, có cái phê đạo lý a? vân sư muội yên tâm, Ú lăng vượt gâm sai đông đảo, lại có mấy vị quỷ phán ở, không khó quản. hẳn là. Ngươi có thể hay không đem cuối cùng kia hai chữ xóa? Của ta âm vực li u lang bực không xa, sư muội nếu là có bất luận vấn đề gì, cứ việc tới hỏi ta. Hắn cười đến vẻ mặt hiền lành. Vân Tiểu khỏe miệng hơi chịu chịu, hít sâu một hơi nói, ta hiện tại liền có một vấn đề. Sư muội mời nói, nàng hít sâu một hơi, lúc này mới gần từng chữ một, các ngươi có phải hay không đã quên, ta. Vẫn là cái người sống. Làm nàng đi minh giới quản một đám quỷ, là ngại nàng bị chết không đủ mau sao. Gì? Sư mội Nguyên Lai like không phải âm hồn sao. Nguyên Giang. gì? Sư Điệt Nguyên Lai like còn không có thành tiên sao. Cuối cùng Vân Kiểu vẫn là đồng ý tiếp được hàng thư cục diện dối rắm Một là vệ sinh cơ sự, nàng sát yêu cầu cái danh mục tiếp tục tra đi xuống. Nhị là bởi vì hiện giờ huyền môn, cùng minh giới tranh lệch quá lớn, minh giới nếu thật sự ra chuyện gì, nhân giới giống nhau đi theo xui xẻo. Có thể có cái quang minh chính đại cùng minh giới thiết lập quan hệ ngoại giao cơ hội, cũng là không tồi. Tam là tịch kỳ nói, diêm la lệnh đã từ hàn thư hồn trong cơ thể lấy ra, không thể thời gian dài không có người tiếp, nếu không sẽ tùy cơ chọn chủ dung nhập cái khác hồn phách trong vòng, đến lúc đó cũng chỉ có minh vương mới có thể lấy ra, cho nên không thể do dự lâu lắm. Bốn là tịch kỳ đã quên nói đệ tam điểm, trực tiếp dẫn tới các nàng do dự lâu lắm, diêm la lệnh tùy cơ tới rồi vãn một bước trở về lao nhân trên người. Vân Tiểu Nguyên Giang Tịch kỳ Đây là một quả có tính tình diêm la lệnh. Thật lâu sau Khu, Tích kỳ giới giam cụ một tiếng, Tôn quyền nói, đồ vật đã đưa đến, kia tại hạ liền đi trước cáo tử. Nói xong hắn trực tiếp vèo một chút liền biến mất. Quả nhiên văn thanh sư thúc đệ tử không có một cái đáng tin tuệ. Mới vừa vào nhà liền không thể hiểu được bị thứ gì đâm ra hồn phách, chính phiêu ở giữa không chung lão nhân, vẻ mặt một bước, tình huống như thế nào. Nhà đầu, nguyên sư thúc, lão nhân túi đầu xem xét trên mặt đất thân thể của mình, cả người đều không tốt, hắn đây là đột nhiên đã chết sao. Vì sao đột nhiên biến thành A phiếu A? Theo bản năng muốn phiêu hồi thân thể của mình, lại phát hiện hồn phách trực tiếp xuyên qua đi, căn bản bám vào người không đi lên, ta như thế nào trở về không được. Thu liêm tâm thần, đem diêm la lệnh nạp vào thân thức. Cũng bị đột nhiên biến cố sợ ngây người nguyên giang, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nhắc nhở một câu. Lao nhân sửng sốt, nhắm mắt lại ấn hắn nói phương pháp điều chỉnh lên. Quả nhiên không đến một lát chỉ cảm thấy thân hình chầm xuống, lại mở to mắt, hắn đã trở lại trong thân thể. Chỉ là cảm thấy rưỡi chán lạnh lạnh, dường như nhiều chút cái gì. Nha đầu, này, này rốt cuộc sao lại thế này. Ách vân kiểu xem xét hắn rưỡi chán nhiều da màu đen đơn ký, khỏe miệng hơi chịu chịu, vội vàng nói sang chuyện khác nói, cái kia. Lao nhân, ta nhớ rõ trước kia ngươi bị lệ quỷ truy thời điểm, giống như nói qua, đối đãi ngươi tu thành đại đạo, nhất định phải làm sở hữu minh giới quỷ vật đối với ngươi nghe tiếng sợ vỡ mật đúng không? Lao nhân sửng sốt một chút, theo bản năng gật gật đầu, đúng vậy. Này cùng hắn ly hồn có quan hệ gì? Vân thiểu lúc này mới tiến lên một bước, nhảy ra trong túi phương ấn, nhét vào trong tay của hắn, gàn từng chữ một, chúc mừng ngươi, làm được. Gì? Thứ nay về sau, ngươi chính là mình giới phó lãnh đạo. Sở hữu quỷ tuyệt đối nghe tiếng sợ vỡ mật. chương 154 nhân sinh gian nan có một số việc đường ngạch trần. Nha đầu, ngươi không cảm thấy ta trên người gánh nặng lược trọng một ít sao. Hiểu biết chính mình cái chán cái kia ấn ký đến tuột cùng là gì đó lao nhân. Sáng sớm liền chết cẩu giống nhau bái ở người nào đó án thư bán thảm. Không cảm thấy a? Vân Tiểu Hồi đến vẻ mặt nghiêm túc. Lão nhân tâm càng thêm tắc, ta mỗi ngày đều phải cấp tam ban giảng hai cái canh giờ nói, còn phải luyện tập ba cái canh giờ công pháp, ba ngày làm một chương bài thi, bảy ngày bị tổ sư ra tấu. Khảo hạch một lần, này đó liền tính, ngược lại ta đều thói quen. Nhưng ngươi hiện tại còn làm ta quản minh giới. Không mang theo như vậy khi dễ người già. Ai làm diêm la lệnh lựa chọn ngươi đâu. Vân tiểu hồi đến vẻ mặt tự nhiên, ngươi liền khắc phục khắc phục, chờ hàng thư dưỡng hảo, tự nhiên liền đã trở lại. Kia hàn thư khi nào dưỡng hảo? Hắn theo bản năng hỏi. Ân nàng nghĩ nghĩ, mới tiếp tục nói. Ân Văn Thanh sư thúc nói, lại quá cái. Vài thập niên đi, thực mau. Lão nhân, ngươi tờ mò ở đậu ta? Không được, dù sao ta tuổi lớn, đã vội bất động. Nói hắn còn dùng lực giả ho khan vài tiếng, hoặc là ngươi hủy bỏ ta bài thi, hoặc là hủy bỏ tổ sư khảo hạch. Nếu không, nếu không hắn nghĩ nghĩ, một phách cái bản khó được kiên cường nói, ngươi tin hay không ta hiện tại liền rời khỏi thanh dương, sửa đầu nó phái. Vân Tiểu sửng sốt một chút, nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi mới là trưởng môn. Lao nhân một tắc, lại như cũ kiên cường nói, ta mặc kệ. Dù sao ngươi cùng tổ sư ra nói, không đáp ứng nói, ta hiện tại liền đi. Nói còn thật sự đứng lên, một bộ tùy thời chuẩn bị ra cửa ra thức. Nga! Vân Tiểu hoàn toàn làm lơ hắn uy hiếp. Chậm gì gì bồi thêm một câu, ngươi cảm thấy. Tổ sư ra sẽ lưu ngươi sao? Bá lạc, hắn chỉ cảm thấy ngực trúng một đau. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch chân A. Lão nhân giống chỉ bị trọc phá bóng cao su giống nhau, bẹp đi xuống, khóc không ra nước mắt nói, không phải. Nha đầu, ngươi không thể bởi vì văn sư thúc thanh toán học phí không có tới đi học, không nghĩ lui bạc liền đem ta bán nha. Hắn cả người đều không tốt, tổ sư ra không đau ta, ngươi cũng không thể học hắn nha. Ta một phen tuổi liền tính ta có diêm la lệnh có thể tạm thay Hàn sư huynh vị trí nhưng Minh giới là địa phương nào những cái đó âm sai quỷ phán sao có thể sẽ nghe ta một cái nho nhỏ huyền môn đệ tử hơn nữa vẫn là nhược kê đệ tử cái này đến là không cần nhọc lòng Vẫn tiểu trầm giọng nói tịch kỳ nói qua hắn sẽ trước tiên xử lý tốt những việc này lại nói hời kỳ khu tịch đằng sư huynh cũng đã đi ưu lang vực có hắn ở bên kia cùng ngươi phối hợp ra không được chuyện gì Ngươi cũng không cần theo tới Minh giới đi. Tịch huynh. Lão nhân sử sốt, nhớ tới hơn tháng không thấy hảo cơ hữu, tức khắc biểu tình nhẹ nhàng một chút, lại lần nữa xác nhận nói, "Thật sự ta không cần phải đi Minh giới." Ân. Vân tiểu gật gật đầu, Minh giới đối bọn họ tới nói đích xác quá nguy hiểm, ngươi chỉ cần làm U Lăng thay quỷ phàm nhóm, cách một đoạn thời gian hướng ngươi hội báo một lần, hiểu biết một chút bên kia tình huống là được. Hàn thư làm cho bọn họ tiếp nhận U Lăng vực không giả nhưng không có khả năng hoàn toàn buông tay làm cho bọn họ đi la lột. Rốt cuộc dùng chân tưởng cũng biết, này căn bản là không có khả năng, không nói những cái đó âm sai quỷ phán, mặc dù là có chút thực lực tâm hồn, cũng là sẽ không phục. Bọn họ chỉ là tìm cái danh mục rời đi một chút sau lưng những người đó lực chú ý mà thôi, phương tiện hắn thanh ra đến tột cùng là ai ra tay. Lão nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong mắt xoay chuyển, trà sát tay lại bỏ thêm một câu nói, nha đầu à, việc này nguy hiểm quá lớn, ngươi xem. Để ngừa vạn nhất nếu không hướng tổ sư ra cầu mấy chương phù hộ hộ thân. Hảo A. Ngoài ý muốn vân tiểu không có cự tuyệt, ngẩng đầu xem xét hắn phía sau nói, vừa lúc, chính ngươi cùng tổ sư ra nói đi. Nhà đầu hắn nếu có thể cầu đến nói, còn dùng cùng nàng để sao? Ngươi lại không phải không biết, tổ sư ra kia tính tỉnh, nhất. Như thế nào? Hắn lời nói còn chưa nói xong, một đạo quen thuộc thanh âm tức khắc vang lên, màu trắng thân ảnh chậm rãi từ ngoài phòng đi đến, trong tay còn ôm cái màu nâu tiểu bình. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Bạch Duật. Bạch Duật chỉ cảm thấy ngược bái lạnh bái lạnh, đến khẩu nói ngạnh sinh sinh xoay cái cong, nhất, nhất, tốt nhất mạnh nhất cao lớn nhất. Ha ha ha. Tổ sư gia, ngại như thế nào tới? Gia Huyên lúc này mới rời đi tầm mắt, sau đó qua tay đem bình đưa cho bên cạnh Vân Tiểu, trầm giọng nói, ngươi. Quả nhiên chỉ thấy bình thượng viết, tiểu đồ tôn kẹo đông gòn mấy chữ. Vân Tiểu than một tiếng, đành phải tiếp qua đi, đa tạ tổ sư gia. Ân. Gia Huyên vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì, vì sao không thấy ngươi đi phòng bếp? Hắn đều làm xong đồ ăn vặt, cơm sáng còn không có hảo. Lão nhân trong lòng run lên, đến là vân Tiểu giải thích nói, lão nhân có một số việc không nghĩ ra, ta cùng hắn giảng đạo lý đâu. Gia Huyên nhíu nhíu mày, chuyện gì? Bạch ruột sửng sốt một chút, tổ sư ra đây là quan tâm hắn. Đôi mắt tức khắc soát một chút sáng, này vẫn là lần đầu tiên, tổ sư ra chủ động dò hỏi chuyện của hắn. Nội tâm một trận kích động, vội vàng trả lời, cũng không có gì, chính là hắn vội vàng đem Diêm la lệnh sự nói một lần. Dạ huyên nghe xong quét hắn liếc mắt một cái, mới ra tiếng nói, ơn, minh giới việc nếu phiền thoái, nhưng các ngươi đã liên lụy trong đó, một mặt lảng tránh xác thật không bằng chủ động tra cái rõ ràng. Diêm la lệnh tuy nói là minh giới đồ vật, nhưng đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng, ngược lại với tu hành có lợi. Đã đến thứ này, kia tiếp theo đó là... Bạch Duật liên tục gật đầu... Tổ sư ra cuối cùng nhớ tới hắn cũng là thanh dương đệ tử, bắt đầu quan tâm hắn sao. Hào cảm động. đa tạ tổ sư gia. Ân. Tổ sư ra bạch ruột càng nghĩ càng kích động, mặc danh liền nghĩ tới, vừa mới giận dỗi uy hiếp vân kiểu vấn đề, nhịn không được miệng tiện hỏi. Ngài nói nếu là ta rời đi thanh dương phái, ngài sẽ lưu ta sao? Khi nào? Hắn lời nói còn chưa nói xong, ra huyên đột nhiên trước một bước gấp giọng hỏi. Đặc biệt, gấp không chờ nổi. Bạch ruột. Vân kiểu. Rốt vào sinh cơ. Dạ huyên thuận tay đem đã không chén đưa qua. Đúng vậy. Vân Tiểu gật gật đầu, tiếp nhận chén một bên thêm cơm một bên nói. Chúng ta ở thiên sư đường gặp được một người, hắn có một loại đặc thù năng lực, có thể trực tiếp đem sinh cơ rốt vào người khác trong cơ thể. Này năng lực là đến từ chính trên người hắn phát hấn. Chẳng qua sau lại biến mất. Nàng đem thiên sư đường phát sinh sự, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, mới tiếp tục hỏi, tổ sư ra, ngài biết này rốt cuộc là một loại cái dạng gì thuật pháp sao? Dạ huyên nhanh chóng lại xử lý một chén cơm, mới trầm giọng trả lời nói, khôi phục sinh cơ thuật pháp có rất nhiều, nhưng có thể ở nửa khắc trung trong vòng hoàn toàn khôi phục, lại là không, có khả năng. Có thể hay không là từ nơi khác rời đi. Tựa như lúc trước Minh giới những cái đó hút đi sinh cơ cái trai giống nhau. Ngươi nhưng có nhìn đến sinh cơ tuyến? Hắn đột nhiên hỏi. A, rút ra sinh cơ, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Vân Điểu sững sốt, đột nhiên nghĩ đến lúc trước những cái đó chúng cảnh xuân tươi đẹp chú người. Trên người liên tiếp tuyến, lúc này mới phản ứng lại đây, không có. Khuất cầu danh trị liệu thời điểm, đối phương trên người là không có tuyến. Như thế, những cái đó rót vào người bệnh trong cơ thể sinh cơ, liền không phải từ người khác trên người rời đi. Vân Tiểu cả Kinh, thổ sư ra là nói. kia bố pháp tấn người, không phải rót vào sinh cơ, mà là sáng tạo sinh cơ. chương 155 cấp dưới tới gặp. Đêm khuya, thanh dương quan một mảnh đen đặc như mực, nguyên bản hẳn là linh khí hội tụ thành tu nơi. Hôm nay lại phá lệ âm trầm. Nếu đại đạo quan bên trong, chỉ có chính điện một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Chính giữa chủ vị phía trên, một thân huyền sắc áo dài lao giả, chính thấp thỏm bất an ngồi ở mặt trên. Hán biểu tình rồi rắm thân hình một hồi dựa vào bên trái, một hồi lại đổi đến phía bên phải, nói không nên lời biến nữu, một lát thật sự nhịn không được quay đầu nhìn về phía hạ đầu vẻ mặt bình tĩnh còn uống trà người nào đó nói. Nha đầu, nếu không chúng ta đổi cái tòa, ta ngồi xuống mặt đi. Tổng cảm thấy ta ngồi ở đây nơi nào quái quái. Nói bừa Vân Tiểu buông trong tay chén trà, một cái tay khác như cũ không ngừng phê chữa trên bàn trà bài thi, một bên chấm bài thi một bên nói, ngươi là Thanh Dương trưởng môn, này chủ vị vốn dĩ nên là ngươi ngồi. Nàng ngồi tính sao lại thế này? Liên tính Thanh Dương không có gì khách nhân tới, cũng không thể hạt ngồi không phải. Lời tuy nói như vậy, hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình là trưởng môn A. Lão nhân càng thêm rồi dám, ngồi đến cùng căn bánh quai trèo dường như, xoắn đến xoắn đi. Còn thường thường thăm dò nhìn chính điện bên ngoài, càng muốn liền càng lo lắng, nha đầu, bọn họ thật sự sẽ đến sao. Sẽ không một cái đều không xuất hiện đi. Yên tâm. Vân Tiểu nhìn hắn một cái nói, tích đằng tự mình đi thông chi, nói tốt hôm nay giờ tí, hẳn là sẽ không mượn. Hơn nữa việc này. Ngươi sớm một chút thấy bọn họ, là có thể sớm một bước làm rõ ràng chẳng hướng. Hàng không cấp trên, vẫn là càng sớm cùng thuộc hạ gặp mặt càng tốt. Tiểu sư Điệt nói đúng. Một khác sườn nguyên giang cũng trầm giọng nói Người rốt cuộc đã tiếp Diêm la lệnh, đó chính là ưu lăng vực danh chính ngôn thuận chủ nhân. Bọn họ cũng nên đã sớm nhận được tin tức, cùng với làm cho bọn họ lén tới phòng đoán thử, không bằng chúng ta chủ động thấy bọn họ. Nhưng những cái đó là quỷ phán A. Lao nhân như cũ có chút lo lắng, quỷ phán cũng không phải là bình thường ác quỷ âm sai, là chỉ ở sau Diêm la âm hồn, nếu là một hồi động khởi tay tới. Yên tâm, bọn họ sẽ không. Vân Tiểu khẳng định nói, chỉ cần Diêm la lệnh một ngày ở lão nhân trên người. Vô luận là quỷ phán vẫn là âm sai đều sẽ không dễ dàng động thủ, ít nhất bên ngoài thượng không dám. Huống hồ nguyên sư thúc cũng ở chỗ này. Nguyên Giang tốt xấu là tiên giới thượng tiên, tuy nói kim thân còn không có chữa trị, nhưng thương đã sớm đã hảo, hắn tu vi cũng không thấp, đối phó mấy cái quỷ phán vẫn là dư giả. Lão nhân như cũ lo lắng nhìn nhìn bên cạnh Nguyên Giang, Vân Tiểu Đành phải rồi lại bỏ thêm một câu, lại nói ngươi liền tổ sư ra đều không sợ, sợ cái gì quỷ phán? Ách nói rất có đạo lý bộ dáng. Mạc Danh liền không hoảng hốt là chuyện gì xảy ra. Đang nói, bốn phía đột nhiên âm lãnh lên, nhiệt độ không khí sổ hàng. Tới. Nguyên Giang trầm giọng nhắc nhở một câu. Quả nhiên, ngay sau đó đại lượng âm khí đột nhiên xuất hiện, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng đại điện, trong lúc nhất thời âm u lên, hợp với bên cạnh quốc hoàng sắc ngọn đèn dầu, cũng vèo một chút biến thành lục u u quỷ hỏa. Lão nhân chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, theo bản năng thẳng thắn eo, thẳng tắp ngồi ở ghế trên. Trong điện âm khí lại càng ngày càng dày đặc ngay sau đó chính điện trung ương đột nhiên xuất hiện ba cái thật lớn thân ảnh, kia thân ảnh trình nửa trong suốt trạng thập phần cao lớn, đều sắp đỉnh đến nóc nhà, cơ hồ chiếm cứ nửa cái đại điện. Bộ dạng càng là làm cho người ta sợ hãi, không giống là bình thường lệ quỷ cái loại này thiếu cánh tay thiếu chân gây tưởng, mà là bọn họ trên người phóng xuất ra tới khí thế, phản phất thẳng tới nhân tâm đế giống nhau, làm người không tự giác liền sinh ra sợ hãi cảm. Bọn họ lạnh leo ánh mắt càng là không chút khách khí định ở chủ vị nhân thân thượng, ông trầm trầm mở miệng. Người đó là U Lăng Tân Chủ. Đột nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh làm như hoàn toàn không có đem láo nhân để vào mắt, trên cao nhìn xuống nhìn lại đây, cả người uy áp càng là không chút nào giữ lại hướng tới trong điện ba người mà đi, làm như cố ý giống nhau. Nguyên Giang tức khắc sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó một cổ càng thêm khổng lồ uy áp liền trực tiếp phản công trở về. Ba cái quỷ phán căn bản còn không có phản ứng lại đây, tức khắc ba kỷ một chút đã bị ấn ở trên mặt đất, hợp với khổng lồ thân hình cũng giống bị đè ép khí cầu giống nhau. Chi một chút nhỏ hơn phân nửa, hồi phục thành bình thường lớn nhỏ, trên tường lục cú u quỷ hỏa cũng hoàn nguyên thành nguyên bản màu cam. Hừ, Nguyên Giang hử lạnh một tiếng. Còn không phải là ra vai phủ đầu sao, làm đến giống như ai còn sẽ không dường như. Ba cái quỷ phán bị đột nhiên xoay ngược lại kinh sợ, mang chút không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyên Giang phương hướng. Ngươi! Ngươi là thượng giới người. Không phải nói tân nhiệm diêm la là, là cái phạm nhân sao. Vì sao nơi này sẽ có tiên nhân A? hơn nữa vẫn là thượng tiên cái loại này ba vị quỷ phán thật lớn quan duy a nguyên giang cười đến vẻ mặt hiền lành ánh mắt lại càng thêm thâm trầm ta còn là lần đầu nghe nói quỷ phán biết kiến diêm chủ này đây pháp thân gặp nhau ba người tức khắc sắc mặt trong Nhật, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái hiện lên một tia hoảng loạn cố tình bị bốn phía uy áp ép tới khởi không tới một lát trung gian một vị nhìn tuổi lớn hơn một chút quỷ phán áp xuống đáy lòng kinh hoạch mở miệng nói diêm chủ thứ tội ta sốt ruột chờ tiến đến kiến Nhất thời đã quên thu hồi pháp thân, mới có thể như thế. Mấy người ánh mắt lóe lóe, còn không rõ ràng lắm vị này thượng tiên cùng Diêm chủ rốt cuộc cái gì quan hệ, đành phải áp xuống đáy lòng bất mãn. Nguyên Giang cũng không có nhiều lời, nhìn Lao Nhân liếc mắt một cái, lúc này mới thu hồi uy áp, đem sân nhà trả lại cho hắn. Lao Nhân nháy mắt tin tưởng gấp trăm lần, rốt cuộc là chuyên nghiệp thần côn, một giây liền vào diễn, lấy ra hắn kia phó tiên phong đạo cốt phía chính phủ chuyên dụng biểu tình. Hơi ngửa đầu lấy bốn năm chục độ rắc ngắm ba người liếc mắt một cái, dùng vừa mười mấy người lên sân khấu khi ngữ khí, đem vấn đề ném trở về, người chờ đó là u lăng quỷ phán. Có lẽ là vừa rồi nguyên rằng cái kia ra vai phủ đầu hiệu quả quá hảo, ba người trên mặt mang theo chút dư kinh, cũng không trang bức vội vàng bỏ lên, sôi nổi thành thật ông quyền, hồi diêm chủ, chúng ta thật là ưu lăng vực quỷ phán. Lão nhân sờ sờ dâu, quét ba người liếc mắt một cái, ta nghe nói u lăng vực cùng sở hữu sáu gã quỷ phán. Vì sao chỉ có các ngươi ba người tiến đến? Vừa mới mới đứng lên ba người, sắc mặt lại là biến đổi. ngẩng đầu nhìn thoáng qua, biểu tình dường như so bên cạnh thượng tiên còn ngư bức bạch ruột, nhất thời thăm không rõ đối phương chi tiết, do dự mà không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng vẫn là trung gian vị kia ra tiếng nói, Diêm chủ thứ tội, ưu lăng công việc bận rộn, hơn nữa phía trước tiền nhiệm Diêm chủ rời đi nhiều ngày, đọc lại rất nhiều việc vặt ánh. Bọn họ một chốc một lát, thoát không khai thân. Cho nên ủy thác ta chờ tiến đến xin nghỉ, đại đẳng ra tay tới tất tới ý kiến. Hắn nói được cung kính nghiêm túc, trên mặt còn đúng lúc lộ ra ấy nấy khó xử thần sắc, diễn đến dường như thật sự giống nhau. Trong điện mấy người sắc mặt lại đều trầm đi xuống. Gấp cái gì bất quá tới, chẳng qua là một loại khác hình thức ra vai phủ đầu mà thôi. Bọn họ căn bản liền khinh thường lão nhân cái này đột nhiên toát ra tới Diêm La, hơn nữa hắn vẫn là cái phàm nhân, tự nhiên là không phục. Chẳng qua tới này ba cái, là ở làm mặt ngoài công phu mà mặt khác ba cái liền mặt ngoài công phu đều lười đến làm. Tuy rằng sáng sớm liền đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này, lão nhân lại như cũ có chút không thoải mái, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân tiểu. Nha đầu, kế tiếp như thế nào diễn? Chương 156 ai chủ ai thứ? Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Vân tiểu, không chút hoang mang ở bài thi chưa đuôi đánh cái xoa, viết xuống 62 điểm. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trong điện hai người, nếu như vậy Vậy từ các ngươi bắt đầu hội báo giao tiếp đi. Hội báo giao tiếp. Ba người sứng suốt, nhất thời không có nghe hiểu nàng ý tứ. Vân tiểu lại nghiêm trang nói, về ưu lăng vực cụ thể quỷ khẩu tình huống, quỷ viên phân bố, đầu thai chỉ số, quỷ viên phân tích, cùng với tương lai 10 năm quỷ vực quy hoạch. Các ngươi hẳn là chuẩn bị đi. Giao cho ta là được. Quỷ phán ba người tổ, cái quỷ gì? yên tâm, chỉ cần một cái đại khái số liệu là được, không cần phải trăm phần trăm chính xác. Vân Tiểu sợ bọn họ nghe không hiểu lại bồi thêm một câu, chính là cùng loại với các ngươi trước kia quản lý quỷ vực tổng kết báo cáo linh tinh. Quỷ phán ba người tổ. Kia về âm sai chức nghiệp quy hoạch văn kiện luôn có đi. Vân Tiểu sửng sốt một chút, các ngươi sẽ không liền chính mình quỷ vực, có bao nhiêu âm hồn cũng không biết đi. Đây là cái quỷ gì quản lý? Minh giới như vậy loạn sao? Nói tốt phía chính phủ tổ chức đâu? Vân Tiểu đều sợ ngây người, trên giới cẩn thận nhìn lướt qua ba người, gàn từng chữ một, các người. Rốt cuộc như thế nào lên làm quỷ phán? Ba người mặt quỷ tức khắc càng trắng một ít, bọn họ đây là bị xem thường sao. Một lát trung gian vị kia làm như dẫn đầu quỷ phán mới phản ứng lại đây, có chút thẹn quá thành giận ra tiếng nói, chúng ta minh giới quỷ phán, từ trước đến nay lấy tu vi cao đảm nhiệm. Ta chờ tu đến quỷ phán tu vi, tự nhiên đó là quỷ phán. Ngươi lại là người nào? Dám can đảm tại đây hổ ngôn loạn ngữ. Ta chỉ là giúp lão. Chúng ta trưởng môn do hỏi một chút ưu lăng vực tình huống hiện tại mà thôi vân tiểu như cũ vẻ mặt chấn định trả lời chúng ta muốn biết các ngươi trước kia là như thế nào quản lý ưu lăng vực người nọ quét nàng liếc mắt một cái làm như nhìn ra nàng phàm nhân thân phận ánh mắt không khỏi mang lên chút khinh miệt ác hồn đầu ngục thiện hồn thanh đoán Đãi bọn họ hoàn lại song kiếp trước tội nghiệt tự nhiên có thể lần thứ hai chuyển thế làm người sở hữu âm hồn quay lại sinh tử phán thượng tất cả đều viết đến rành mạch nga vân tiểu gật gật đầu trực tiếp ra tiếng nói Vậy đem sinh tử phán giao đi lên nhìn xem đi. Cái gì? Ba cái quỷ phán đồng thời sửng sốt đột nhiên mở to hai mắt, làm như nàng nói gì đó không thể hiểu được nói giống nhau. Vừa mới ra tiếng cái kia quỷ phán càng là vẻ mặt phẫn nộ, trên người âm khí xôn xao ra bên ngoài bạo. Sinh tử phán chính là đối thế gian sở hữu âm hồn phán thẩm chi vật, sao có thể giao cho ngươi một phạm nhân. Mặt khác hai vị quỷ phán cũng nóng nảy, trực tiếp quay đầu nhìn về phía phía trên bạch ruột, ngươi một lời ta một ngữ phản bắt lên. Diêm chủ ý này, là muốn thu hồi ta chờ sinh tử phán sao. Minh giới bảy vực, Diêm la trưởng ngự lệnh, quỷ phán đoạn sinh tử, đây là minh giới ngàn vạn năm qua quý củ. Diêm chủ vừa mới tiên nhiệm, liền muốn hỏng rồi này quý củ không thành. Diêm chủ, cho dù ngài có thượng giới thượng tiên duy trì, nhưng là chúng ta minh giới là minh giới, thượng giới tiên nhân lại thế nào lợi hại, cũng không ứng nhúng tay chúng ta minh vực việc đi. Minh giới bảy vực Diêm la, chưa từng có nghe nói qua, cái nào Diêm chủ sẽ thu hồi sinh tử phán. Ba người càng nói càng kích động, mỗi người tình cảm quần chúng xúc động vẫn nộ bộ dáng, thậm chí cô ý vô tình nhìn về phía bên cạnh Nguyên Giang, giống thật mà là giả ánh xạ nói, Diêm chủ muốn thật cùng thượng giới làm bạn, cũng phải hỏi hỏi cái khác mấy vực Diêm La ý kiến. Mấy người càng nói càng thái quá, ngự khí bên trong nghiễm nhiên một bộ bạch ruột phản bội minh giới, đến vậy nhờ tiên giới bộ dáng. Lão nhân giữa mày tức khắc nhíu chặt, hoa một bụng hỏa khí, nhìn lướt qua đột nhiên kích động ba người, liền tình huống này nói kia sinh tử phán không thành vấn đề. Hắn đều không tin, vì thế trầm giọng nói, nghe các ngươi ý tứ, ta muốn nhìn một chút sinh tử phán cũng không được. Ba người sửng sốt một chút, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trung gian quỷ phán lúc này mới mở miệng nói, Diêm chủ đương nhiên có thể xem, chẳng qua này sinh tử phán là đồ vàng mã, hơn nữa làm bạn ta chờ nhiều năm, người bình thường căn bản vô pháp điều khiển. Không sai. Bên cạnh quỷ phán cũng tiếp lời nói, Diêm chủ, này đồ vàng mã âm khí rất nặng, ngài lại là phạm nhân chi khu, sợ là không chịu nổi. Ngược lại tổn hại dương thọ. Đúng vậy Diêm chủ. Một người khác cũng ra tiếng nói, chúng ta này nhưng đều là vì ngày suy nghĩ, ngươi vừa mới tiếp thu ưu lăng vực, đối này không quen thuộc là bình thường, dùng nhiều chút thời gian, tự nhiên liền đã hiểu, không cần nóng lòng nhất thời. Bọn họ nói được vẻ mặt chân thành cùng lo lắng, nhưng nói đến cùng chính là không muốn giao ra sinh tử phán mà thôi. Nay sẽ không ngừng là lão nhân, hợp với bên cạnh nguyên giang đều nhăn lại mi. Xem ra này mấy cái quỷ phán căn bản liền không có đem bạch ruột trở thành lũ lăng diêm la, mặc dù là nguyên giang tại đây, bọn họ cũng không có nửa điểm tưởng thiệt tình thừa nhận hắn y tứ. Cố tình bọn họ thật đúng là không có biện pháp, nguyên giang rốt cuộc là thượng giới tiên nhân. Cấp lao nhân căng căng bãi còn có thể, nhưng là nếu trực tiếp đối minh giới quỷ phán ra tay, tất sẽ khiến cho hai giới mâu thuẫn, đến lúc đó lại là cái đại phiền thoái, đối bọn họ hiện tại tính toán việc cũng bất lợi. Cho nên trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào giằng co. Bên kia ba cái quỷ phán cũng nhìn ra điểm này, biểu tình càng thêm tiêu ngạo, trung gian người nọ càng là cười đến mặt mày mị thành một đường, ngữ mang châm chọc nói: "Diêm chủ, còn thỉnh lý giải ta chờ khó xử, ta u lăng vực nhiều như vậy âm hồn chờ ta chờ phán thẩm, này sinh tử phán là một khắc đều thiếu không được." Thật sự như vậy quan trọng. Bên cạnh Vân tiểu đột nhiên mở miệng, so với lao nhân bọn họ Liều Mạng áp chế tức giận, nàng lại như cũng là kia nghiêm trang nghiêm túc biểu tình, phảng phất nửa điểm cũng chưa bị khẩn trương không khí ảnh hưởng. Quỷ phán lại cười lạnh một tiếng, đương nhiên. Nga Vân tiểu lên tiếng, đột nhiên đứng lên, chậm rãi hướng tới trung gian lão nhân đi qua, ngừng ở hắn bên cạnh người trầm giọng nói, "Trưởng môn, ta cảm thấy bọn họ nói được có đạo lý." A. Lão nhân sừng sốt, nha đầu đầu óc hỏng rồi đi. Vân tiểu lại tiếp tục nói, "Này sinh tử phán đích xác rất quan trọng, ưu lăng vực thiếu nó không được, nhưng khắc nàng đột nhiên quét trong điện ba người liếc mắt một cái, gàn từng chữ, có hay không liền không sao cả đi." Ý gì? Ba người sửng sốt, lại chỉ thấy Vân Tiểu đột nhiên móc ra một lá bửa, qua tay rán ở bạch ruột cái chán. Mấy người chỉ nhìn đến bạch quang chớn lóe, lao nhân giữa chán đột nhiên xuất hiện một đóa hoa hình ấn ký. Cùng lúc trước Diêm La lệnh thượng giống nhau như lúc. Ngay sau đó, phía dưới ba cái quỷ phán chỉ cảm thấy nguyên thần đau xót, tức khắc có cái gì từ hồn trong cơ thể trót ra tới, biến thành ba đạo loáng loáng trực tiếp bay đến lao nhân trước mặt, chậm rãi hội tụ thành một quyển màu đen thư tịch bộ dáng, mặt trên viết ba cái màu đỏ chữ to, sinh tử phán. Ta tưởng các ngươi từ lúc bắt đầu liền lầm một sự kiện. Vân Tiểu qua tay vô vô lão nhân vai, gàn từng chữ một, hán, mới là các ngươi lão bản. Nếu các ngươi không có sinh tử phán liền làm không được sự, kia chứng minh các ngươi năng lực không đủ. Cho nên, nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua ba cái quỷ phán. Thực xin lỗi, các ngươi bị xảo. Nguyên Giang, lão nhân, quỷ phán. Còn có thể như vậy, chương 157 cấp điểm giáo hấn, ba cái quỷ phán đều kinh sợ. Vẻ mặt không dám tin tưởng, một lát mới phản ứng lại đây, nổi giận đùng đùng trường hướng về phía trước phương hai người nói, Diêm chủ đây là ý gì? Không nghe minh bạch sao? Vân tiểu như cũng là kia trương đứng đắn nghiêm túc mặt, chỉ chỉ lão nhân trên tay sinh tử phán nói, từ giờ trở đi, các ngươi liền không phải ưu lăng quỷ phán. Người tình thư gì? Dựa vào cái gì nói như vậy? Một người khó thở làm như muốn sông lên tiến đến, lại bị trung gian dẫn đầu người ngăn lại. hắn quét Vân Kiểu liếc mắt một cái. Lại quay đầu nhìn về phía bệnh duật ánh mắt nháy mắt thâm trầm lên, mang chút uy hiếp nói, Diêm chủ dung không giới chúng ta không quan hệ, nhưng ngươi cần phải nghĩ kỹ, đuổi đi chúng ta sự tiểu, nhưng ngài vừa mới tiếp trưởng u Lăng vực liền như vậy tá ma giết lửa, về sau muốn như thế nào phục chúng. Diêm chủ cũng không phải là như vậy đương đi. Lão nhân mày nhăn lại, bị hắn rõ ràng coi khinh ngự khí kích ra hỏa khí, trực tiếp rồi trở về, ba vị đã không phải quỷ phán, như thế nào quản lý ưu Lăng, liền không nhọc vài vị lo lắng. Ba người tức khắc sắc mặt càng đen, người trung gian càng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền chờ xem ngươi có cái gì thủ đoạn. Nói xong trực tiếp vung tay háo nổi giận đùng đùng ra cửa, cái khác hai cái cũng hừ lạnh một tiếng đuổi kịp, so với vừa mới các loại tạo thế lên sân khấu, lúc này đến là đi thực dứt khoát, phiêu ra điện liền trực tiếp biến mất, hợp với vừa vặn tiến vào tịch đằng cũng không có phản ứng. Tịch đằng sững sốt một chút, vẻ mặt ngộng bước đi vào, tiên triều nguyên giang hành lễ, mới nhìn về phía vân kiểu hỏi. Tiểu sư muội, bọn họ ba cái đây là. Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên như vậy đi rồi? Không có gì. Vân Tiểu như cũ vẻ mặt bình tĩnh, dường như căn bản không thèm để ý mấy người tức giận, bị sao mà thôi. A, sao gì? Chính là về sau bọn họ không hề là quỷ phán. Vân Tiểu giải thích một câu. Cái gì kêu không phải quỷ hắn lời nói đến một nửa, vừa chuyển đầu lại thấy được lão nhân trong tay kia buồn quyển sách, tức khác cả kinh, bạch huynh ngươi. Ngươi thu sinh tử phán của bọn họ. Kia quyển sách thượng hơi thở, rõ ràng chính là sinh tử phán mới có. Đúng vậy, nha đầu tự mình động tay. Hắn giơ tay xe xuống cái chán pháp phủ, qua tay đem trong tay quyển sách đưa cho Vân tiểu Nha đầu vừa mới dùng lá bùa trực tiếp kích phát rồi trong thân thể hắn diêm la lệnh mới thu hồi sinh tử phán. Vì cái gì? Tịch đằng đôi mắt mở lớn hơn nữa. Không nghe lời công nhân, lưu trữ cũng là lãng phí tài nguyên. Vân tiểu đương nhiên nói, này. Như thế nào có vấn đề sao? Vân tiểu hỏi ngược lại. Đương nhiên là có vấn đề. Tịch đăng mày tức khắc đánh thành bế tắc, vẻ mặt sốt rồi nói, tiểu sư muội, ta biết ngươi không quen nhìn bọn họ ba cái, nói thật ta cũng không quen nhìn. Nhưng ngươi không biết bọn họ mấy cái ở ưu lăng vực thành quỷ phán đã mấy ngàn năm, lén không biết tích lũy nhiều ít thế lực. Hơn nữa mà khác ba cái quỷ phán cùng bọn họ cũng là một đám, lúc trước liền tính là hàn sư minh bên ngoài thượng cũng không thể thật sự lấy bọn họ thế nào. Ngươi hiện tại liền như vậy miễn bọn họ trước, bọn họ định sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó càng thêm bất lợi với Bạch Huynh quản lý ưu lăng. Tuy nói Bạch Huynh chỉ là tạm quản ưu lăng vực, nhưng nếu là nháo đến quá mức, tương lai Hàn thư tiếp trở về sẽ càng thêm phiền thoái. Tịch đăng nói cũng không phải không có lý. Bên cạnh Nguyên Giang cũng như như mày, than một tiếng nói, chính cái gọi là tiểu quỷ khó chơi, chúng ta như vậy trực tiếp thu hồi sinh tử phán, bọn họ nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Đến lúc đó liền sợ bọn họ liên hợp lại súi dục quỷ vực chúng các quỷ thành thành chủ, nháo ra chút sự tỉnh tới. Thậm chí, bằng mắt không bằng lòng, trực tiếp hư cấu Bạch Sư điện. Yên tâm, bọn họ không có cơ hội này. Vân Tiểu đến là nửa điểm đều không lo lắng, trực tiếp xoay người từ bên cạnh bàn trà phía trên, lấy ra một trường đã sớm chuẩn bị tốt giấy đưa qua, "Ngươi đem cái này mang về, sao cái mấy trăm lần dán đầy u lăng vực sở hữu quỷ thành?" "Gì?" Đây là tịch đằng tiếp nhận tế vừa thấy, càng xem liền càng ngộp bức, hoàn toàn không rõ nàng ý tứ này có thể được không? đến là bên cạnh nguyên giang ánh mắt tức khắc sáng ngời hiện lên một tia hiểu rõ trực tiếp cười lên tiếng nói ha ha ha rút tuổi dưới đáy nổi này kế cực rượu nghe tiểu sư điện việc này không nên chậm trễ chạy nhanh đi thôi vân tiểu nghĩ nghĩ qua tay đem một khối phương ấn đưa tới nói nhớ rõ sao song sau tất cả đều đắp lên cái này trương mới có hiệu quả tịch đăng lúc này mới bán tín bán nghi thu hồi kia tờ giấy tiếp nhận phương ấn hợp với trà đều không có uống một ngụm Lại nhanh nhẹn chạy về mình giới đi. Nha đầu, ngươi cho hắn gì? Lao nhân thật sự nhịn không được mở miệng hỏi. Quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Vân Tiểu không có chính diện trả lời, qua tay cầm lấy trên bàn trà mới vừa sửa xong bài thi, đưa qua nói, sai đề sao mới biến. Ngày mai tổ sư ra muốn khảo hạch. Bạch Duật, ngươi là ma quỷ sao? U lăng vực, mới vừa bị thu hồi sinh tử phán phong kình, chưa bao giờ có giờ phút này như vậy tức giận quá. Hắn trở thành quỷ phán đã mấy ngàn năm. Thậm chí ở tiền nhiệm Diêm La Hàn Thư chưa thành vì U Lăng chi chủ thời điểm, cũng đã là quỷ phán. Tuy nói không phải 6 vị quỷ phán bên trong tu vi tối cao, lại là tư lịch giá nhất. Chưa nói ở U Lăng vực, liền tính là ở khác quỷ vực, ai dám không cho hắn vải phần bạc diện. Ngay cả Diêm chủ Hàn Thư, cũng muốn kính hắn 3 phần. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên bị một cái mới tới cấp vả mặt, hơn nữa đối phương vẫn là một phàm nhân. Trực tiếp thu hồi hắn sinh tử phán không nói, lại còn có rong rạc muốn cách hắn quỷ phán chi trước. Phong kình quả thực bị khí cười, quỷ phán chi vị nơi nào là bọn họ nói thu hồi, là có thể thu hồi. Liên tính đã không có sinh tử phán, hắn như cũng là này ưu lăng vực trung nói một không hai người. Diêm chủ lại như thế nào, nay quỷ vực mọi việc loanh quanh lòng vòng hắn biết vài món. Lại có mấy người sẽ nghe lệnh hắn. Tuy có Diêm la lệnh trong người, hắn lại có thể khống chế được mấy cái âm hồn. Nếu nói muốn quản lý quỷ vực, cuối cùng dựa vào còn không phải bọn họ này đó quỷ phán. Hắn càng muốn liền càng cảm thấy cái này mới nhậm chức diêm chủ, quả thực ngu không ai bằng. Cư nhiên vừa lên vị, liền tưởng đem bọn họ mấy cái quỷ phán cấp tháp xuống đi, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng, có hay không cái kia bản lĩnh. Phong kình trở về chuyện thứ nhất, chính là trực tiếp tuyên bố, dừng sở hữu quỷ hồn thẩm phán, thậm chí còn làm thủ hạ âm sai dừng lại dẫn hồn công tác, đóng lại sinh tử đường đại môn. Không phải không cho bọn họ thành quỷ phán sao. kia bọn họ liền như hắn mong muốn tự hiện tại khởi liền mọi việc mặc kệ. Đến muốn nhìn, không có bọn họ áp chế, này dú lăng vực sẽ loạn thành bộ dáng gì. Đến lúc đó, xem hắn như thế nào cầu bọn họ trở về. Phong Kình cười lạnh vài tiếng, áp xuống đáy lòng phẫn nộ sau, ngược lại nổi lên vài phần xem kịch vui tâm tư. Còn lại hai vị quỷ phán cũng là không sai biệt lắm tâm tư, bọn họ đánh cuộc định rồi đối phương lấy bọn họ không có biện pháp, cho nên có tâm cấp cái này Tân Nhiệm Diêm La một chút nhan sắc nhìn xem. Ngay cả ba vị không có đi gặp Bạch quỷ phán, cũng cô y vô tình bắt đầu phối hợp khởi bọn họ. Trong lúc nhất thời toàn bộ U Lăng vực âm sai đều nhàn xuống dưới, phong kính đám người tin tưởng tràn đầy đóng cửa lại, chờ đối phương xin tha kia một ngày. Chính là bọn họ còn không có kiên trì hai ngày, liền ngồi không được. Chương 158 công khai thông báo tuyển dụng. U Lăng vực đổi chủ tin tức đã truyền ra tới thật lâu. Đối với vị này đệ tiền nhiệm diêm chủ, U Lăng vực chúng âm hồn cũng không có cái gì quá nhiều phản ứng. Rốt cuộc quỷ vực nội có rất nhiều bình thường âm hồn. Diêm La là ai theo chân bọn họ quan hệ không lớn, cho nên tân chủ thượng nhậm đến vô thanh vô thức, thậm chí có người căn bản không biết mặt trên thay đổi người. Thẳng đến tân Diêm La phát ra đạo thứ nhất chiếu lệnh, làm U Lăng vực sở hữu âm hồn đều đã biết vị này tân Diêm chủ. Chiếu lệnh là ở một ngày nào đó buổi tối, đột nhiên xuất hiện ở các đại quỷ thành trung, cùng Diêm La tiền nhiệm giống nhau xuất hiện đến vô thanh vô thức, lại trực tiếp dẫn bảo toàn bộ U Lăng vực, dẫn tới toàn bộ quỷ vực sở hữu âm hồn đều sôi trào lên, chỉ vì mặt trên cái kia phân trấn quỷ tâm kinh thế hái tục tin tức chiếu lệnh thượng luôn ưu lăng vực ba vị quỷ phán nhân quá mức hoài niệm trước diêm chủ vô tâm lại đảm nhiệm quỷ phán trước lại nhân tu vi đạt tới bình cảnh tưởng sấn này nhập phàm thế rèn luyện một phen cố chủ động hướng diêm chủ trả lại sinh tử phán từ đi quỷ phán trước diêm chủ đau mất ba vị trợ lực nhiều phiên giữ lại không có kết quả nhưng lăng u vực quỷ sự phức tạp một ngày không thể thiếu quỷ phán vì thế diêm chủ rơi vào đường cùng mặt hướng toàn bộ ưu lang vực triều tuyển hiền năng căn cứ công bằng công khai công chính nguyên tắc, chỉ cần là u linh vực nội âm hồn, bất luận tu vi bất luận chức cấp bất luận xuất thân, phẩm hạnh thượng thừa, vô tội nhiệt thêm thân giả đều có thể tới tham gia tranh cử. Mặt trên còn nói, tranh cử tổng cộng chia làm tam luân, trước từ các quỷ thành tự hành tuyển chọn âm hồn quỷ tài, sau đó các quỷ thành liên hợp tiến hành phúc tuyển, cuối cùng nhập Vu Lăng điện từ diêm chủ tự mình khảo hạch tuyển ra ưu tú nhất 3 gã quỷ dự phán. Không xem như dự phán, chỉ là quỷ phán dự bị nhân viên mà thôi. Có một năm thực tập kỳ Thông qua sau chuyển vì chính thức quỷ phán, từ diêm chủ ban cho sinh tử phán, mới có thể trở thành chính thức quỷ phán. Hơn nữa cái này quỷ phán còn không phải trung thân, mà là chỉ có 20 năm nhậm kỳ, thời gian vừa đến một lần nữa tiến hành tuyển chọn. Cung âm hồn chỉ có thể liên nhiệm hai giới. Đến nỗi vì cái gì muốn định như vậy thời gian, chiếu lệnh thượng nói chính là, cảm động với kia ba vị từ chức quỷ phán đối trước chủ trung nghĩa, cùng với nhiều năm như vậy, vì ưu lăng vực làm ra vô tư công hiến. Cảm thấy về sau khả năng không còn có người có thể siêu việt bọn họ, cho nên lấy như vậy tình thế tới kỷ niệm bọn họ. Nói đơn giản điểm chính là, đi ba người là tân Diêm chủ Bạch Nguyệt Quang, Diêm chủ ở trong lòng Vĩnh Viễn cho bọn hắn để lại vị trí. Nay tin tức vừa ra, toàn bộ quỷ vực đều tạc. Kia chính là quỷ phán, Diêm chủ giới đệ nhất nhân, ở quỷ vực hoàn toàn có thể đi ngang nhân vật. Cái nào quỷ vực quỷ phán không phải Diêm chủ tự mình chỉ định. Căn bản không tồn tại cái gì tuyển chọn, cái khác âm hồn muốn lên làm trừ phi nằm mơ. Nhưng hiện tại, như vậy một cái thiên đại cơ hội, cư nhiên liền như vậy trực tiếp đặt ở sở hữu âm hồn trước mặt. Ai đều có cơ hội, ai đều có thể thử một lần. Tuy rằng liền tính tuyển thượng cũng chỉ có 20 năm nhiệm kỳ, nhưng kia cũng là vì trước vài vị quỷ phán quá tùy hứng nguyên nhân. Hơn nữa đây chính là quỷ phán, chỉ cần có cơ hội này, liền tính chỉ cấp một ngày bọn họ cũng muốn làm A. Vì thế, toàn bộ âm hồn, nhỏ đến mới vừa vào hoàng tuyển âm hồn, lớn đến các quỷ thành thành chủ tất cả đều chấn kinh rồi sôi nổi xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử đếm nhật tử chờ trước rút thời gian sinh tử đường phong tình nhìn đến kia rán mãn sở hữu quỷ thành chiếu lệnh khi cả khuôn mặt đều đen thiếu chút nữa không nhịn xuống đem rán chiếu lệnh tường cấp bái nát đi ngươi muội tùy hứng bạch nguyệt quang bọn họ rõ ràng là bị kia vô sỉ diêm chủ đuổi đi còn mạnh mẽ thu hồi bọn họ trên người sinh tử phán người nọ chính là cái kẻ lừa đảo chính là không có người tin tưởng. Sở Hưu âm sai quỷ hồn đều ở chờ mong quỷ phán tuyển chọn sự. Ngay cả ngay từ đầu đáp ứng bọn họ cùng nhau bắt đầu làm sự tình các quỷ thành thành chủ cũng đột nhiên lâm thời đổi ý, không chỉ có không tính toán chế tạo hỗn loạn không nói, còn chủ động tăng mạnh quỷ thành quản lý, đem trong thành âm hồn quản được gắt cao. Rốt cuộc chiếu lệnh thượng nói chính là mỗi người đều có cơ hội. Nói cách khác, mặc dù là bình thường âm hồn cũng có thể đương quỷ phán, càng đừng nói vốn dĩ năng lực liền không tồi quỷ thành thành chủ nhõm. Bọn họ lại không nốc, cùng với đi theo quỷ phán cùng nhau hướng tân diêm chủ tạo áp lực, còn không bằng chính mình lên làm quỷ phán càng hiện thực ai cho nên bọn họ phải dùng hành động tỏ vẻ chính mình cụ bị một cái đủ tư cách quỷ phán tiềm lực. Hơn nữa so với không chút nào biết nội tình mặt khác tâm hồn, bọn họ chính là rõ ràng biết, ba người sinh tử phán đã sớm bị thu đi rồi, hợp với Tu Vi đều ngã hơn phân nửa. Quỷ phán chi vị hơn một ngàn năm đều không có động quá, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, nếu có thể thay thế. Ai còn cùng ngươi một khối chơi phản địch? Chờ Phong Kình phát hiện tình huống không đối khi đã chậm. Nguyên bản tính toán chờ Tân Diêm Chủ chịu thua ba vị quỷ phán, quay đầu mới phát hiện, bọn họ liền chịu thua cơ hội đều không có. Giống như trong một đêm, ba người đã bị toàn bộ ưu lăng vực cô lập, thậm chí còn có không hiểu chuyện âm sai, vẻ mặt thiên chân tới hỏi, bọn họ khi nào tính toán đi chuyển sinh đài đầu thai, đồng sự mấy ngàn năm, sinh tử đường sở hưu âm sai đều tưởng đưa đưa bọn họ. Phong Kình, hai quỷ phán. Vân Tiểu Hoa mấy ngày thời gian, mới biết rõ ràng kia buồn sinh tử phán cụ thể tác dụng. Có thể là bởi vì chỉ thu ba người nguyên nhân, sinh tử phán chỉ có nửa buồn. Nguyên bản nàng cho rằng thứ này, cùng thần thoại trong tiểu thuyết sinh tử mỏng không sai biệt lắm, dùng để ký lục người cả đời ưu khuyết điểm. Sau lại mới biết được hoàn toàn bất đồng, đây là một quyển dùng để trừng phạt âm hồn thẩm phán sách. Bên trong viết đều là đối với sau khi chết âm hồn phán thẩm, mỗi một cái tên đều đối ứng yêu cầu thẩm phán âm hồn. Sở hữu viết tại đây sách thượng nội dung, đều sẽ tự động ấn nhập đối phương hồn thể chung, hơn nữa âm hồn căn bản không thể phản kháng. Tỷ như nếu nơi này viết hạ liệt hỏa địa ngục 100 năm, kia âm hồn liền sẽ tự động đưa vào liệt hỏa địa ngục, không đến 100 năm không được ra. Nếu là viết đầu thai trung đỉnh nhà, kia âm hồn liền sẽ xuất hiện ở chuyển sinh này, chuyển thế đến phú quý nhân gia. Cho nên cùng với nói là một quyển sách, không bằng nói nó là một cái pháp khí, một cái có thể thao túng bình thường âm hồn pháp khí. Mà phán quyết quyền lực chính là ở quỷ phán trong tay, đương nhiên này hết thảy đều là y y theo âm hồn sinh thời ưu khuyết điểm tới bình phán. Nguyên Giang nói, ở minh giới mỗi cái quỷ vực sinh từ đường, đều sẽ có một mặt tố hồi kính, âm hồn chỉ cần đứng ở phía trước. liền có thể nhìn đến bọn họ sinh thời phát sinh sở hữu sự, quỷ phán chính là lấy này tới thẩm phán âm hồn. Vân Tiểu chỉ là chọn thô sơ giản lược quét quét trăm năm tới này ba vị quỷ phán thẩm phán nội dung. Quả nhiên phát hiện một ít kỳ quái địa phương. Tỷ như bên trong tên giống nhau đều sẽ viết một hai câu lời bình, tỷ như thiện hồn sẽ viết mấy đời nối tiếp nhau vì thiện linh tinh, ác hồn sẽ nói vài câu phạm vào tội nghiệp gì. Nhưng có chút tên lại viết đạt được ngoại đơn giản, cũng chỉ là một cái tên, sau đó phụ thượng xử lý kết quả. Như là đầu nhập hoạn đặt nhà, hoặc là chuyển vì âm sai linh tinh, đều là không tồi hảo nơi đi, lại hoàn toàn không có viết cái gì nguyên nhân. Vân tiểu điểm điểm này mấy người tên, đáy lòng tức khắc có chút suy đoán. Xem ra hàn thư cái này ưu lăng vực thật đúng là chính là cái không nhỏ cục diện rồi ra à, đều mau bị này mấy cái phán quan rào thành tổ hong vò vẽ. Đang nghĩ ngợi tới đêm này mấy người giao cho tịch đằng làm hắn cha một cha, bên cạnh người thông tin phủ lại đột nhiên vang lên, bên trong truyền đến một đạo có chút suốt ruột thanh âm. Nhà đầu, nhà đối, lão nhân, vân tiểu sửng sốt một chút, có chút kỳ quái, lão nhân liền trụ hắn mặt sau sân, ngày thường có việc giống một giọng nói là được, lúc này cư nhiên dùng tới thông tin phủ Có việc. Người mau tới đây một chút, minh giới lại người tới. Lão nhân thanh âm có chút cổ quái. Nga. Vân tiểu không có chân chờ, trực tiếp đứng dậy liền hướng tới mặt sau sân đi đến, còn không có vào nhà liền cảm giác được bên trong âm khí tận trời. Một tia âm lãnh hơi thở, từ rộng mở phòng trong quần cuộn không ngừng trào ra tới. Áp đi. Nàng mới vừa đi bảo, liền nhìn đến ăn mặc một thân áo đơn lão nhân đánh cái vang rồi hát xì, ôm chăn ngồi ở trên giường, một bên xoa nước mũi. Một bên vẻ mặt dối dám nhìn trước giường quỳ ba người. Đó là ba nam tính âm hồn, nửa trong suốt thân hình, chính quy quy củ củ quỷ trên mặt đất, vẻ mặt thấp thỏm bất an nhìn trên giường người. Rõ ràng quanh thân quỷ khí nồng đậm khí thế bất phàm, lại thật cẩn thận thu liếm lên, hồn thể bên trong nhàn nhạt còn mang theo chút cùng trong phòng kia buồn sinh tử phán tương tự hơi thở. Vân thiểu nháy mắt minh bạch mấy người thân phận. Nha! Tới rất nhanh sao! chương 159 tam phán nhất kiến. Vì trên mặt đất đúng là lần trước xin nghỉ không có tới ba vị quỷ phán, so với phía trước trực tiếp cách dùng thân xuất hiện tiền tam người, này ba cái đến là thành thật nhiều quy củ. quỷ đến kêu kêu một cái đoan chính, làm đủ cấp dưới tư thái. Ngắn ngủn ba ngày thời gian, bọn họ đã hoàn toàn không dám coi khinh vị này mới nhậm chức diêm chủ. Ngắm lại tiền tam vị quỷ phán hiện trạng sẽ biết, toàn bộ ưu lăng vừa gâm sai quỷ hồn đã không có một cái, đem bọn họ trở thành quỷ phán. Kinh doanh nhiều năm thế lực, một sớm sụp đổ. Mà hết thể này thay đổi, chỉ ngắn ngủn bất quá 3 ngày thời gian, vị này diêm chủ thậm chí đều không có xuất hiện ở minh giới. Đến giờ phút này bọn họ mới nhận thức đến vị này tân diêm chủ, theo chân bọn họ mọi người tưởng đều không giống nhau. Cái gì ra vai phủ đầu, cái gì bán tư lịch, cái gì áp chế tân chủ. Ở hắn nơi này toàn bộ không có tác dụng, cho nên dư lại 3 người luôn cuống, bọn họ sợ chính mình cũng sẽ biến như vậy, lại không tỏ thái độ khả năng liền chính bọn họ vị trí đều phải đổi hôn ngồi. vì thế Bọn họ càng muốn liền càng hoảng hốt, quyết đoán bức bỏ cùng Phong Kình đám người đồng minh, thậm chí chờ không vội Diêm chủ Triệu Hoán liền vội vàng chạy tới yết kiến, liền sợ lại không tới, về sau liền thật sự không cơ hội lại đến. Thuộc hạ yết kiến tới muộn, còn thỉnh Diêm chủ thứ tội. Ba vị quỷ phán lại không dám coi khinh vị này phàm nhân, tận lực đệ thấp thân hình quỷ bò trên mặt đất, thậm chí mỗi người trong tay đều nâng một chồng thật dày quyển sách, đây là U Lăng Vực, Đông khu 16 thành, Nam cương 9 thành cùng với Tây Bắc 5 thành âm sai danh sách cùng quỷ viên phân bố. Cùng với năm gần đây quỷ vực phát sinh lớn nhỏ sự kiện sách, quỷ viên lui tới chờ ký lục, còn thỉnh diêm chủ xét duyệt xem qua. Có lẽ phía trước hỏi tham qua trước kia ba người tới tình huống, lần này bọn họ làm đủ chuẩn bị. Đem quỷ vực tất cả tư liệu tất cả đều mang theo đi lên, đầy đủ tỏ vẻ chính mình nguyện ý hảo hảo làm quyết tâm. Đến là ngủ đến một nửa sinh sôi bị mấy người trên người âm khí lanh tỉnh bạch ruột, một đầu hát tuyến, cả người không hảo, ngay cả ngày thường hạ bút thành văn thần côn chuyên nghiệp biểu tình đều cưng ở trên mặt chỉ có thể ôm chăn nỗ lực ngồi đến đoan chính một ít. Minh giới quỷ phán đều thích không đánh một tiếng tiếp đón, lại đột nhiên xuất hiện ở người khác trong phòng sao? Hơn nữa, vẫn là ở hắn tờ mở không có mặc quần thời điểm A. Vệ đút, vệ đút. Vân tiểu chính là tại như vậy một cái giới giam dưới tình huống lại đây, xem xét trên giường vẻ mặt dối rắm, đã mau đem chính mình bao thành bánh trưng lão nhân, lại nhìn nhìn trên mặt đất nâng lên một đống quyển sách người, tức khắc minh bạch mấy người thân phận. Ở lão nhân điên cuồng ánh mắt ám chỉ dưới Lúc này mới than một ngụm mở miệng nói, vài vị quỷ phán đường xa mà đến vất vả, trước tùy ta đến đại điện nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong thuận tay tiếp nhận mấy người trên tay quyển sách. Vài vị quỷ phán nhìn nàng một cái, lại có chút chần chờ xem xét trên giường bạch ruột. Lão nhân khỏe miệng vừa kéo, vội vàng đuổi nhân đạo, các ngươi trước đi xuống, đại ta thay quần áo liền đi gặp các ngươi. Vài vị quỷ phán lúc này mới phản ứng lại đây, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, đều do đương quỷ đường lâu lắm, đều đã quên phàm nhân là muốn mặc quần áo ngủ. Vội vang đứng dậy đi theo vân kiểu đi ra ngoài. Vân kiểu một đường đem ba người đưa tới phía trước đại điện, thanh dương ít người hơn nữa lại là buổi tối, luôn luôn không thế nào dùng đại điện càng là một mảnh đen nhánh. Quá mở. Nàng thuận tay liền chỉ chỉ trên tường đèn tường, đối với phía sau một người so thấp bé quỷ phán nói, phiền toái ngươi hỗ trợ điểm cái đèn. Quỷ phán sửng sốt không minh bạch nàng ý tứ, nàng đành phải lại bỏ thêm một câu, chính là màu xanh lục cái loại này. Màu xanh lục. Mà chơi. Quỷ phán ngờ ngơ theo bản năng dương tay triệu ra mấy đoàn ma chơi, nháy mắt đại điện liền chiếu dọi một mảnh xanh mơn mẩn. cảm ơn a, vân diệu nói tạ, chỉ chỉ trong điện ghế rửa nói, các vị mời ngồi, lão, các ngươi diêm chủ một hồi liền tới, nói xong trực tiếp xoay người ngồi ở bên cạnh ghế trên, cũng không có quản mấy người, bắt đầu phiên nổi lên trong tay quỷ phán nhóm mang đến kia mấy quyển tư liệu, tam quỷ phán lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, càng thêm không hiểu được diêm chủ đối bọn họ ba cái là cái gì tính toán, nói muốn truy cứu đi lại làm cho bọn họ ở đại điện chờ, nói không truy cứu đi, đem bọn họ đưa tới nơi này lại không phản ứng, hợp với dẫn bọn họ tới đây làm như thân tín nữ tử, cũng chỉ cố xem trên tay tư liệu, hoàn toàn không có phản ứng bọn họ ý tứ. Thậm chí còn không biết từ nào móc ra tới giấy bút, thường thường viết thượng vài nét bút. Ba người tức khắc càng thêm thất vọng, do dự tới do dự đi, cuối cùng đành phải yên lặng ở đối phương bên cạnh người nhiều điểm mấy đoàn ma chơi, phương tiện nàng xem đến rõ ràng hơn. Chỉ cần không thu hồi sinh tử phán của bọn họ, làm gì đều được. Quỷ phán nhóm liền như vậy ở trong đại điện đợi nửa canh giờ, thẳng đến vân kiểu đem vài vị tư liệu phiên đến không sai biệt lắm, mới nhìn đến khoan thai tới muộn tân nhiệm Diêm chủ, cùng với đầy người tiên khí tiên nhân. Diêm chủ bên người có một vị thượng tiên sự, bọn họ tự nhiên cũng nhận được quá tin tức, mấy người vội vàng đứng dậy quy củ hành lễ, đại đối phương ở chủ vị ngồi định rồi, bọn họ lúc này mới nắm thật chặt bên cạnh người tay, dẫn theo thầm nghĩ, Diêm chủ U lăng vực tình huống ta trở đã toàn bộ vâng chịu diêm chủ, không biết. Kế tiếp còn có gì phân phó? Mấy người đều có chút khẩn trương, trong lòng cũng không có đế. Bọn họ tương lai hết kiến việc, khả đại khả tiểu, đoan xem đối phương truy không truy cứu mà thôi. Bạch Duật đã khôi phục kia thần côn chuyên dụng trang bức biểu tình, thập phần cao quý lãnh ngạo nhìn mấy người liếc mắt một cái, làm đủ diêm chủ khí thế, một lát mới cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vân tiểu nói, nha đầu, ngươi cảm thấy đâu Hắn giống như không để tâm hỏi thành, thực tế cũng xác thật không biết như thế nào đáp, chủ yếu là đối phương tới quá nhanh, hắn đều còn không có tới kịp cùng nha đầu thông khí đâu. Vân Thiểu lúc này mới buông xuống trong tay bút, nhìn mấy người liếc mắt một cái trầm giọng nói, vài vị mang đến đồ vật ta đều thô sơ giản lược nhìn một chút, đặc biệt là gần hai năm sự. Ta nhớ rõ mấy tháng trước, phàm giới đã xảy ra kiện đại sự, nguyên nhân là ưu lăng vượt âm sai bốn phía đánh cắp người sống sinh cơ. Kỳ quái chính là ở các ngươi ký lục sách thượng Ta lại nhìn không tới linh tinh nửa điểm đối việc này miêu tả, vài vị quỷ phán có thể giải thích một chút sao. Ba người sắc mặt nháy mắt trắng một cái trước mắt, bọn họ cho rằng sẽ nói hay không thu hồi bọn họ sinh tử phán sự, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không để, một mở miệng lại nói thẳng nhắc tới cái kia muốn mệnh vấn đề, mấy người trên mặt tức khắc hiện lên một kia hoảng loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại. Một lát bên trái cái kia quỷ phán mới lắp bắp đáp, cái này. Diêm chủ, việc này thật là chúng ta sai lầm. Nhưng ngày đó cũng là vì có người giả truyền trước Diêm chủ chi lệnh, ta chờ mới thông chi các thành chủ thu thập sinh cơ. Đúng vậy Diêm chủ. Một người khác cũng ra tiếng nói, thu thập người sống sinh cơ có vi thiên đạo, nhưng ta chờ cũng chỉ là nghe lệnh hành sự A. Bọn họ nói được vẻ mặt vô tội, không ngừng là vấn tiểu hợp với bên cạnh nguyên giang sắc mặt cũng trầm xuống dưới, nhịn không được mở miệng nói. Nghe lệnh hành sự. Hắn hừ lệnh một tiếng, Ú Lăng quỷ phán là chỉ ở sau Diêm la người, người khác có khả năng tin vào giả truyền Diêm la lệnh Các ngươi thân là Ly Diêm là gần nhất quỷ phán, sẽ biện không rõ thật giả. Này ba người sắc mặt càng trắng một ít. Vẫn là nói, các ngươi rõ ràng biết là giả, vẫn là làm theo chấp hành Hoặc là nguyên giang ánh mắt trầm trầm, cái gọi là giả sử, chính là chuyển tự các ngươi chi khẩu. Chứ 160 không trà không được. Tuyệt không việc này. Ba người tức khắc cả kinh, vội vàng hướng tới bạch Duật quỷ xuống, vẻ mặt kinh hoàng giải thích nói, Diêm chủ, ta chờ chỉ là quỷ phán, làm sao dám giả chuyển Diêm là chi lệ Không sai, Diêm chủ chiếu lệnh, đều cái có vương ấn. Ta ngang vì quỷ phán, cho dù đối mệnh lệnh có hoài nghi, cũng căn bản vô pháp phản kháng vương ấn chi mệnh A. Một khắc danh quỷ phán cũng liên tục lắc đầu. Nga, vậy các ngươi lại là như thế nào nhận được cái này chiếu lệnh? Nguyên Giang trực tiếp hỏi. Đương nhiên là Diêm chủ tự mình hạ phát cuối cùng một người quỷ phán thuốc ra mà ra, phản ứng lại đây đã không còn kịp rồi, sắc mặt tức khắc soát một chút trắng. Xem ra, các ngươi gặp qua cái kia giả Diêm La. Nguyên Giang hừ lạnh một tiếng, khẳng định nói: Ba người sắc mặt tức khắc một trận thanh một trận trắng đi, bọn họ không phải không biết ngay lúc đó Diêm là khả năng có vấn đề, chỉ là bọn hắn căn bản không để bụng mà thôi, hoặc là sợ gây họa thượng thân, lại hoặc là đã sớm ngóng trông đối phương có thể hạ vị. Ba người trầm mặc một lát, thấy căn bản dấu không đi xuống, đành phải trầm giọng nói: Diêm chủ, ta chờ lúc trước đích xác hoài nghi quá sự có kỳ quặc, nhưng người nọ lúc ấy cầm trong tay vương ấn, tu vi lại ở chúng ta phía trên. Ta chờ chỉ là quỷ phán nơi nào tranh luận ra thật giả. Một vị khác quỷ phán vẻ mặt rối dám bổ sung nói, không sai, Sau lại thượng giới phái tiên sử tới hỏi cập việc này, chúng ta mới biết được phát kia mệnh lệnh diêm chủ là giả. Chỉ là lúc ấy Ú Lăng trong điện đã tìm không được tung tích của đối phương. Chúng ta cũng nghĩ tới cha rõ việc này. Cuối cùng một người quỷ phán tiếp lời nói, chỉ là vô luận như thế nào cha, đều hoàn toàn cha không đến nửa điểm manh mối, đối phương giống như hư không tiêu thất giống nhau, chưa lưu lại nửa điểm dấu vết. Lúc ấy việc này đề cập đến thượng giới tiên nhân, lại bức cho cấp, bọn họ cũng là không có cách nào, cho nên mới nghĩ dứt khoát tùy tiện cấp cái lý do lừa dối, dù sao tìm không ra người. Cho nên các ngươi coi như việc này không có phát sinh quá. Nguyên giang mày nhăn đến càng sâu, ngày đó nếu không phải tiểu sư điệt vừa vặn ở, lại trùng hợp bị sư tôn kéo về nhân giới, hắn cùng tiểu sư đệ có lẽ đã ngã xuống, cho đến hiện tại hắn kim thân đều không có khôi phục. Chúng ta cũng là không có cách nào. Quỷ phán một đầu mồ hôi lạnh. Căn bản không có tuyến. Ta có. Bọn họ lời nói còn chưa nói xong, Vân Tiểu đột nhiên mở miệng nói. Gì? Không ngừng là ba vị quỷ phán, ngay cả lão nhân cùng Nguyên Giang đều kinh sợ, đều nhịp quay đầu lại nhìn về phía Vân Tiểu. Có gì? Còn không phải là manh mối sao? Ta cho các ngươi. Vân Tiểu cầm lấy vừa mới viết giấy, trực tiếp đứng lên đi qua đưa cho mấy người nói, ấn cái này danh sách từng cái đi cha cha phía sau bọn họ người. Ba người ngẩn ngơ, theo bản năng tiếp nhận. Chỉ là nhìn lướt qua, tức khác sắc mặt liền, cổ quay lên, đây là. Đi cửa sau danh sách. Vân Tiểu trực tiếp vạch trần nói, này mặt trên có chút tên, các ngươi hẳn là không xa lạ đi. Ba người thần sắc càng thêm quấn bách, trong mắt càng là có rõ ràng chỗ dạng. Này đó danh sách thượng tên, bọn họ đương nhiên không xa lạ, bởi vì đại bộ phận đều là bọn họ đã từng cố ý chiếu cố quá người, hiện giờ hoặc là đang ở chức vị quan trọng, muốn chuyển thế vì hiền quý, thậm chí có một ít vẫn là bọn họ thân tín. Nguyên bản lấy bọn họ tiền sinh ưu khuyết điểm, là không đến mức này. Đối phương nói được không sai, nay thật là một phần đi cửa sau danh sách, đi vẫn là bọn họ này mấy cái quỷ phán cửa sau. Trong lúc nhất thời mấy người tức khắc mồ hôi lạnh đều toát ra tới, mấu chốt là đối phương như thế nào được đến này phân danh sách, bọn họ cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc nhất thời, đối vị này tân nhiệm Diêm chủ sợ hãi lại bay lên vài phần, hoàn toàn thăng không dậy nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Diêm chủ thứ tội ba. Ba người chỉ cảm thấy dưới chân mềm lũn, đồng thời đã bái đi xuống, lúc này là thật sự luôn cuống. Không nói cái khác, chỉ dựa vào như vậy một phần danh sách, hắn liền có thể danh chính nghiêm thuận đưa bọn họ từ quỷ phán vị trí thượng loát đi xuống, thậm chí có thể trực tiếp đầu ngục, ngàn năm khởi bước, đây chính là bọn họ phán quyết bất công bằng chứng. Manh ngồi đã giao cho các người. Vấn kiểu đến là không có hiện tại liền phát tác bọn họ ý tứ, tiến lên một bước ngồi xổm xuống thân trầm giọng nói, 3 tháng nội, chúng ta yêu cầu biết đáp án. 3 tháng. Ba người sửng sốt, theo bản năng muốn mở miệng, chính là Vân Kiểu lại trước một bước ngắt lời nói Xảo thật sự, quỷ phán tuyển chọn vừa vận cũng là ba tháng, chúng ta thực công bằng Các ngươi là lão công nhân, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ chứng minh chính mình quỷ phán thực lực đúng không Đây là cha không ra, liền phải thu hồi bọn họ quỷ phán chi vị, thu sau tính sổ ý tứ sao Ba người tức khắc đáy lòng căng thẳng, không thể không gật đầu Vẻ mặt khổ bức hề hề hướng tới bạch Duật đã bái đi xuống, thuộc hạ tuân mệnh Nói xong cũng không có lại nhiều dừng lại ý tứ, hành xong lễ liền cáo lui biến mất chạy về mình giới đi tra xét. Toàn bộ hành trình vẻ mặt ngộng bức lao nhân. Nói vừa mới đã xảy ra gì? Tiểu sư Điệt, việc này giao cho bọn họ, hay không? Có chút không ổn. Đến là nguyên giang nhìn ra điểm danh mục, tiểu sư Điệt đây là tính toán, làm này mấy cái quỷ phán đi tra cái kia giả hàn thư sự, chỉ là bọn hắn chưa chắc sẽ dụng tâm tra. Yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc hết thể đại giới tìm ra chân tướng. Nếu còn muốn làm nói, nguyên giang sừng sốt, nghĩ đến vừa mới cái kia cái gọi là manh mối, không biết tiểu sư điệt, mới vừa cho bọn hắn danh sách là. Từ sinh tử phán thượng sao xuống dưới, nàng đem sinh tử phán thượng kia mấy cái dị thường tên sự nói một lần. Cũng may mắn đó là sinh tử phán, danh sách sổ sách này đó, đều có khả năng làm giả, nhưng là sinh tử phán lại không phải. Sinh tử phán là trực tiếp hòa tan quỷ phán nguyên thần bên trong, thẩm phán thời điểm chỉ cần tâm niệm vừa động quỷ phán liền có thể ở mặt trên viết thượng đối âm hồn phán quyết. Người khác căn bản là nhìn không tới sinh tử phán nội dung, cho nên chưa từng có quỷ phán nghĩ tới ở mặt trên làm giả, mặt trên viết đến mỗi một câu đều là chân thật. Mặc dù là bị thu sinh tử phán kia ba người, cũng sẽ không nghĩ đến, thật sự có người sẽ đi mở ra xem, lại còn có tử phía trên nhìn ra bọn họ tư tâm đi. Ta vừa mới đúng rồi một chút, này ba người giao đi lên núi lăng vực âm sai danh sách, phát hiện rất nhiều âm hồn đều cùng sinh tử phán thượng đối thượng. Cho nên việc này này mấy cái quỷ phán, khả năng cũng biến tướng cắm một tay. Cái kia sau lưng người, dám trực tiếp giả mạo diêm la, còn có vây khốn thượng tiên thủ đoạn, muốn nói sau lưng không điểm thế lực cũng chưa người tin. Quỷ phán sở dĩ không tiếp tục tra đi xuống, không chỉ có là bởi vì manh mối không đủ, rất có khả năng phát hiện việc này khả năng nhắc lên chính bọn họ người, cho nên mới cố ý cho tiên giới như vậy một cái cớ. Nhưng Vân Kiểu lại trực tiếp đem điểm này cho phá, hợp với danh sách đều đem ra, chính là minh bạch nói cho bọn họ. Nàng đã sớm biết việc này nhắc lên bọn họ, hiện tại chính là muốn tra cái kết quả, tra đến ra tới tra, tra không ra lan. Là chính mình cút đi, vẫn là bỏ xe bảo xoái, ai đều biết như thế nào tuyển. Phía trước ba vị quỷ phán vết xe đổ bãi ở trước mặt, cho nên lúc này bọn họ liều mạng đều sẽ đem việc này tra cái tra ra manh mối Ta này còn có một phần danh sách. Vân Thiểu từ trong tay háo móc ra một tờ giấy nhỏ tiếp tục nói, nguyên sư thúc phiền toái thông chi một chút nhị. Thịch sư minh cung tra một chút mặt trên người. Rốt cuộc trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, hai bút cùng vẽ mới có thể tra ra chuẩn xác nhất chân tướng sao? Nguyên Giang có chút kinh ngạc tiếp nhận, nháy mắt cũng có tin tưởng, gật gật đầu nói, "Hảo." Ta đây liền đưa tin cho hắn. Nguyên Bản cho rằng việc này không biết muốn tra được chuyện gì, hiện tại lại cảm thấy giống như lập tức là có thể có kết quả. Chương 161 Thỉnh cầu phòng ngự. Từ ba cái quỷ phán sau khi trở về, toàn bộ thanh dương quan liền khôi phục dị vãng bình tĩnh cũng không biết có phải hay không quỷ phán tuyển chọn sự, là minh giới âm sai cảm thấy quỷ sinh có hy vọng, hợp với quản lý khởi âm hồn tới cũng so dị vãng muốn nghiêm túc phụ trách nhiều. Hợp với thiên sư Đường Từ Đường chủ cũng đưa tin nói, gần nhất Đường Trung về lệ quỷ âm hồn nháo sự ủy thác thiếu rất nhiều. Thậm chí có khi các đệ tử đi ra ngoài hàng phục, hàng hàng còn có thể gặp được tiến đến khóa hồn âm sai. Công tác kia kêu, kêu một cái tích cấp nghiêm túc, gắng đạt tới tiến tới, chỉ nguyện ở quỷ phán tuyển chọn việc nhiều thượng vài phần lợi thế. Hơn nữa liền tính một hồi không có tuyển thượng, 20 năm sau còn có lần sau sao. u lăng quỷ vực công tác trong lúc nhất thời đạt tới một cái chưa từng có hài hòa hướng về phía trước trình độ. Toàn bộ huyền môn tất cả mọi người đối này tỏ vẻ thích nghe ngóng, chứ bỏ. Nào đó vãn vãn bị quỷ đêm tập lão nhân. Bạch ruột thật sự cảm giác chính mình lúc tuổi ra quá đến thực sự quá thê thảm một ít, ba ngày giảng bài học tập bị đánh liền tính, buổi tối còn muốn ứng phó, thường thường từ các loại địa phương nhảy ra tới âm hồn. Từ cuối cùng ba cái quỷ phán tới gặp quá hắn lúc sau, Ú Lăng bực âm hồn cũng không biết đã phát cái gì điên, thường thường buổi tối nhảy ra tới mấy chỉ tìm hắn, doa người liền tính, còn một thân âm khí, mỗi khi đông lạnh đến hắn một phen lão xương cốt kéo kẹt rung động, hảo hảo nghỉ ngơi thời gian, toàn dùng để gặp quỷ. Nha đầu, người đến ngâm lại biện pháp ta. Lao nhân vẻ mặt khổ bức hề hề, chỉ vào chính mình quầng thâm mắt nói, còn như vậy đi xuống, ta liền thật sự muốn hạ giới đi đương diêm la. Ngươi không xem ở chúng ta đồng môn một hồi phân thượng, cũng xem ở giảng đạo chất lượng phân thượng đi. Ngày hôm qua giảng bài ta thiếu chút nữa liền ngủ rồi. Đến lúc đó giao đến không tốt, bọn họ muốn lui bạc làm sao bây giờ? Vân Tiểu sững sốt, quay đầu lại nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, nói được có đạo lý, kia nếu không ta cho ngươi luyện điểm để thần tỉnh não đang ăn dược. Trọng điểm là nâng cao tinh thần thanh não sao uy. Lão nhân khỏe miệng vừa kéo, trực tiếp mở miệng nói, ta mặc kệ, dù sao ta đã hỏa hảo thu quỷ phù. Nha đầu ngươi nhất định phải giúp ta bố cái đuổi quỷ trận, làm những cái đó âm hồn không thể tiến ta trong phòng, trận mắt liền gặp quỷ, quá dọa người. Hắn không đối phó được nha đầu cùng tổ sư ra, còn không đối phó được này đó âm hồn không thành. Hào đi! Vẫn tiểu xem xét trên tay 60 phân bài thi, vẫn là gật gật đầu, lúc này lui bước, xem ra quả nhiên áp lực quá lớn. Kỳ thật những cái đó tiến đến tìm lão nhân âm hồn, đều là ưu lăng vực các quỷ thành thành chủ. Rốt cuộc có thể được đến lao nhân cái này tân nhiệm riêng chủ vị trí tin tức, cũng cũng chỉ có quỷ vực cao tầng những cái đó hồn, trừ bỏ quỷ phán tự nhiên chính là quỷ thành thành chủ. Bọn họ sẽ đến nơi này, kỳ thật cũng thực bình thường. Rốt cuộc đối với quỷ phán tuyển chọn, tương so cái khác cầm hồn, này đó thành chủ vô luận là năng lực vẫn là tu vi đều là nhóm đầu tiên nhất có hy vọng người được chọn, trước tiên tới cùng thượng cấp chuẩn bị hảo quan hệ cũng ở tình lý bên trong. Chẳng qua như vậy không thông báo một tiếng, liền trực tiếp lại đây hành vi. Sắc thật có chút quá mức. Lại cũng chứng minh, dư lại kêu ba cái quỷ phán, đối ưu lăng vực nắm giữ đại không được như xưa. Chính đứng dậy tính toán tùy lão nhân đi bày trận, mới vừa tiến vào nguyên giang cũng đứng lên nói, tiểu sư điện, không bằng ta cũng một khối đi thôi. Dùng tiên khí bố đổi quỷ trận, càng có hiệu quả. Cũng hảo cấp những cái đó tự tiện tiến đến thành chủ nhóm lập lập quy củ. Hảo A, đà tạ sư thúc. Bạch duật vui vẻ, chạy nhanh lôi kéo hai liền đi chính mình sân, vừa đi còn không quên một bên giao đai nói. Vất vả sư thúc, ta kia chỉ cần bố cái đuổi quỷ trận là được, rất đơn giản, ấn nha đầu nói bảy trận là được. Nguyên Giang hảo tính tình cười cười, đến là không như thế nào để ý lao nhân nói. Tuy nói hắn chủ tu không phải trận pháp, nhưng kẻ hèn một cái sơ giai đuổi quỷ trận mà thôi, vẫn là sẽ bố. Ba người một đường vào sân, Nguyên Giang tinh tế nhìn một lần trong miệng địa hình, vừa muốn miết quyết bảy trận, bên cạnh vân tiểu lại trực tiếp mở miệng nói. Nguyên sư thúc, phiền thoái ngươi đi bên phải kia viên cây táo hạ thiết cái mắt trận trận lấy cỏ cây linh khí làm cơ sở, tụ âm tà mị sùng thành vây trận, lại lấy tiên khí xuyên liền làm này tuần hoàn lập lại. A. Nguyên Giang sử sốt, không phải bố đuổi quỷ trận sao? Vân tiểu cũng đã quay đầu nhìn về phía Bạch Duật nói, "Lão nhân ngươi đi bên trái kia tảng đá kia, ấn ngũ hành diệt linh trận pháp chương 5 thứ 6 tiết nói, lấy linh khí bảy trận dùng để thanh trước âm hồn, tưởng thanh trừ nhiều ít chính ngươi nhìn làm, bố xong lại qua đây giúp ta kích hoạt trận pháp." Hào Liệt. "Lão nhân móc ra trận kỳ, quay đầu liền hướng tới nàng nói phương hướng mà đi như là đã sớm đã thói quen bộ dáng động tác nhanh nhẹn bắt đầu bố trí lên mà vân tiểu cũng đã móc ra trận kỳ du tẩu ở trong sân thường thường niết quyết bố trí lên chỉ thấy hai người dưới chân thường thường xuất hiện mấy cái quen mắt tiểu trận pháp có trừ tà, có tránh âm có treo cổ có diệt hồn thậm chí còn có đuổi hàn giữ ấm một người tiếp một người không đến một lát liền sáng 5-6 cái lớn nhỏ không đồng nhất trận pháp nguyên giang vẻ mặt ngỗng bức nói tốt đuổi quỷ trận đâu Nhà ai đuổi quỷ trận trường như vậy à, này nơi nào là đuổi quỷ, này rõ ràng chính là diệt quỷ trận đi. Hai người bày trận tốc độ cực nhanh, thẳng đến không sai biệt lắm hoàn thành, Vân Tiểu lúc này mới nhìn đến sững sờ ở tại chỗ người, Nguyên Sư Thúc. Nàng đi qua, theo bản năng hỏi, có cái gì vấn đề sao? Nguyên Giang sử sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, không, không có gì. Hán vội vàng nghiết quyết, dựa theo nàng vừa mới nói, ở cây táo hạ thiết hạ mắt trận, đồng thời một cái màu xanh lục trận pháp sáng lên. Lão nhân có thể khải trận. Vân Tiểu quay đầu lại nói một câu. Bạch Duật trực tiếp buông xuống cuối cùng một mặt trận kỳ, quả nhiên ngay sau đó, một cái thật lớn đuổi quỷ trận ở trong viện sáng lên, giống như kiếp nổ giống nhau, trực tiếp xuyên liền nổi lên bốn phía sở hữu loại nhỏ trận pháp, hơn nữa bắt đầu lẫn nhau dung hợp chồng lên thành một cái hoàn chỉnh trận pháp. Tiểu sư điệt nói được không sai, nay thật là một cái đuổi quỷ trận, chỉ là cái này đuổi quỷ trận không chỉ có là đuổi quỷ, đồng thời còn tập vây hồn, trừ hoán, siêu độ với một thân Phản kháng còn có thể trực tiếp đánh tan đối phương nhiều trọng đuổi quỷ trận. Nga, còn có thể hạ thấp âm hồn hàn khí, kiêm tìm người bảo đảm ấm trừ vị công năng. Nguyên Giang đột nhiên cảm thấy có chút theo không kịp này giới huyền môn đệ tử tiết tấu đâu. Hắn cuối cùng biết Bạch Duật phía trước vì sao muốn nói với hắn câu nói kia, so với bình thường đuổi quỷ trận tới nói, đích sắc vân kiệu bố cái này càng cao đoan. Còn có. Đi tờ mở đơn giản. Tiểu sư điệt đây là đối với trận pháp có cái gì chấp niệm sao? liên một cái đuổi quỷ trận đều có thể chơi ra nhiều như vậy đa dạng. vân tiểu bố xong trận, công đạo lão nhân vài câu, nhắc nhở đừng quên một hồi công pháp khóa. lúc này mới xoay người nhìn về phía nguyên giang nói, nguyên sư thúc hôm nay có phải hay không có việc tìm ta? nguyên giang sừng sốt, lúc này mới từ trò giỏi hơn thầy đả kích trung phục hồi tinh thần lại, mang chút ngượng ngùng khẽ cười nói, tiểu sư điện đã nhìn ra. ân, bình thường lúc này, hắn hẳn là ở phạt bốn ban sao pháp phù mới là. Giống nhau đều sẽ không tìm nàng cùng lao nhân nói chuyện hiếm, trừ phi là thực sự có sự, là có một chuyện. Hắn do dự một chút, nhéo cái quyết, tức khác trên tay xuất hiện một cái túi chữ vật, lúc này mới trầm giọng nói, tiểu sư Điệt lần trước nói chữa trị kim thân yêu cầu dược liệu, ta đã nhờ người tìm đủ, không biết tiểu sư Điệt hiện giờ nhưng rảnh rỗi vì sư thuốc luyện đan. Trước 162 luyện đan diệu pháp, đã thể, ta nhìn xem. Vân Tiểu tiếp nhận trong tay hắn túi, mở ra nhìn lướt qua. Phát hiện linh thực tiên thảo đích sắc một cái không thiếu, thậm chí có chút bị vài phân, hán thương kéo đến có chút lâu rồi, kim thân càng sớm khôi phục càng tốt, vì thế gật gật đầu nói, dược liệu đều tề, liền đơn giản. Hảo, ngươi đợi lắc nữa, ta đây liền cho ngươi luyện. Làm phiên tiểu sư điệt. Nguyên Giang nghĩ tới cái gì, lại bỏ thêm một câu nói, luyện đang tốn thời gian lâu dài, tiểu sư điệt chính là yêu cầu ta vì ngươi hộ pháp. Không cần lâu lắm. Vân Tiểu không thế nào để ý lắc lắc đầu, ngươi còn có khóa đâu thủ nhiều lãng phí thời gian. A, nguyên giang sửng sốt, đan dược luyện chế không phải từ trước đến nay nhất hung hiểm, hơi có vô ý liền sẽ tắt lò, hủy đan sự tiểu, thậm chí có khả năng lan đến đan sư. Hắn tuy rằng đối tiểu sư Điệt có tin tưởng, nhưng nàng phía trước không phải nói đây là thiên cấp đan dược, đỉnh cấp đan sư cũng không thể bảo đảm tuyệt đối thành công. Hắn vừa định quên, vân tiểu lại nói thẳng, đi thôi, chúng ta đi trước đan lô nơi đó. Nói xoay người liền hướng tới sau điện mà đi. Hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Nguyên Giang đành phải đuổi kịp, một đường xuyên qua vài tòa sân, thẳng hướng tới phía sau phía bên phải mà đi. Hắn còn tưởng rằng này mặt sau có đan thất, chính là càng đi hắn liền cảm thấy lộ càng quen thuộc, thẳng đến bước vào một chỗ tản ra pháo hoa hơi thở sân, mới đột nhiên nhận ra tới. Từ từ, tiểu sư Điệt hắn chỉ chỉ phía trước quen thuộc phòng nói, này, nơi này không phải trong quan sau bếp sao? Mấy ngày này hắn thường xuyên bị bạch sư Điệt lôi kéo đi chợ khiên nguyên liệu nấu ăn không thiếu hướng này chạy. Đúng vậy. Vân Tiểu nghiêm trang gật đầu. Người muốn ở chỗ này. Luyện đan. Hắn vẻ mặt một bước. Nga, không phải, đan thất ở phía sau, ta đem đan lô đặt ở này. Vân Tiểu thuận miệng giải thích một câu. Nguyên Giang sửng sốt còn không có tới kịp hỏi, vì cái gì nàng sẽ đem đan lô đặt ở phòng bếp, Vân Tiểu cũng đã đi vào đi. Nàng thẳng đến phòng bếp phía bên phải đất chống mà đi, lại đột nhiên bước chân một đốn, sửng sốt một chút, gì